Trương 39 tỷ muội luận hôn. Nhậm Giao Kỳ vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Nhậm Giao Hoa, tam biểu hình. Hắn tìm ta có việc. Nhậm Giao Hoa thấy Nhậm Giao Kỳ biểu tình, làm như thật sự không hiểu rõ bộ dáng, liền chuyển khai tầm mắt, ta như thế nào hiểu được? Chắc là gặp người rất ít xuất hiện ở tổ mẫu sân, thuận miệng hỏi một câu đi. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy mỉm cười nói, tam biểu ca từ trước đến nay lễ nghi chú nói. Nhậm Giao Hoa vuốt ve chén trà, túi lầu nghĩ nghĩ, lại nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái. Hơi nhíu mày làm như ở tự hỏi cái gì. Làm sao vậy? Tam tỷ. Khó được gặp được Nhậm Dao Hoa mềm mại thời điểm, Nhậm Dao Kỳ cười dơ ra bàn tay ở nàng trước mắt quơ. quơ. Nhậm Dao Hoa sử sốt, không khỏi trường hướng Nhậm Dao Kỳ. Nay vẫn là Nhậm Dao Kỳ lần đầu tiên ở nàng trước mặt làm như vậy thân mật động tác, nàng có chút không thích hứng. Nhậm Dao Kỳ tươi cười bất biến, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng, tưởng cái gì nghĩ đến xuất thần. Nhậm Dao Hoa nguyên bản tưởng nói làm ngươi chuyện gì? Chính là không biết vì sao Lời nói đến bên miệng thế nhưng biến thành một câu, tổ mẫu Tựa hồ cố ý đem tứ muội muội gả đến câu ra. Lời này vừa nói ra khẩu nàng chính mình trước ngây ngẩn cả người, không tự chủ được vươn ra ngón tay chạm chạm miệng mình. Theo lý loại này không đầu không đuôi không căn không theo nói, lại là quan hệ đến cô nương ra hôn nhân đại sự, nàng mặc dù là đã biết cũng không nên nói ra, hơn nữa vẫn là nói cho cùng chính mình từ trước đến nay không hợp muội muội biết. Nhậm giao kỳ cũng có chút kinh ngạc nàng không nghĩ tới sẽ từ nhậm ra hoa trong miệng nghe thế loại sự tình. Bất quá nhậm ra muốn cùng khâu ra thân càng thêm thân sự tình đời trước liền có, nhậm lao thái gia cùng nhậm lao thái thái cũng xác thật là tính toán đem đại lao ra con vợ cả tứ tiểu thư nhậm giao âm gả cho khâu thị nhất tộc đời kế tiếp tộc trưởng đích trưởng tử khâu ẩn. Chỉ là đời trước hai người hôn sự không biết vì sao đến cuối cùng chung quy vẫn là không có thành, nhậm ra không lạc hậu, khâu ra vì khâu ẩn khác cưới danh môn thuộc viện. Mà nhậm giao âm hình như là cấp vân gia đại công tử Vân Văn Đình đường quý thiếp. Chỉ là đời trước nguyên bản nhậm gia cấp khâu ẩn vị hôn thê người được chọn có hai cái, một cái là tứ tiểu thư nhậm giao âm, một cái khác là nhậm giao hoa. Bởi vì hai người đều là con vợ cả, thả ở nhậm gia chư nữ trung niên kỷ cùng khâu ẩn nhất xứng đôi, lại là nhậm lao thái thái thích nhất hai cái cháu gái. Theo hắn biết, lúc trước nhậm lao thái thái tựa hồ càng vừa ý nhậm giao hoa một ít, thời khắc mấu chốt cố tình nửa đường sát ra tới Hàn Vân Khiêm cái này trình Dạo Kim, nhậm thời mẫn đối Hàn Vân Khiêm thập phân thích, không đợi cùng nhậm gia trưởng bối thương lượng liền trước hướng Hàn gia đưa ra kết thân. Nhậm gia cuối cùng cảm thấy đem nhậm gia hoa gả cho Hàn gia con trai độc nhất Hàn Vân Khiêm cũng không có có hại liền đồng ý mà nhậm gia âm đã bị định cho khâu ẩn. Nay một đời Hàn gia hôn sự căn bản còn không có ảnh, nhậm gia cấp khâu ẩn vị hôn thê người được chọn liền định rồi nhậm gia âm sao? Dựa theo đứng hàng nói cũng là hẳn là nhậm giao hoa hôn sự trước nói ra đi nghĩ đến đây nhậm giao kỳ nhìn về phía nhậm giao hoa như thế nào đột nhiên nhắc tới tứ tỷ tỷ việc hôn nhân nhậm giao hoa lúc này mới nghĩ đến hai người trong lén lút đàm luận những việc này có chút xấu hổ trên mặt cũng mang theo chút không được tự nhiên thần sắc cố tình nhìn đến nhậm giao kỳ vẻ mặt đứng đắn chấn tĩnh bộ dáng nhậm giao hoa không nghĩ ở cái này là muội muội trước mặt lùn trân trượng vì thế nàng miễn cưỡng chấn định thần sắc làm bộ dường như không có việc gì nói Buổi sáng nhị bá Mẫu qua phủ tới, nhắc tới nhị ca việc hôn nhân. Đại bá Mẫu vừa lúc cũng ở, liền cùng tổ mẫu thương lượng phải cho Tam ca làm ai. Lúc sau không biết như thế nào đại bá Mẫu lại vòng tới rồi tứ muội muội trên đầu, tổ mẫu nói tứ muội muội trước đó đừng nóng nội, nàng tâm lý hiểu rõ. Lúc này nhị bá Mẫu liền nhắc tới một câu khâu ra, ta nguyên bản là cùng tứ muội muội ở loan cát, ra tới thời điểm vừa lúc nghe được những lời này. Sau lại thấy tứ muội muội cũng ra tới không hảo lại nghe đi xuống liền cùng nàng cùng nhau rời đi. Bất quá lúc ấy không có nghe được tổ mẫu cùng đại bá mẫu phản bác nói, nói vậy nhị bá mẫu nói cũng không sai. Bọn họ tổ phụ Nhậm Vĩnh Hỏa cùng thúc tổ phụ Nhậm Vĩnh Tường này, một chi là nhậm ra dòng chính, phân trụ nhậm ra chủ trạch. Nhậm Vĩnh Hỏa cùng Nhậm Vĩnh Tường còn có mấy cái con vợ lẽ huynh đệ, đã phân gia phủ đi sống một mình, những cái đó đường thúc bá sở gia huynh đệ tỷ muội cùng các nàng cũng không đi một cái đứng hàng, mỗi năm cũng chính là ăn Tết cùng Tết Trung Nguyên tế tổ thời điểm sẽ nhìn thấy. Nhị bá mẫu là một tường chi cách đông phủ đường ra thái thái, là các nàng thúc tổ trưởng thức, xuất thân vân dương thành tô ra. Nhị ca nhậm ích lâm là nhị bá phụ con vợ lẽ, nhị bá mẫu tô thị không có nhi tử, chỉ sinh ở nhậm ra đứng hàng thứ bảy nhậm giao đình một cái nữ nhi. Bất quá tô thị là cái hào phóng người, cấp nhị bá phụ nạp vài phòng mỹ thiếp, có hai cái con vợ lẽ nhi tử. Tô thị ra thế hiền hách, lại có hiền huệ thanh danh bên ngoài, bởi vậy nàng tuy rằng không có nhi tử. Lại so với đồng dạng vô tử tam thái thái lý thị tình cảnh muốn tốt hơn nhiều. Nhị ca vị hôn thê không phải còn ở hiếu kỳ sao? Nhậm giao Kỳ thuận miệng hỏi. Nàng nhớ rõ Nhậm Ích Lâm việc hôn nhân 2 năm trước liền định ra, định chính là kế châu một cái họ Lưu cử nhân thứ nữ, theo lý thuyết cũng coi như là một môn hảo thân. Nguyên bản hôn kỳ định ở năm nay tháng 4, cố tình mới ra tháng riêng Nhậm Ích Lâm vị hôn thê tổ phụ qua đời, muốn thủ một năm hiếu, mà Lưu cử nhân phía trước vừa lúc hoa bạc bổ mạc châu một cái thông phản thiếu. Bởi vì phụ thân qua đời tiền nhiệm còn không có 2 tháng liền về nhà để tang. Hoa vô đơn chí, lần trước kế châu truyền đến tin tức, Lưu cử nhân phụ thân hiếu kỳ chưa ra liền đi ra ngoài cùng bạn bè uống hoa tiểu cuối cùng vì tránh né người quen, hoảng không cho lộ, không biết như thế nào rớt tới rồi trong sông chết đuối. Lưu tiểu thư 1 năm hiếu kỳ còn chưa quá, 3 năm trọng hiếu lại mới tới. Nhậm Ích Lâm năm nay đã 17, vị kia Lưu tiểu thư năm nay cũng 16. Nô tỳ nghe nói đông trong phủ đã nháo phi thiên. Viên di nương mỗi ngày chạy đến nhị lao ra cùng nhị thái thái trước mặt khóc lóc kể lệ. Nói vị kia lưu tiểu thư mệnh không tốt, còn không có gả tiến nhậm ra liền khắc đã chết chính mình tổ phụ cùng phụ thân, là cái ngôi sao chổi, xảo muốn từ hôn vì nhị ra khắc phinh đâu. Trả lời chính là nhậm gia hoa bên người nha hoàn vụ tình, đối những việc này nàng biết đến so hai vị chủ tử đều rõ ràng, nhịn không được xen mồm đáp. Nói xong lúc sau lại có chút khẩn trương nhìn nhậm ra hoa liếc mắt một cái, rất sợ nàng trách tội chính mình nói nhiều không quý củ. Nhậm Giao Hoa mày tuy rằng nhân lại, lại là không nói gì thêm, chỉ cúi đầu uống trà. Nhậm Giao kỳ hướng tới Vu Tinh hơi hơi mỉm cười. Vu Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết Nhậm Giao Hoa đây là không ngăn cản nàng tiếp tục nói chuyện, ngũ tiểu thư cũng muốn nghe bộ dáng, có chút cao hứng tiếp tục nói, nhị thái thái từ trước đến nay đối nhị thiếu gia cùng tứ thiếu gia tựa như mình ra, hiện giờ tự nhiên cũng là nóng nảy. Chúng ta Nhậm gia tuy rằng phân đồ vật hai phủ, nhưng là đại sự cũng đều là chúng ta tây phủ lao thái gia cùng lao thái thái làm chủ cho nên Đông phủ nhị lao Thái Thái liền sai nhị Thái Thái phương hướng lao Thái Thái thảo chủ ý Nhậm Giao Kỳ nghe vậy bất quá là cúi đầu cười Kỳ thật Đông phủ lão Thái Thái liêu thị cùng Tây phủ lão Thái Thái Khâu thị tuổi trẻ thời điểm liền không hợp chuyện khác liêu thị là ước gì chính mình làm chủ cùng Tây phủ phân giành mạch tốt nhất chính là loại này yêu cầu vi phạm tín nghĩa sự tình nàng tự nhiên là hy vọng Tây phủ giúp nàng quyết định cho nên làm nhị Thái Thái tới tìm Khâu thị lúc này Nhậm gia trên dưới hẳn là đều là hy vọng cùng Lưu gia từ hôn Nguyên bản nhậm ra coi trọng Lưu gia cô nương cũng bất quá là bởi vì Lưu tiểu thư phụ thân cử nhân thân phận. Lưu cử nhân phía trước có thể mưu đến thông phán vị trí, nhậm gia là gia không ít lực. Nhậm gia là kinh thương lập nghiệp, đầu nhập nhiều ít đều là muốn thu được hồi báo. Hiện giờ Lưu cử nhân cái này khả tạo chi tài đã chết, Lưu gia lại không có khách nhưng lợi dụng chỗ, việc hôn nhân này cũng liền mất đi nó giá trị. Nhậm giao kỳ nhớ rõ đời trước Lưu gia việc hôn nhân cuối cùng vẫn là lui, chỉ là vị kia Lưu tiểu thư cũng là cá tính liệt nữ tử bị từ hôn lúc sau không lâu liền treo cổ tự sát nghĩ đến đây nhậm dao kỳ không khỏi nhìn về phía nhậm dao hoa nhậm gia đem nhà người khác nữ tử coi là sự vật tưởng bỏ liền bỏ cuối cùng vẫn là báo ứng tới rồi các nàng này đó vô tội nhậm gia nữ tử trên người sao làm sao vậy nhậm dao hoa thấy nhậm dao kỳ nhìn chính mình sưng sờ không khỏi nhíu mày nhậm dao kỳ phục hồi tinh thần lại nga ta suy nghĩ vị kia lưu gia tiểu thư thật đáng thương nhậm dao hoa nghe vậy trầm mặc trong chốc lát đạm thanh nói. Trên đời này đáng thương nữ tử làm sao ngăn lưu ra tiểu thư một người. Đoan xem mệnh số thôi. Mệnh nếu là không hảo lại có thể như thế nào. Nhậm giao hoa trong thanh em ẩn ẩn có chút phiền muộn, cũng không biết là nhớ tới chính mình mẫu thân lý thị mấy năm nay ở nhậm gia nội viện gian nan dễ rủ vẫn là nghĩ tới chính mình tương lai không biết vận mệnh. Nhậm giao kỳ nhìn nhậm giao hoa, thần sắc có chút phức tạp. Nàng nguyên bản cũng là tin mệnh, chính là này một đời, nàng không nghĩ tin. Mi Nam đã kết thúc văn. Vũ kịch 2288861 bục nệm danh môn khuê sát. Chương 40 đi ra ngoài. Nhậm giao kỳ chưa từng có nhiều dối dám có đi hay không băng đùa thi đấu sự tình. Mấy ngày này nàng bất quá là lấy cơ thiên lãnh rất ít ra tử vi viện, khâu ẩn coi như mọi người mặt đề ra nàng một câu. Nếu là cố tình tránh đi vân văn phóng cùng khâu ẩn hai người ngược lại sẽ dẫn người chú ý. Băng đùa là yến Bắc người ở vào đông thường chơi hạng nhất hoạt động. Nhậm giao kỳ tuy rằng không có chính mình chơi qua, lại cũng xem qua vài lần. Các nàng này đó nữ tử bất quá là ngồi ở bờ biển lâm thời dựng lều ấm quan khán. Bọn nam tử tắc chia làm mấy đội ăn mặc dày trượt băng ở kết một thước tới hậu lớp băng trên mặt sông cạnh kỹ. Đương nhiên quan khán người cũng có từng người ra chút điểm có tiền bác nào một đội thắng thua, chẳng qua ra đều là chút bạc vụn, thả mặc dù là áp đúng rồi, nhưng cái đó tiền bạc cũng là dùng để đánh thưởng những cái đó lên sân khấu gia đình tôi tớ, không có thật rửa cái này bài bạc. Nếu không liền không phải phong nhã mà là có nhục văn nhã. Ngày này ra cửa phía trước nhậm giao kỳ đi trước lý thị nơi đó Nguyên bản nghĩ chờ cùng nhậm giao hoa cùng nhau thỉnh Bình Yên sau đi ngồi xe Không nghĩ nhậm giao hoa đã trước một bước đi Vinh Hoa Viện Lý thị làm tuần ma ma cầm một cái thêu hoa túi tiền ra tới đưa cho nhậm giao kỳ nói Nơi này là chút bạc vụn, cho người đương điểm có tiền cùng đánh thưởng dùng Người giao cho nhà hoàng thu hảo Nhậm giao kỳ tiếp ở trong tay, ngẩng đầu hướng về phía lý thị cười nói Đã biết, mẫu thân Ra tới thời điểm Nhầm giao kỳ lại là đem túi tiền lại cho tuần ma ta tiền tiêu hàng tháng vẫn luôn ở trong dương không nhúc nít đâu, hơn nữa ngày Tết thu được đánh thưởng ít nói cũng có 200 tới 2. Mấy ngày trước đây phụ thân lại cho ta hai chương 100 lượng ngân phiếu làm ta thêm vào chính mình thích thư tịch cùng bước mực. Này bạc vẫn là ma ma thu đi. Tuần ma ma vội nói, đây là thái thái làm nô tỷ cấp tiểu thư bị, tam tiểu thư cũng có đâu, ngài vẫn là nhận lấy đi. Nhầm giao kỳ vẫn là đem túi để trở về, ôn hòa nói. Ta biết mâu thân là không nghĩ hủy khuất ta cùng tăng tỷ, ta cũng không nghĩ cô phụ nàng tâm ý, cho nên phía trước làm trò nàng mặt nhận lấy. Bất quá ma ma là vẫn luôn thế mâu thân quảng trướng, tử vi viện tình hình ngươi so với ta muốn rõ ràng. Mâu thân nàng phải dùng tiền địa phương còn nhiều nữa. Lý thị gả tiến nhậm ra thời điểm cơ hồ không có gì của hồi môn, mỗi tháng cũng bất quá là lãnh nhậm ra 30 lượng tiền tiêu hàng tháng. Cũng may nhậm thời mẫn mỗi tháng kêu 30 lượng tiền tiêu hàng tháng ở lý thị hồi phủ lúc sau lại phát tới rồi nàng trong tay, mà nhậm thời mẫn là không thèm để ý điểm này bạc, này tiền hắn chưa từng có hỏi lý thị muốn quá. Nhậm ra không thiếu tiền, nhậm ra vài vị ra mỗi năm có thể từ ngoại viện trướng phòng lánh 2.000 trong vòng bạc làm xã giao phí dụ. Đã thành thân đại thiếu gia nhậm ích ngôn mỗi năm cũng có thể lánh 1 ngàn lượng. Chẳng qua vượt qua 2.000 lượng liền yêu cầu từ nhậm lao thái ra nơi đó bắt được cái có hắn con giấu phê điều. Trừ bỏ ở kinh thành nhị phòng lao thái gia cùng tứ lao gia, mặt khác vài vị gia rất ít có yêu cầu nhậm lao thái gia phê điều thời điểm, rốt cuộc 2.000 lượng bạc không phải số lượng nhỏ. Lý thị mỗi tháng 60 lượng bạc, chưa bỏ muốn đánh thưởng hạ nhân còn muốn thường thường trợ cấp nhà mẹ đẻ, thường xuyên chứng trọi đá. Ngũ tiểu thư tuần ma ma ngơ ngác nhìn nhậm giao kỳ, đôi mắt không khỏi ửng đỏ. Lần này trở về lúc sau nhậm giao kỳ biểu hiện quá ra ngoài nàng dự kiến. Nhậm giao kỳ cười cười, xoay người đi rồi Từ chính phòng ra tới lúc sau, trải qua tây khóa viện thời điểm nhậm giao kỳ nghị nghị vẫn là đi một chuyến thư phòng. Nhậm thời mẫn đang ngồi ở hắn kể chuyện án sau một bên uống trà một bên giám định và thưởng thức mấy phương hắn tân mua nghiên mực. Thấy nhậm giao kỳ đẩy cửa tiến vào, hắn bung xuống chén trà vây tay cười nói, giao giao mau đến xem xem, này mấy phương chừng bùn nghiên là cha tân đến, đều là xuất tử danh ra tay. Nhậm thời mẫn tươi cười mang theo một ít hài tử thuần túy vui sướng. Mỗi lần hắn được thứ tốt thời điểm đều là như vậy không chút nào che giấu hắn vui sướng tâm tình. Trước kia nhậm giao kỳ sẽ âm thầm chửi thầm nàng cái này cha quá mức tiêu sái đạm bạc, không thông thứ vật, hiện tại lại sẽ không như thế. Nhậm giao kỳ tiến lên cùng nhậm thời mẫn hảo hảo ngắm cảnh một phen nghiên mực sau hỏi, hôm nay chúng ta trong phủ có băng đùa thi đấu, cha không đi sao? Nhậm thời mẫn hưng thú thiếu thiếu, băng đùa có cái gì đẹp? Một đám mạng hán đẩy tới đánh tới. Có nhục văn nhã. Người muốn đi. Nhậm giao kỳ gật đầu. Đã lâu không có ra cửa, bọn tỉ muội đều đi. Nhậm Thời mẫn tử án thư hạ trong ngăn kéo nhảy ra tới một cái gỗ đàn hộp, từ bên trong lấy ra hai trương 100 lượng mặt trán ngân phiếu đưa cho Nhậm Giao Kỳ, đi tìm mẫu thân ngươi đổi thành bạc lỏa tử cầm đi đương điểm có tiền đi, tùy tiện giúp cha tuyển một đội. Nhậm Giao Kỳ cười tủm tìm tiếp, thu được chính mình túi tiền, ta đây áp màu đỏ đài lưng kia đội được không? Nhậm Thời mất nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, màu đỏ quá tục khí, vẫn là tuyển bạch đội đi. Nhậm Giao Kỳ khinh bị nói, liền mau ăn tết Nhà ai hệ bạch đai lưng A. Cũng không chê đen đủi. Vậy làm đội. Nhậm giao kỳ làm cái mặt quỷ, càng muốn áp hồng đội. Ta liền thích màu đỏ. Nói xong liền đắc ý đứng dậy chạy lấy người. Tiểu hai tử chính là tùy hứng, thua lại muốn khóc. Nhậm thời mẫn lắc lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ thở dài nói. Ra cửa thời điểm, nhậm giao kỳ cùng tứ tiểu thư nhậm giao âm ngồi chung một chiếc xe ngựa. Trước sau mấy chiếc xe ngựa ngồi đều là nhậm ra các vị tiểu thư. Nhậm Giao Kỳ còn có thể nghe được mặt sau kia một chiếc xe ngựa ẩn ẩn truyền đến Nhậm Giao Ngọc Diễu dít thanh âm, cùng với ma ma nhỏ giọng khuyên can nàng buông mảnh thanh âm. So sánh với dưới, Nhậm Giao Kỳ này chiếc xe ngựa liền an tĩnh nhiều. Nhậm Giao Âm ngồi ở trên xe ngựa tiểu mấy sau pha trà, động tác thuần thục ưu nhã, tươi cười trầm tĩnh, lung lay xe ngựa cũng không có làm tay nàng có chút không xong. Nhậm Giao Kỳ chống cằm ngồi ở nàng đối diện thưởng thức nàng động tác. Phía trước biểu ca còn cố ý hỏi một câu ngũ muội có thể hay không đi đâu. Nhậm giao âm dùng tử xa ly đổ một chén nhỏ trà đưa cho nhậm giao kỳ, mỉm cười nói. Nhậm giao kỳ vững vàng tiếp nhận, cười chiều nàng nói một tiếng tạ. Nhậm giao âm biểu tình ôn hòa cùng ngày thường vô dị, nhậm giao kỳ không cảm giác được nàng trong lời nói có nửa phần không vui. Nhậm giao kỳ không biết nhậm giao âm có biết hay không nhậm ra có đem nàng làm cùng khâu ra liên hôn người được chọn, cũng không biết nàng đối chuyện này kiềm giữ thái độ. Nàng kiếp trước cùng trong nhà mấy cái tỷ muội lui tới đều không tính chặt chẽ. Nhậm Giao Âm so sánh với Nhậm Gia mặt khác mấy cái tỷ muội muốn hảo ở chung nhiều, tuy rằng ở Lao Thái Thái nơi đó được sủng ái, cũng không có bởi vậy ở mặt khác tỷ muội trước mặt bãi Tư Thái đối ai đều là một bộ hảo tính tình, bởi vậy Nhậm Giao Kỳ cùng nàng xem như đi tương đối gần. Nhưng là cũng bởi vậy Nhậm Giao Âm ở Nhậm Gia không có đặc biệt muốn tốt tỷ muội. Nga. như thế khó được, làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Nhậm Giao Kỳ hướng về phía Nhậm Giao Âm chớp chớp mắt, treo chọc một câu. Nhậm dao Âm vèo một tiếng. Cười dối nói, ngươi liền ái bướng mình. biểu ca chắc là rất ít gặp ngươi ra tới, cho rằng ngươi thân thể không khỏe mới cố ý hỏi. hắn đây cũng là xuất phát từ quan tâm chi ý, ngươi đợi chút thấy hắn vẫn là nói một tiếng tạ. nhậm giao kìm nề máu, đã biết. nhậm giao âm lắc lắc đầu, thu liêm thần sắc nhỏ giọng nói, ngũ muội muội, đừng nói tam biểu ca ở khâu gia thân phận tôn quý, chính là ở chúng ta nhậm gia cũng là bị chịu các trưởng bối coi trọng, tổ mẫu càng là đối hắn giống như nhà mình tôn nhi giống nhau. ngươi cùng hắn giao hảo. Hắn đối đại ngươi thân thiện, về sau nếu là có việc, hắn thế ngươi ở tổ mâu trước mặt nói một câu lời hay để đến quá người khác nói 10 câu. Nhậm giao kỳ có chút ngượng ngùng mà cười nói, đa tạ tứ tỷ tỷ đề điểm, ta đã biết. Nhậm giao âm cười gật gật đầu, đem nhậm giao kỳ trước mặt mà chén trà bưng trở về, đem bên trong địa nhiệt thủy ngã xuống tiểu ung, thay đổi một ly nhiệt thả trở về. Nhậm giao kỳ nâng chung trà lên nhấp một ngụm, trong lòng lại là nghĩ đến nhậm giao âm cùng nàng nói lời này ý tứ. Nhậm Giao Âm đây là ở cổ vũ nàng cùng khâu ẩn nhiều tiếp xúc, lấy được đến Nhậm Gia Láo Thái Thái hoặc là Nhậm Gia Coi Trọng. Trước một đời nàng lớn như vậy, số tuổi thời điểm xác thật là mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào làm Nhậm Lão Thái Thái thích nàng cái này cháu gái, cũng cùng Nhậm Gia mặt khác cùng thế hệ giống nhau, muốn cùng khâu ẩn làm tốt quan hệ. Nhậm Giao Âm lời này nói tao tới rồi ngứa chỗ, chỉ là Nhậm Giao Âm lúc này cùng nàng nói những lời này, là bởi vì nàng thật sự quan tâm chính mình cái này muội muội, vẫn là có mặt khác cái gì tâm tư. Cảm ơn tịch Đức Liệt Tư, xấu xấu Ấm Đông, Chi Nhan Chi Vũ Đánh Thưởng. Cảm tạ A Lưu Na Na Trường Bình. Cũng cảm ơn cấp văn bắt trùng vài vị hảo muội tử. Thấy có thân đoán giận nhân vật quá nhiều không làm rõ được ai là ai, chờ ta ngày mai rảnh rỗi thời điểm cấp nhậm ra người liệt một nhân vật quan hệ biểu phát đến bình luận sách khu. Mi Nam đã kết thúc văn. Bù kịch 2288861 bục nệm danh môn khuê sát. Chương 41 điểm có tiền. Tiểu Bạch Hà ở vào Bạch Hạc Trấn Nam Giao. Nhậm gia xe ngựa xử để khi bờ biển lều ấm đã với trước một ngày đắp hảo. Nhậm gia cũng đã phái người trên mặt sông dựng lên vô số màu cờ, vây ra tới một cái rộng lớn không gian, đem người không liên quan đều ngăn cách bởi ngoại. Nhậm giao kỳ chờ nữ quyến xuống xe ngựa khi nhìn đến bên ngoài đã vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt dân chúng, còn có một ít trai trai hải tử dùng thô dây thừng kéo tấm ván gỗ đua thành bình đế tiểu xe đẩy tay ở không có bị vây lên mặt băng đi lên hồi chạy, hoặc là ăn mặc tự chế giày trượt băng gào thét qua lại, lớn tiếng cười đùa. Nhậm gia quản gia ngại bọn họ quá xảo, phái gia đình đi xua đuổi vài lần, chính là người vừa ly khai hài tử khác lại chạy trở về, như thế nào cũng xua đuổi bất tận. Cuối cùng vẫn là nhậm gia đại thiếu gia nhậm ích ngôn lên tiếng nói hôm nay gia phủ vốn chính là vì ngâm nhạc, náo nhiệt chút càng tốt, mới từ bỏ. Hôm nay tới trừ bỏ ngũ lao gia nhậm thời mậu cùng ngũ thái thái lâm thị, còn lại đều là nhậm gia tiểu bối. Ngũ lao gia vợ chồng ở mọi người đi ra ngoài trước nói có chuyện muốn đi trước làm, không cùng bọn họ cùng đường. Cho nên tạm thời từ đại thiếu gia nhậm ích ngôn cùng đại thiếu mãi mãi triệu thị làm chủ. Nhậm giao kỳ cùng nhậm ra chúng tỷ mỗi đều đi theo triệu thị đi lều ấm, mới vừa ngồi xuống liền thấy lại có đoàn người đi đến, lại là vị kia dễ dàng không ra khỏi cửa hàn ra tiểu thư. Nhậm giao kỳ ra bên ngoài nhìn lại, quả nhiên thấy hàn ra thiếu ra hàn vân khiêm đang cùng nhậm ích ngôn, khâu hởn mấy người một bên nói dỡn một bên chiều nơi này đi tới. Gì? Vị này chính là... Đông phủ thất tiểu thư Nhậm Giao Đình nhìn chiều các nàng đi tới Hàn gia tiểu thư nghi hoặc hỏi, nàng phía trước vẫn chưa gặp qua Hàn Du. Nhậm Giao Âm cười nói, đây là Hàn gia tiểu thư, nàng huynh trưởng cùng Tam biểu ca bọn họ là Vân Dương thư viện cùng trường bạn tốt, cho nên biểu ca cấp Hàn gia tặng thiệp. Hàn Du cười tiến lên đây chào hỏi, đại thiếu Nai mại Triệu thị an bài nàng ở Nhậm Giao Âm cùng Nhậm Giao Kỳ bên người ngồi xuống. Ngày ấy nghe biểu ca cùng đại ca thương lượng phải cho Hàn gia đưa thiệp thời điểm ta còn lo lắng ngươi tới không được đâu. Còn hảo ngươi đã đến rồi Nhậm dao âm chiều Hàn Du hiếu hảo mà cười nói Hàn Du đôi mắt lượng lượng đánh giá bốn phía Nghe được nhậm giao âm nói nàng có chút e lệ mà nhỏ giọng nói Thượng nguyệt nhận được các ngươi thiệp Ta, ta mẫu thân nàng vừa lúc bị bệnh Cho nên Lần này là mẫu thân cùng ca ca thuyết phục tổ mẫu Ta tới có thể tới Hàn Du giải thích có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ Bất quá hàn gia tình huống các nàng phía trước nghe Hàn Du đề qua Cho nên trong lòng minh bạch là chuyện gì xảy ra không khỏi đối nàng lại nhiều vài phần đồng tình. Hàn Du tuy rằng nhân rất ít ra cửa tính tình có chút thẹn thùng, lại là dịu ngoan biết lễ, cho nên nhậm ra mấy cái tỷ muội cùng nàng tiếp xúc lúc sau đều không bài xích nàng. Mọi người ngồi uống trà ăn điểm tâm, bên ngoài thi đấu lại chậm chạp không có bắt đầu. Đại thiếu mãi Mãi Triệu thị giải thích nói phải đợi Ngũ Lao gia cùng Ngũ Thái thái tới. Lại đợi hồi lâu, đại thiếu gia Nhậm Ích ngôn một bên phái người trở về bên ngoài tìm Ngũ Lao gia cùng Lâm thị, một bên tuyên bố bên này thi đấu bắt đầu. Lúc này vân văn phóng, hàn vân khiêm, khâu ẩn, nhậm ra ngũ thiếu gia nhậm ích kiện bốn người ăn mặc áo đơn ra tới, mấy cái bà tử chính hướng bọn họ trên đuổi chói xà cạp cùng băng lý. Băng lý là dùng thiết chế thành, lấy dây lưng chói phúc ở trên chân. Ngũ để bọn họ muốn lên sân khấu. Đại thiếu mãi mãi triệu thị sử sốt, nhìn về phía nhậm ra tỉ muội hiện nhiên nàng phía trước không biết tỉnh. Nhậm ra tỉ muội mấy cái đều hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra hàn ra tiểu thư nói. Ở trên đường thời điểm ta nghe khâu công tử cùng ca ca nói, mấy người bọn họ mỗi người mang một đội gia đình. Quả nhiên mọi người nhìn đến bọn họ trên eo trói lại bốn loại bất đồng nhan sắc đai lưng. Nhầm ra vài vị thiếu gia trước kia cũng là chơi qua cái này, bất quá chưa bao giờ tự mình lên sân khấu thi đấu. Bất quá là xem cái náo như thôi. Triệu thị nghe vậy có chút sốt ruột, ngũ thái thái cùng ngũ lao ra không có tới, nơi này chính là nàng cùng đại thiếu gia làm chủ. Nàng thực sợ hãi nếu là xảy ra chuyện gì nàng không có cách nào cùng nhậm lao thái thái cùng đại thái thái công đạo. Vì thế nàng vội vàng đứng dậy đi tìm đại thiếu gia nhậm ích luôn thương lượng đi. Nhậm giao ngọc điếu môi, hoán giận nói, đại tẩu chính là nhát gan, sự tình gì cũng không dám làm chủ. Nếu là ta nương ở đây liền không cần như vậy phiền thoái. Nhậm giao âm như như mày, nhẹ giọng vì chính mình tẩu tử biện hộ, đại tẩu cũng là lo lắng biểu ca bọn họ an nguy. Nghe nói năm trước liền có người bởi vì băng đùa thi đấu quăng ngã chặt đứt cổ. Đại thiếu Nãi Nãi Triệu thị cũng là xuất thân danh môn vọng tộc, tính tình dịu dàng, theo khuôn phép cũ. Nàng cùng đại thiếu gia Nhậm Ích Nôn Tân hôn ngày thứ hai đi cấp Nhậm gia trưởng bối kính trà, nhân bên ngoài trời mưa lộ hoạt, ở lên đài giai thời điểm Nhậm Ích Nôn lơ đãng làm cho mọi người mặt đỡ nàng một phen, kết quả xấu hổ đến nàng thiếu chút nữa từ bậc thang na xuống, mặt đỏ suốt một ngày, nửa tháng ngượng ngùng ra khỏi phòng. Triệu thị thành thân 2 năm, Bụng vẫn luôn không có động tĩnh, làm nàng ở nhậm gia càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Cũng may Nhậm Ích luôn tính tình ôn hòa, vợ chồng hai người vẫn luôn cầm sắt hài hòa. Một lát sau, Triệu thị có chút hể vải đã trở lại, hiển nhiên bên kia vài vị thiếu gia không chịu nghe khuyên nhất định phải lên sân khấu. Nhậm Ích kiện còn ăn mặc hắn kia áo liền quần chạy tới làm mặt quỷ mà chắp tay nói, "Các vị tẩu tẩu, tỷ tỷ bọn muội muội, trong chốc lát cấp điểm có tiền mà thời điểm nhất định phải nhận chuẩn tan này màu đỏ ma mà elf a." Đều hào phóng chút Nhậm gia đã có thể chỉ có ta lên sân khấu, nói Nhậm Ích Kiện đắc y rào dạt ở trước mặt mọi người dạo qua một vòng, làm mọi người xem rõ ràng hắn hệ ở trên eo mà màu đỏ đai lưng. Khâu hẩn ở một bên chê cười hắn, kỹ không bằng người nhận thua liền hảo, chiếu ngươi như vậy cách làm, hôm nay ngồi ở chỗ này nhưng phần lớn đều là Nhậm gia người, mọi người không khỏi đều cười. Nhậm ý Kiện đỏ mặt lên, làm cái mặt quỷ chạy đi rồi. Khâu Hổn hướng Vân Văn phóng trước mắt, chúng ta muốn hay không cũng học học kia tiểu tử đi lên phản phản quan hệ. Băng không chờ lát nữa, không ai cổ động nhưng như thế nào cho phải. Vân Vân phóng hướng nữ quyến phương hướng nhìn thoáng qua, tầm mắt ở nhậm giao kỳ trên người hơi hơi một đốn mới lại chuyển khai kéo kéo khỏe miệng treo ghẹo hảo a, thua ngươi còn muốn học hắn khóc nhẹ, khâu gần mèo cười, nhớ tới hắn phía trước treo gẻ nhậm ít kiện khi còn nhỏ chơi cờ bại bởi hắn, khóc nhẹ chơi xấu sự tình. Bên ngoài vang lên gõ la thành, đây là thi đấu muốn bắt đầu rồi, mấy người đều ra bên ngoài đi. Mặt băng thượng đã liệt hảo 4 đội người, mỗi đội 8 người. Đầu tiên là đoạt trở, này hạng nhất thi đấu là chẳng phân biệt đội. Cổ Minh 3 tiếng sau mọi người ăn mặc giày trượt băng trên mặt sông bay nhanh một cái qua lại, trước hết đến kia một người thắng lợi. Nghe được bên ngoài tiếng hoan hô lều ấm người cũng đều ngồi không yên, sôi nổi vọt tới lều khẩu chỗ quan khán. Hôm nay không có trưởng bối ở đây, liền triệu thị cũng nhẹ nhàng rất nhiều, bị nhậm giao Ngọc Cường lôi kéo đi. Nhậm giao âm thấy Hàn Du cũng rất muốn đi xem, liền chủ động mời nàng cùng nhau, hai người hỏi nhậm giao kỳ muốn hay không đi bên ngoài xem. Nhậm giao kỳ lắc đầu, các ngươi đi trước, ta lại ngồi một lát. Thấy nhậm giao hoa cũng không có đi, nhậm giao kỳ cười hỏi, tam tỷ không đi xem sao. Quản gia đã phái hảo chút quảng thượng tráng đinh đem bên ngoài vây quanh, lều ấm ngoại còn thủ không ít bà tử, người không liên quan vào không được. Nhậm giao hoa ngày thường không phải thực hảo ở chung, nhậm Gia bọn tỷ mỗi top 5 top 3 đi ra ngoài cũng không có người tiếp đón nàng. Nhậm giao hoa không biết suy nghĩ cái gì, nghe vậy ngầm đầu còn không có tới kịp đáp lời liền nghe thấy bên ngoài vang lên một trận khua chiêng gõ trống thành tiếp theo mấy cái nha hoàn mỗi người phủng cái khay đan qua lại xuyên qua tìm mọi người thảo muốn điểm có tiền các nàng trên eo phân biệt hệ hồng hoàng lam thanh bốn màu đai lưng phân biệt đại biểu cho kia bốn vị thiếu gia đội ngũ ở nhập ích luôn cùng triệu thị đi đầu hạ, mọi người sôi nổi giúp tiền cổ động nhập giao kỳ quay đầu phân phó tuyết lê nói lấy một góc bạc cấp cái kia hồng đai lưng tiểu nha hoàn lại hỏi nhập giao hoa nói tam tỷ đâu muốn tuyển ai nhậm giao hoa đối chính mình nha hoàn vu tinh phân phó cấp ngũ đệ cái kia hồng đai lưng. tuyết lê cùng vu tinh hai người vô cùng cao hứng đi nhậm giao kỳ thấy chính mình phía sau mặt khác hai cái nha hoàn đều tham đầu tham não ngon ngoe dục dịch bộ dáng liền cười nói các ngươi cũng đi thôi nơi này có hương cần các nàng hầu hạ nha hoàn các bà tử cũng có thể cấp chút điểm có tiền coi như là thảo cái cát lợi hương cần là nhậm giao hoa nha hoàn bất quá nhậm giao kỳ bên người kia mấy cái nha hoàn chơi tâm trọng nghe vậy liền cao hứng phân chấn lui xuống, ngươi quá tung các nàng. Nhậm Giao Hoa xem bất quá đi, nhũ mày nói. Nhậm Giao kỳ cười cười, bên người nàng nha hoàn tạm thời vẫn là Phương Di nương cấp những cái đó, tính tình tương đối khiêu thoát, về sau phần lớn muốn đổi đi ra ngoài. Lúc này một cái hệ màu xanh lá đai lưng nha hoàn hướng bên này, phụng trong tay khay đan đoan chính hành lễ, ánh mắt ở Nhậm Giao kỳ cùng Nhậm Giao Hoa hai người trên người đảo qua. Lúc sau nhìn Nhậm Giao kỳ cười ngâm ngâm nói. Nô tỷ là tới cấp văn công tử thảo điểm có tiền. Nhậm Giao Kỳ hơi ngạc, cho ai điểm có tiền cùng cấp nhiều ít đều là mọi người tự nguyện, như thế nào còn có chủ động thảm muốn? Một bên Nhậm Giao Hoa nhìn kia Nha Hoàn liếc mắt một cái, lại nhíu mày nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ cười cười, ta bên người Nha Hoàn đều xem náo nhiệt đi, chờ tiếp theo chàng ta làm người cho ngươi đưa đi. Ngươi là cái nào sân? Ta trước kia như thế nào không có gặp qua. Kia Nha Hoàn nhấp miệng cười nói. Nô tỳ là nhà ta lão phu nhân tống cổ tới hầu hạ công tử nhà ta, không phải nhậm phủ người. Bởi vậy ngũ tiểu thư mới không nhận biết nô tỳ. Nghĩ nghĩ, kia nha hoàn lại nói, điểm có tiền bất quá là thảo cái cất lợi, cũng không câu tiền bạc. Ngũ tiểu thư cấp khác cũng là giống nhau. Nàng lời nói còn không có nói xong, nhậm gia hoa liền trầm khuôn mặt nói, mặc dù ngươi không phải chúng ta nhậm gia nha hoàn, chẳng lẽ trong phủ không có đã dạy ngươi quy củ sao? Chủ tử đánh thưởng dùng ngươi tới vung tay múa chân. đã kết thúc văn. Bút ký 2288861 mục nệm danh môn quê sát. Chương 42 chúc được mai. Kia Nha Hoàng nghe vậy đỏ mặt lên, đứng thẳng bất động đương trường. Nhậm giao Kỳ cười đối Nhậm giao Hoa nói, nàng không phải chúng ta Bạch hạc chấn người, sợ là không biết băng đùa thi đấu quý cũ. Tam tỉ mượn ta một góc bạc đi, coi như thảo cái điểm có tiền. Nhậm Dao Hoa mắt lạnh trừng mắt nhìn kia Nha Hoàng nửa ngày, cuối cùng vẫn là phân phó Hương cần lấy ra một góc bạc cho kia Nha Hoàn. Nha Hoàn như được đại xá hành lễ lui xuống. Hương cần lưu lại, các ngươi đều qua bên kia chơi đi. Nhậm Giao Hoa đem chính mình phía sau người đều đuổi đi sau, đánh giá Nhậm Giao Kỳ vài lần, những mày nói, ngươi nhận được vị kia văn công tử. Nhậm Giao Kỳ lắc đầu, hắn cùng biểu ca vào phủ thời điểm ta ở hành lang gấp khúc gặp được quá bọn họ một lần, chào hỏi cùng bọn họ cùng đi tổ mẫu nơi đó thỉnh an. Lúc sau ta rất ít xuất viện môn, xa xa thấy cũng không có nói nữa. Nhậm Giao Hoa nhìn Nhậm Giao Kỳ, làm như ở phán đoán nàng lời nói chân thật tính ta thấy hắn phía trước có chiều người bên kia nhìn vài lần, nguyên bản còn không biết hắn đang xem ai, nhậm giao kỳ hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới nhậm giao hoa như vậy cẩn thận, nàng phía trước cảm giác được vân vân phóng tầm mắt, trong lòng còn âm thầm kỳ quái, cũng không quá xác định vân vân phóng là đang xem ai, này một đời nàng rõ ràng không có treo chọc quá hắn, ngày thường thậm chí không có cố tình tránh đi quá có hắn trường hợp, nàng tự nhận biểu hiện thập phần tự nhiên, thật sự không nghĩ ra địa phương nào chọc hắn chú ý, về sau cách này người xa chút. Nhậm giao hoa sụ mặt nói. Nhậm giao kỳ không khỏi cười khổ, nàng cũng tưởng cách hắn càng xa càng tốt. Nhậm giao hoa lại cho rằng nhậm giao kỳ biểu tình là không cho là đúng, cười lạnh nói, hắn không phải cái gì văn công tử, hắn là vân gia nhị thiếu gia. Ta là phía trước nghe xong bắt muội muội nói mấy câu mới cố tình làm người đi hỏi thăm, nay trong phủ biết hắn thân phận người cũng không ít. Người không có nhìn thấy ngũ thẩm đối thái độ của hắn. Nàng đánh cái gì chủ ý mọi người đều trong lòng biết nói rõ ràng. Chứ bỏ ngũ thẩm ngoại. Nhìn chằm chằm vị này vân công tử người cũng không ít. Ngũ thẩm nhà mẹ đẻ lâm ra cùng nhị bá mẫu nhà mẹ đẻ tô ra cùng vân ra đều ở vân dương thành, tô ra cùng vân ra càng là quan hệ thông ra. Gia. Nhầm giao kỳ gật đầu, ân ta đã biết. Nhầm giao hoa đối nhậm giao kỳ thuận theo trước sau có chút không thói quen, tiếp tục giao hơn nói, vân ra là cái dạng gì nhân ra ngươi cũng biết, tiên bác vương phủ còn có một vị quận chúa thượng ở khuê trung đâu. Vị này vân công tử chính hắn chưa chắc có thể làm được chính mình chủ. Nhậm giao kỳ hướng tới nhậm giao hoa chân thành mà cười nói, ta hiểu được, tam tỷ, cảm ơn ngươi. Nhậm giao hoa sừng suốt, sau đó không được tự nhiên quay mặt đi hử lạnh một tiếng nói, ta không nghĩ ngày sau mẫu thân vì ngươi không hiểu chuyện thương tâm phát sầu. Lúc này bên ngoài lại vang lên vang trời chiêng chống thành, tuyết lê cùng vô tinh chạy tới khuôn mặt có chút chán nản nói, vị kia văn công tử thắng, ngũ thiếu ra được cái thứ năm. Nhậm giao kỳ có chút kinh ngạc, như thế nào là thứ năm? Không phải đệ tứ sao? Nhậm ra những cái đó tùy tùng nơi nào có dám cùng các chủ tử tranh thứ tự. Chạy ở phía trước bốn hẳn là kia vài vị thiếu gia mới đúng. Vu Tinh Như là nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình, một cái to con chạy trốn thực mau, phía trước còn cùng Văn công tử cùng nhau dẫn đầu mọi người rất nhiều, đến bờ bên, kia thời điểm không biết như thế nào bị người vướng một chút, quăng ngã cái té ngã hoạt đi ra ngoài thật xa. Không nghĩ hắn bỏ dậy lúc sau không ngờ lại đuổi theo, cuối cùng còn chạy cái đệ nhị. Nhậm Giao Kỳ hơi hơi mỉm cười, cũng không có để ý kế tiếp muốn so băng cầu tam tiểu thư ngũ tiểu thư chúng ta lần này tuyển nào một đội vu tinh hứng thú bừng bừng hỏi băng cầu chính là mấy cái đội tranh đoạt một cái banh vải nhiều màu cuối cùng đến cầu một tổ thắng được sẽ có vài cái hiệp cũng coi như là băng đùa thi đấu cao trào bộ phận phía trước đoạt trở là nhiệt thân nhậm dao kỳ nghĩ nghĩ cùng nhậm dao hoa thương lượng tam tỷ chúng ta vẫn là tuyển ngũ ca kia một đội mấy cái nha hoàng nghe vậy có chút thất vọng hiển nhiên các nàng cảm thấy nhậm ích kiện thắng mặt không lớn Cùng mọi người cùng nhau trở về thanh mai vội đối nhậm giao kỳ nói tiểu thư bắt tiểu thư cho văn công tử kia một đội một cái kim nén vàng đâu nô tỳ nhìn ít nói có ba lượng trọng cựu tiểu thư cũng cho văn công tử cùng khâu công tử kia hai đội năm lượng bạc lọt tử hiện nhiên nàng đối nhà mình chủ tử chỉ cấp một góc bạc đương điểm có tiền sự tình rất không vừa lòng thả áp vẫn là ngũ thiếu gia kia chi vừa thấy liền không khả năng sẽ thắng đội nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ hỏi tuyết lê những người khác đều cho nhiều ít chứ bỏ tam tiểu thư cùng ngài giống nhau đại thiếu mãi mãi mỗi đội đều cho 5 lượng bạc tứ tiểu thư mỗi đội cho một lượng bạc tử thất tiểu thư cho hàn công tử kia đội hai lượng bạc hàn tiểu thư cho mỗi đội một lượng bạc tử vài vị thiếu gia bên kia đại thiếu gia lấy ngũ lao gia danh nghĩa cho 20 lượng cấp ngũ thiếu gia kia đội chính hắn cho 15 lượng cấp khâu thiếu gia kia đội tam thiếu gia chỉ có tam thiếu gia không có cấp bạc mặt khác vài vị thiếu gia đều cấp so đại thiếu gia thiếu nhầm giao kỳ gật gật đầu hỏi nhầm dao hoa nói như thế chúng ta cấp một góc bạc sát thật là thiếu chút tam tỷ ngươi xem trận này chúng ta cấp nhiều ít thích hợp nhầm dao hoa nghĩ, nghĩ phân phó vu tinh vậy cùng tứ muội muội các nàng giống nhau mỗi đội cấp 1-2. nhầm dao kỳ đối tuyết lê gật gật đầu làm nàng đi theo làm theo nhầm dao hoa nhìn nhầm dao kỳ liếc mắt một cái đứng dậy nói ta qua đi nhìn xem trước kia các trưởng bối đều ở thời điểm cấp bạc số lượng đều là ấn bối phận tới các trưởng bối cấp đồng tiền lớn các nàng bất quá cấp cái tiền trinh ứng hợp với tình hình Nói chung số lượng kém không được quá nhiều, cho nên phía trước nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ cũng không như thế nào để ý không nghĩ hôm nay các trưởng bối không ở, có chút người dối loạn quý củ. Nhậm giao kỳ biết nhậm giao hoa tuy rằng không nghĩ ở hôm nay như vậy tình hình hạ suốt đầu, lại cũng bởi vì trời sinh tính hảo cường không muốn ném mặt mũi. Nghĩ nàng phía trước giao hơn chính mình nói, nhậm giao kỳ biết nàng là cái trong lòng hiểu rõ, sẽ không sang bậy, liền gật đầu nói, tam tỷ đi trước đi, ta đi thay quần áo. Nhậm Gia lâm thời dùng làm thay quần áo địa phương là bờ sông biên cách đó không xa một cái nhà tranh, bên trong bị thu thập thực sạch sẽ, còn hân hân hương, hương, phô điệu ý đi Nhậm giao kỳ càng song ý dìa ra tới thời điểm thấy mặt băng thượng mấy chục cá nhân chiến thành một đoàn, cờ màu ngoại vây xem người khản cả rộng mà cố lên trợ uy, không khí thập phần nhiệt liệt. Nhậm giao kỳ đứng ở bờ sông chỗ cao nhìn trong chốc lát, đại khái thấy rõ ràng giữa sân đoạt cầu đoạt đến uy vũ khí phách mấy người con nhìn đến nhậm ích kiện bởi vì chen không vào trung tâm mà quăng ngã cái chồng võ mang theo tuần ma ma an bài tới mấy cái khổng võ hữu lực bà tử cùng tuyết lê ở bờ sông thượng đi rồi trong chốc lát đang định từ lều ấm mặt sau vòng qua đi lại đột nhiên nghe thấy không biết nơi nào ẩn ẩn truyền đến sột sột xoan xoan tiếng vang sau đó có người hạ giọng quát mắng thao chúc được may ngươi lại không buông tay ta cánh tay liền phải chặt đứt nhậm dao kỳ phía sau mấy cái bà tử kinh hãi, nhậm dao kỳ lại là lập tức xua tay ngừng các nàng hô quát Viên đại dũng ngươi cái quy tôn tử. Nếu không phải ngươi vướng ta một chân, đoạt chờ thời điểm ta có thể thắng. Ngươi biết những cái đó điểm có tiền có bao nhiêu bạc sao. Một cái nam tử thở hồn hển phẫn nộ nói. Viên đại dũng đau đến nhe răng nết miệng, nếu không phải ta vướng ngươi một chân, hôm nay một hồi đi ngươi liền phải bị quản sự cấp đuổi ra mỏ than. Ngươi cho rằng những cái đó bạc còn có thể đến ngươi trong tay. Ta thắng như thế nào liền không thể đến ta trong tay. Ai dám tới đoạt thử xem. Đúng vậy, ngươi lợi hại. Chính là ngươi nương cùng ngươi muội tử làm sao bây giờ? Đi theo ngươi cuốn gói trốn chay. Ngươi nương đã bệnh đến hạ không tới giường. Ngươi cũng biết ta nương nàng, nàng bệnh đến lợi hại. Ngươi cho rằng ta như vậy liều mạng là vì cái gì? Trúc nhược mai thanh âm khàn khàn mang theo chút ngẹn nào. Viên đại dũng thở dài, nhỏ giọng chấn ăn nói, ta chính là biết mới cầu cha ta làm ngươi thế người khác tới. Ngươi biết bởi vì thắng thi đấu ban thưởng phong phú, rất nhiều người đều là cầu đều cầu không được các ngươi mỏ than người chỉ có thể ở bên ngoài gác, có thể tiến vào phần lớn là nhậm gia gia phó. cho nên mọi người đều hiểu quy củ, biết chỉ cần có chủ tử ở đây, đoạt chờ thời điểm liền không thể thắng, liền ngươi cái này lăng đầu thanh. ai? nếu không phải cha ta cùng đại quản gia hiểu biết, ngươi ta liền không phải bị đuổi ra tới liền tính. bên kia hai người liền nói đã biên từ bờ sông hạ lùn cây bò đi lên, còn không có đứng dậy liền thấy được đứng ở cách đó không xa nhậm giao kỳ đoàn người. nhậm giao kỳ cũng thấy được bọn họ. Đó là hai cái ăn mặc nhậm ra gia đình phục nam tử, trên eo phân biệt buộc lại một cây hồng đai lưng cùng một cây hoàng đai lưng. Hệ hồng đai lưng nam tử lớn lên trắng non sạch sẽ, nhìn thực văn nhã. Hệ hoàng đai lưng vị kia dáng người thập phần cao tráng, khuôn mặt ngâm đen, diện mạo lại là cực kỳ đoan chính. Diện mạo trắng non nam tử rõ ràng bị hoảng sợ, sắc mặt có chút trắng bệnh, vội một phen lôi kéo bên người người quỳ gối trên mặt đất, đem vùi đầu thấp, không dám lại hướng bên này xem. Cao tráng nam tử cũng thành thành thật thật quỷ gối trắng non nam tử bên người. Ngũ tiểu thư, ngài xem che ở nhậm giao kỳ trước người bà tử quay đầu, nhẹ giọng dò hỏi một tiếng, ý tứ là muốn hay không gọi người lại đây đem này không tuân thủ quy củ, lung tung chạy đến bị liệt vào người rảnh rỗi ở miễn nhập địa phương tới hai người kéo xuống đi trách phạt. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, làm cho bọn họ mau chút rời đi, không cần bị người thấy. Nói liền ngâng chạy bộ qua đi. Bà tử chạy đến hai người trước mặt, tống cổ bọn họ đi. Nhậm giao kỳ lúc này đã nhớ tới vì sao ở nghe được Chúc Nhược Mai tên này thời điểm, cảm thấy quen hay Ba năm trước đây nàng từng nghe nói qua người này, bởi vì Chúc Nhược Mai tên này có chút đặc thù cho nên nhớ tới. Cảm ơn huyên dương tờ cờ phiếu, tuy rằng phía trước nói đích như quyển sách này không tham gia tờ cờ, vẫn là muốn cảm ơn thân duy trì. Thân nhóm không cần lại lãng phí tệ đầu tờ cờ phiếu. Đầu miễn phí để cử phiếu liền hảo phía trước Mi Nam đã đem nhậm ra nhân vật quan hệ sửa sang lại một chút phát biểu ở bình luận sách khu trí đỉnh gián. Còn có cái gì không rõ yêu cầu ta liệt ra tới có thể nhấn lại, chờ ta sửa sang lại xong lại phát đến công chúng chứng đi. Bù kịch một bục nệm danh môn quê sát. Chương 43 ban thưởng. 3 ba năm trước đây bùi tiên sinh mới vừa bị triều đình biếm trích nô châu, nàng tùy hầu ở bên. Bùi tiên sinh mỗi ngày đều có xem công báo thói quen, cứ việc đến trong tay hắn thời điểm đã phần lớn là mấy ngày trước. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Nhược Mai tên này chính là ở mấy phân đã lùi lại mấy ngày công báo mặt trên. Kỳ một năm Thái Hoàng Thái hậu Thiên Thu, Yến Bắc Vương phủ nhị công tử Tiêu Tĩnh Tây đại biểu Yến Bắc Vương phủ vào kinh vị Thái hậu mừng thọ. Tục chuyên vị này Yến Bắc Vương nhị công tử không chỉ có dung nhan như họa, thả còn thông tuệ hơn người. Bùi Tiên Sinh đánh giá vị này từng gặp qua một mặt Tiêu gia nhị công tử, dùng tám chữ: Trung linh dục tú, kinh tài tuyệt thế. Từ tự cho mình rất cao Bùi Tiên Sinh trong miệng nghe được hắn đối người khác như vậy cao đánh giá còn làm nhậm giao kỳ kinh ngạc cảm thán không thôi. Rốt cuộc nàng ở Yến Bắc sinh sống 16 năm, Đối vị này tiêu nhị công tử sự tình biết đến cũng không nhiều. hắn huynh trưởng, ở kinh vì chất thiến bắc vương thế tử nhưng thật ra nghe nàng phụ thân đề qua vài lần, bởi vì thế tử vét tranh đến không tồi. Đáng tiếc chính là tiêu nhị công tử thân hoạn bệnh nặng, nghe nói liền nhiều đi vài bước đều sẽ ho ra máu, thân thể so nàng kia từ nhỏ thể nhược tam ca nhậm ít quân còn kém, có thể nói là thiên đố anh tài. Tiêu nhị công tử đi về phía nam làm mọi người lo lắng không thôi, sợ hắn ở trên đường xe ngựa một cái sóc này khiến cho hắn đi gặp Diêm Vương. Cũng may cuối cùng Tiêu Nhị công tử vẫn là bình an để kinh. Nhan Thái hậu thấy Tiêu Tĩnh Tây thập phân thích. Nhan Thái hậu thân chất nữ, Nhan gia đại tiểu thư càng là đối hắn nhất kiến trung tình, thể phi quân không gả. Cuối cùng Thái hậu hạ chỉ đem Nhan đại tiểu thư tứ hôn cấp bởi vì thân thể không tốt duyên cớ vẫn luôn chưa cưới vợ Tiêu Nhị công tử. Nguyên bản cũng là một cọc mỹ sự, cố tình ông trời không yêu tốt. Tiễn Bác Vương thế tử Tiêu Tĩnh khang ở ngay lúc này chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đồng thời Hình Châu. Tương Châu cùng Từ Châu đột phát đại quy mô hãn phỉ phản loạn, khiếp sợ triều dã. Trúc Nhược Mai tên này chính là ở ngay lúc này liên tiếp xuất hiện ở các châu huyện công báo chung, hắn là lần này hãn phỉ phản loạn đại đầu mục. Chờ triều đình miễn cưỡng đem phản loạn trấn áp đi xuống, vừa muốn tùng một hơi thời điểm, nguyên bản hẳn là thay thế quá cố thế tử Lưu Kinh, cũng đem cùng nhan đại tiểu thư Thành thân Tiêu gia nhị công tử đột nhiên biến mất ở kinh thành, có đồn đái nói Tiêu nhị công tử sợ hai rơi vào cùng Tiêu thế tử giống nhau kết cục đã xôn loạn bí mật trở về Yến Bắc. Cũng có người nói kia Hán Phỉ Trúc Nhược Mai kỳ thật là Yến Bắc mỏ than thợ mỏ xuất thân, nhân bị tuệ nhãn thức Châu Tiêu Nhị công tử thưởng thức mà trở thành Yến Bắc vương phủ trướng hạ một viên manh tướng. Yến Bắc vương phủ sớm có tạo phản chi tâm, Tiêu ra ý đồ đáng chết. Dù sao ở Tiêu Tĩnh Tây thoát thân lúc sau, Trúc Nhược Mai cũng mai danh nhận tích. Lúc sau nhan gia đại tiểu thư mang theo chính mình của hồi môn dòng trống khua chiêng ly kinh lao tới tới Yến Bắc tìm phu, Đến nơi kết quả như thế nào, đồn đãi quá nhiều. Thật giả khó có thể phân biệt. Nhậm giao kỳ cũng không có quá lớn hưng thú đi hỏi thăm loại chuyện này, bởi vì ở trong mắt nàng nhìn đến không phải cái gì thê mỹ cảm động câu chuyện tình yêu, mà là rõ ràng người lừa ta gạt chính trị âm hưu. Tiến Bắc Vương Phủ cùng Triều Đình có một quyển tính không rõ chướng nhậm giao kỳ ở một giấc ngủ dậy trở lại nhậm ra phía trước này bút chướng cũng không có tính rõ ràng. Bất quá chúc nhược mai tên này nàng lại là nhớ kỹ. Cái này Trúc Nhược Mai có phải là cái kia Trúc Nhược Mai nhậm giao kỳ tuy rằng không có cách nào kiểm chứng, nhưng là năm đó những cái đó đồn đãi nàng từng cùng đùi tiên sinh tham thảo quá, xác thật có không ít là lời đồn, chính là cũng bất tận là lời đồn. Trở lại lều ấm thời điểm, bên ngoài thi đấu đúng là náo nhiệt là lúc, liền ngày thường dịu dàng nhàn thụ các tiểu thư cũng đều nhịn không được nắm tay kinh hô, ra tiếng trợ uy. Nhậm giao kỳ tống cổ tuyết lê lấy bạc đi cấp kia phủng khay đan qua lại xuyên qua muốn điểm có tiền nha hoàn lại làm bên người mấy cái mama từng người đi chơi, chỉ vẫy tay để lại một cái nàng mẫu thân Lý thị Tâm Phúc mama. Ngũ tiểu thư, có gì phân phó? Mama kính cần nói. Lêu ấm chỉ có Nhậm Giao Kỳ còn ngồi ở trong một góc, mọi người đều ở chú ý bên ngoài thi đấu, vẫn chưa chú ý tới trên người nàng. Nhậm Giao Kỳ từ chính mình bên hông túi tiền lấy ra một trương phía trước nhậm thời mận cho nàng mặt giá trị 100 lượng ngân phiếu đưa cho vị kia mama. Ra cửa phía trước cha từng công đạo muốn ta thế hắn đánh thưởng. Người đem cái này đưa đi cấp phía trước đụng tới cái kia kêu trúc nhược mai thợ mỏ liền nói hắn tài nghệ không tồi, đây là tam lão gia thường hắn. Mama cúi đầu nhìn thoáng qua ngân phiếu trên mặt cả kinh, ngũ tiểu thư này có thể hay không quá nhiều? Nhầm dao kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cũng cảm thấy nhiều chút, bất quá đây là cha ý tứ, nói muốn ta tìm cái có thật bản lĩnh người đánh thưởng, ta tổng không thể trộm đem hắn cấp thưởng bạc giấu xuống dưới đi. Mama vừa nghe lời này lập tức không lời nói. Tam lão ra từ trước đến nay không ấn bài lý ra bài, các nàng càng là không có lá gan dám vi phạm. Đúng rồi, ngươi lặng lẽ đưa đi, làm chúc nhược mai cũng không cần lộ ra, bằng không này bạc hắn cần phải nộp lên trên đại bộ phận đi ra ngoài. Phía trước chúc nhược mai cùng viên đại dung đối thoại ma ma cũng nghe thấy, nghe vậy lập tức nói, ngũ tiểu thư xin yên tâm, nô tỳ đỡ phải. Nhầm dao kỳ gật gật đầu, kia ma ma liền không người lùi xuống. Ở bên ngoài băng cầu thi đấu kết thúc phía trước, ma ma đã trở lại. tiểu thư. Hắn thu ngài bạc cảm kích đến không được, nói phải cho ngài cùng tam lão ra lập trường sinh bài vị đâu. Làm tốt sự ai đều thích, ma ma đáp lời cũng hồi đến thập phần cao hứng. Nhầm dao kỳ sửng sốt, cười khổ nói, ta muốn hắn lập cái gì bài vị. Hồ nháo. Ma ma che miệng cười, ở nông thôn có như vậy tập tục, cấp cứu mạng đại ân nhân muốn lập cái trường sinh bài vị. Bất quá nô tỳ cũng cảm thấy như vậy không thỏa đáng, rốt cuộc ngài vẫn là cái cô nương ra, chúng ta cũng không thịnh hành cái này, liền thế ngài từ chối hắn liền một hai phải quỳ xuống cho ngài cùng lao ra khái mấy cái đầu người này cũng đặc thật sự khái thật đúng là vang đầu chỉ là chỉ là cái kia kêu, kêu viên đại dũng giống như nghe được nô tì cùng chúc nhược mai đối thoại mama có chút bất an mà nhìn về phía nhậm giao kỳ nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ lắc đầu nói không sao ngươi có biết cái này viên đại dũng là người nào nghe hắn tra hình như là chúng ta trong phủ quản sự mama vội nói nô tì vừa mới liền đi hỏi thăm Viên Đại Dung là chúng ta nhậm phủ ngoại viện một cái quản sự nhi tử, viên quản sự chủ yếu quản ngoại viện một ít nhân tình lui tới. Nhân viên quản sự là biết chữ, cho nên viên Đại Dung cũng đi theo hắn cha học biết chữ viết chữ. Hiện tại ở Vân Dương thành một cái than đá sạn đường cái trướng phòng tiên sinh. Quả nhiên là Lý Thị bên người tác dụng Mama, không cần công đạo liền đem tình huống tìm hiểu rõ ràng. Nhậm Giao kỳ cười nói, vất vả Mama. Mama vội nói không dám. Lúc này bên ngoài tiếng hoan hô rung trời vang. Nhậm giao kỳ cũng nhịn không được ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. Nhậm Dao Ngọc cao hứng đến có chút vong hình, vỗ tay trưởng nói: Thắng, thắng, chúng ta thắng. Nhậm Dao anh khẽ cười nói: bắt tỷ tỷ, ngươi nói các ngươi là ai nhóm? Chúng ta nhưng không gặp ngươi lên sân khấu thi đấu. Nhậm Dao Ngọc nhìn chung quanh hướng nàng đầu quá khứ khinh thường, nhẫn cười ánh mắt, sắc mặt đỏ lên, cắn răng thấp giọng nói: Nhậm giao anh, ngươi không cũng áp thanh đội sao? Hừ, bất quá là cái con vợ lẽ tiện loại, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhậm dao anh nghe vậy khiếp sợ mà nhìn về phía nhậm dao ngọc, nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía nhậm dao hoa, tam tỷ, Bát tỷ tỷ nàng nói gì vậy? Nàng mang ta, mang ta là. Nhậm dao hoa mặt trầm xuống, chán ghét đánh gãy, đều câm miệng cho ta. Các ngươi là tưởng mất mặt xấu hổ sao? Đại thiếu nãi nãi nhìn thấy không đúng, cũng tới hòa giải. Cũng may bên ngoài tiếng hoan hô quá lớn, đem các nàng không tính quá lớn khắp khẩu thanh đè ép đi xuống. Hơn nữa các nàng bên người trừ bỏ mấy cái chủ tử chính là bên người hầu hạ người, cho nên cũng không có dẫn người chú ý. Cảm tạ en gian GS, bảy sát lao ra, hữu thảo y y người đánh thưởng. Đích mưu thứ 2 tuần sau thượng giá. Mi Nam đã kết thúc văn. Bù kịch 2288861 bục nệm danh môn khuê sát. chương 44 khôi thủ. Từ lần trước nhậm giao ngọc bị phạt cấm túc, nhậm giao anh thay thế nhậm giao ngọc vào ở Vinh Hoa viện sau. Nhậm giao ngọc liền coi nhậm giao anh vì chính mình số 1 thù địch Liên nguyên bản cùng nàng không hợp nhậm dao hoa ở nhậm dao ngọc trong mắt cũng trở nên không như vậy chán ghét. Những ngày qua, nhậm dao ngọc không thiếu cấp nhậm dao anh nắng chân, cố tình nhậm dao anh không mắc lửa, ngược lại ngầm làm nhậm dao ngọc gan vài lần áng huy, làm nhậm dao ngọc hận đến ngứa răng. Hai người khắc khẩu rốt cuộc tạm thời hạ màn, nhậm dao ngọc tầm mắt vừa chuyển, đột nhiên sắc mặt vui vẻ, ra tiếng hô, cha, nương, nơi này. Mọi người đi theo quay đầu liên thấy vẫn luôn không có lộ diện ngũ lao ra nhậm thời mẫu cùng ngũ thái thái Lâm thị chiều bên này đã đi tới. Với lúc bên kia vài vị thiếu ra cũng chính cười nói hướng bên này, Lâm thị lôi kéo nhậm thời mẫu ống tay háo, chỉ chỉ mồ hôi đầy đầu vẻ mặt buồn bực mà đi xuống chàng tới nhi tử, hai người liền lại thay đổi đầu hướng nhậm ích kiện mấy người đi đến. Nhậm dao ngọc thấy, quay đầu chừng mắt nhìn nhậm dao anh liếc mắt một cái, làm một bên kêu cha, nương một bên hướng cũng bước nhanh đón đi ra ngoài. Nhậm Giao anh khỏe miệng lộ ra mang theo một chút trầm trọc độ cung, Thiên Qua Đầu cùng bên cạnh đang cùng Đông phủ Nhậm Giao đình trò chuyện với nhau thật vui hàn du nói chuyện. Bên ngoài gió lạnh có chút đến xương, phía trước có náo nhiệt nhưng xem thời điểm, đại gia chịu trong sân không khí cảm nhiễm lại đều phùng tiểu ấm lò sưởi tay bởi vậy đều không có cảm thấy lạnh. Hiện giờ thi đấu hạ màn này, đó ngày thường sống trong Nhung Lửa Thiên Kim các tiểu thư liền đều giá rét chịu không nổi, sôi nổi trở về liều ấm. Nhậm Giao Kỳ nhìn đến Nhậm Dao anh Nhậm giao đỉnh cùng Hàn Du ba người làm như ở trung thập phần hòa hợp hướng bên này đi tới, mà nguyên bản cùng Hàn Du cùng nhau đi ra ngoài nhậm giao âm lại là cùng nhậm giao hoa đi cùng một chỗ nói chuyện. Ngươi ngày thường đều có chút cái gì tiêu khiển. Ta đã sớm nghe nói qua ngươi, chỉ là vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, hôm nay thấy cảm thấy liền cùng chính mình tỉ bội giống nhau hợp ý. Nhậm Diêu đỉnh kéo Hàn Du cánh tay thân mật địa đạo. Gì? Thất tỷ tỷ ngươi là từ đâu nghe nói Du tỷ nhi? Ta cũng là lần trước nàng tới chúng ta Tây Phủ thời điểm mới thấy qua nàng một lần đâu. Nhậm giao anh ngữ mang nghi hoặc hỏi. Nhậm giao đình nhìn nhậm giao anh liếc mắt một cái. Năm nay xuân đi nhà ngoại mừng thọ thời điểm nghe ta đại biểu tỷ nói. Nói vậy ta đại biểu tỷ cũng là nghe hàng công tử để qua du tỷ nhi cái này muội muội. Ta nhớ rõ ra ông ngoại ngày sinh thời điểm hàng công tử cũng còn đi hạ mừng thọ. Hắn cùng ta nhị biểu ca cũng là cùng trường. Nhậm giao đình mẫu thân tô thị là tô ra đương nhiệm ra chủ đích trưởng nữ. Hàn Du gật đầu cao hứng nói, ca ca ta hắn ở Vân Dương thành thời điểm đi qua tô gia vài lần. Nhậm Giao Anh nếu có điều nộ gật gật đầu, khó trách phía trước ngươi cùng Du tỷ nhi giống nhau đều là đánh thưởng Hoàng Đai lương tiểu nha Hoàng điểm có tiền, nguyên lai còn có nảy duyên cớ. Nhậm Giao Đình yên một tiếng liền lại nhỏ giọng cùng Hàn Du nói chuyện. Nhậm Giao Anh lại là không có biểu hiện ra bị bỏ qua không mau, ngược lại chính mình ly kia hai người cười đi đến ly Nhậm Giao kỳ hai cái châu ngồi xa địa phương ngồi, vài vị thiếu gia cũng bị vây quanh đi đến. Nhậm Giao Ngọc chính quấn lấy Nhậm Ích kiện hỏi cái này hỏi kia, đúng lúc phát ra chuông bạc tiếng cười, Nhậm Ích kiện lại là bị hỏi có chút phiền, cuối cùng thật sự là không thể nhịn được nữa, quát, Nhậm Giao Ngọc, nếu ngươi liền đông tây nam bắc đều phân không rõ ràng lắm muốn tới hỏi ta, ngày là từ phía đông ra tới nói vậy ngươi cũng không biết. Như thế ngươi chẳng lẽ còn sẽ không ngẩng đầu nhìn bầu trời sao? Nhậm Dao Ngọc trên mặt tươi cười cứng đờ, sắc mặt bị nện đến mức đỏ bừng, nhịn nhẫn nhìn đến đằng trước Vân văn phóng cùng Khâu Hoẩn liếc lại đây ánh mắt, nước mắt bừng lên. Cuối cùng hung hăng sẹo chính mình, ca ca liếc mắt một cái, xấu hổ và giận dữ mà chạy đi rồi. Lâm Thị ngầm trừng mắt nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, cười vì nữ nhi giải vây nói, "Này huynh muội hai người ngày thường quan hệ hảo, nháo thói quen, hiện tại tới rồi bên ngoài cũng làm ở mỹ lên." Nhậm Ích kiện phun đầu lưới lặng lẽ là mặt Quỷ. Vài vị thiếu gia đi xuống thay quần áo, Nhậm Giao Kỳ mấy người thấy Ngũ Lao gia vợ chồng đã đi tới vội đứng dậy hành lễ. Đại thiếu lại nại nói, "Ngũ thúc Ngũ thẩm các ngươi nhưng tính ra Tướng công còn tưởng chờ các ngươi tới lại bắt đầu đâu, cuối cùng thấy ít kiện bọn họ đều đã thay háo đơn, mới trước tránh ra tái. Nhầm thời mộ ha ha cười, trên đường xe ngựa ra điểm vấn đề, cho nên chỉ hoãn. Xe ngựa ra vấn đề có thể ra như vậy một buổi sáng. Chẳng lẽ sẽ không làm người lại đây hoặc hồi nhậm ra gọi người giá xe ngựa đi tiếp người sao? Mọi người có chút nghi hoặc. Lâm Thị nói tiếp, Nga, trên đường còn trùng hợp gặp gỡ hiến Bắc Vương phủ đoàn xe. Bọn họ vừa lúc muốn ở Bạch Hạc Trấn Hơi làm nghỉ ngơi lại chạy về Vân Dương Thành. Ta nhà mẹ đẻ cùng Yến Bắc Vương Phủ cũng có chút giao tình, nếu gặp gỡ, liền đi lên chào hỏi, còn ăn bài người chiêu đãi một chút. Gì? Yến Bắc Vương Phủ lúc này còn có ai trở về? Còn có mấy ngày liền phải ăn Tết, chẳng lẽ là thế tử ra tử kinh thành đã trở lại? Yến Bắc người đối Yến Bắc Vương Phủ trước sau là hoài vài phần kính sợ, chỉ là Yến Bắc Vương Phủ ngày thường cũng cực kỳ điệu thấp. Này cũng làm đại gia càng thêm đối yến Bắc Vương phủ sự tình có hứng thú. Lâm thị hơi hơi mỉm cười, thế tử từ vào kinh, có bao nhiêu năm không đã trở lại. Nếu là hôm nay trở về, chúng ta sao có thể nghe không được động tĩnh? Là nhị công tử đã trở lại. Lâm thị lời vừa nói ra, chung quanh đó là hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc tiếng hô. Lâm thị nhìn liền có chút vừa lòng. Nhị công tử đã trở lại. Hắn không phải ra biển đi Nam Dương tìm tiên hỏi dự sao. Như thế nào hôm nay đột nhiên đã trở lại? Hắn bệnh trị hết không có. Nương, vậy ngươi có hay không thấy vị kia nhị công tử chân Dung? Có phải hay không đúng như đại gia truyền lại ngôn như vậy mạo so phan an, mỹ ngọc không rảnh. Nguyên bản còn ở tức giận nhậm giao ngọc cũng bị hấp dẫn ở lực chú ý, nhẹ nhàng phe phẩy lâm thị cánh tay hỏi. Lâm thị nghe vậy thở dài, nhị công tử lần này ra xa nhà giống như không có tìm được cái gì thần tiên, nghe hắn bên người thị vệ nói dược đến là tìm được rồi chút. Ta coi còn mang theo mấy xe ngựa nhánh cây thảo dược trở về. Rất xa đã nghe tới rồi nồng đậm dư vị. Hắn nếu là hảo nói, tất nhiên là hội kiến ta cùng tướng công. Cố tình hắn hiện giờ chẳng hướng. Ai? Nhậm giao kỳ ở một bên nghe hơi hơi mỉm cười. Lâm Thị nói nàng nhà mẹ đẻ cùng Yến Bắc Vương Phủ có giao tình, nói được nàng cùng Yến Bắc Vương Phủ người đều có bao nhiêu thuộc dường như. Trên thực tế, đời trước thời điểm Lâm Thị liền vẫn luôn khuyến khích ngũ lao ra leo lên Yến Bắc Vương Phủ, đáng tiếp đến cuối cùng cũng không có thành. Tiêu Nhị công tử sợ là liền bọn họ là ai đều không làm rõ được. Ngũ lão gia cùng Ngũ thái thái sáng sớm liền ly đội, chắc là phía trước liền nhận được Tiêu Nhị công tử phải về tới tin tức, đặc biệt muốn đi gặp một lần. Đáng tiếc trong truyền thuyết Nhị công tử nơi nào là dễ dàng như vậy có thể làm cho bọn họ nhìn thấy, tự nhiên là không, có thể như nguyện. Đến nỗi vị kia ốm yếu Nhị công tử, hẳn là lần này sắp thật tìm hảo dược trở về. Hắn trước 2 năm rời đi đến Bắc thời điểm nghe nói là bệnh nặng đến sắp chết rồi. Vì An ủi chính mình mẫu thân cùng tổ mẫu mươi nói rồi muốn đi Nam Dương tìm tiên hỏi ý ý, kỳ thật là không nghĩ làm các nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nói vậy lần này hắn cũng có chút kỳ ngộ, đến nỗi lần này lúc sau hắn tuy rằng vẫn là ốm yếu, tình hình lại là hảo không ít, ít nhất đời trước nàng rời đi thời điểm hắn còn êm đẹp tồn tại. Bên này nữ tử đều ở hứng thú bừng bừng mà nói Tiêu Nhị công tử sự tình, đối với mỹ nam tử, nữ tử đều là thích nghị luận. Bên kia phía trước lên sân khấu vài vị thiếu gia thay đổi xiêm y giày tới. Lâm Thị cười hướng cùng khâu hởn cùng đi ở phía trước Vân Văn Phong nói, tử thương, nghe nói ngươi hợp với thắng vài cục được không ít điểm có tiền, sợ là phải làm đông thỉnh một hồi khách mới hảo. Mọi người nghe vậy đều nhìn Vân Văn Phong cười, khâu hởn còn cố ý dùng khỉu tay đụng phải hắn một chút. Lâm Thị bất quá là ỷ vào chính mình cùng Vân Văn Phong nhận thức, cố ý khai hắn vui đùa. Vân Văn Phong đến điểm có tiền chính hắn khẳng định là sẽ không ớn, đều thưởng cho trong đội người. Vân Văn Phong lại là nghiêm trang mà trả lời Sắc thật là được chư vị tiểu thư không ít tiền thưởng, ngài không nói làm ta môn khách ta còn trong lòng không yên ổn. Đầu đến mọi người mừng rỡ. Các vị tiểu thư ở chỗ này đãi một buổi sáng, cũng dùng không ít nước trà, lúc này liền đều làm bà tử mang theo đi thay quần áo. Nhân địa phương hữu hạ, liền lâm thị mang theo nhậm giao ngọc cùng, nhậm giao đình, đại thiếu phu nhân triệu thị đi trước. Qua một lát, bên ngoài liền có bà tử tới thỉnh nhậm giao hoa, nhậm giao anh, nhậm giao âm, hàn du các nàng qua đi. Chắc là bên kia mấy người đã ra tới. Nhậm Giao Kỳ phía trước đi qua, liền giữ lại, chờ Lâm thị các nàng trở về. Bên kia nhậm ra vài vị thiếu gia cùng Khâu Huẩn, Vân văn Phóng, Hàn Vân Khiêm đang nói chuyện. Không biết nói đến cái gì, Tam thiếu gia Nhậm Ích quân đột nhiên khinh thường mà tới một câu, "Chờ hắn thắng ngũ muội muội, các ngươi ở phòng hắn cái khôi thủ cũng không muộn." Mấy người ánh mắt liền động tác nhất trí chiều này đầu ngồi nhậm giao kỳ xem ra. Thiếu canh một ngày mai sẽ bổ thượng. ân về sau liền sẽ chăm chỉ Càn Cầu giám sát. Mi Nam đã kết thúc văn. Vu kiện 2288861 một bục nệm danh môn quê sát. Chương 45 ngươi không nhớ rõ ta. Nhậm giao Kỳ có chút không hiểu ra sao. Nhậm Ích luôn lắc lắc đầu vỗ nhẹ nhậm Ích quân bà vai, Ngự khí mang theo chút ôn hòa trách cứ, "Tam đệ, chúng ta là đang nói Vân Khiêm cờ nghệ, ngươi như thế nào xả đến tam muội trên đầu? Ngươi phía trước không phải còn cùng Vân Khiêm đánh cờ quá sao?" Nhậm Ích quân nhíu mày, nghiêng người tránh đi nhậm Ích ngón tay. Không biết nghĩ tới cái gì sắc mặt có chút không mau, liếc xéo Hàn Vân Khiêm liếc mắt một cái hừ nhẹ một tiếng liền đem đầu phiết hướng về phía một bên, cũng không trả lời nhậm ích luôn nói. Nhậm ích luôn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể xin lỗi mà chiều Hàn Vân Khiêm cười cười. Hàn Vân Khiêm trầm tĩnh ngăm đen mà con ngươi từ nhậm giao kỳ trên người thu trở về, cười đối nhậm ích ngôn gật gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi nhậm ích quân nói. ích quân huynh Vân Khiêm chính là có chỗ nào làm được không đúng, không cẩn thận đắc tội ngươi. Vân khiêm nguyện ý vì chính mình không thỏa đáng lời nói việc làm xin lỗi. Mấy ngày nay tới giờ hắn tự nhiên là phát giác nhậm ích quân đối thái độ của hắn cùng phía trước một trời một vực. Hắn đã sớm nghe nói nhậm ra tam thiếu ra tính tình cổ quái hỉ nộ vô thường, cho nên phía trước cũng không có đặc biệt để ý hiện giờ nhìn, làm như nhậm ích quân vì cái gì sự tình đối hắn tâm sinh khúc mắc. Nhậm ích quân còn chưa nói chuyện, nhậm ích ngôn liền thế hắn nói, Vân khiêm ngươi đừng hiểu lầm, ta tam đệ chính là này phó tính tình, bất quá hắn cũng không ác ý. Còn thỉnh ngươi không cần để ý mới là." Nhậm Ích Quân nhìn Nhậm Ích ngôn liếc mắt một cái, tuy rằng có chút không mau, lại cũng không có nói cái gì nữa. Khâu Gần vuốt cằm đối Nhậm Ích Quân cười nói, tam biểu huynh phía trước ý tứ là, Ngũ biểu ngự chơi cờ hạ so Vân Khiêm còn muốn hảo." Nhậm Ích ngôn nghi hoặc mà nhìn nhìn Nhậm Ích Quân, thấy hắn như cũng là một bộ hờ hững mà bộ dáng, chỉ có thể tiếp tục thế hắn trả lời, "Tam đệ gần nhất thường cùng Ngũ ngự đánh cờ, chắc là ăn vài lần bại trận." Hắn chính là tính tình này, ai thắng hắn hắn liền cao hứng. Ngũ muội muội cầm kỳ thư họa là ta tam thúc tự mình giáo, so với giống nhau khuê các nữ tử cường không ít. Bất quá nói nàng cơ nghệ so vân khiêm còn hảo, bất quá là ít quân cái này đường ca ca thiên vị nhà mình muội tử thôi. Nhậm ích luôn nói tuy rằng nghe tới hợp tình hợp lý, chính là rõ ràng nhậm ích quân tính tình người đều biết, hắn cũng không phải là cái loại này biết vinh hữu để cung thủ tốc hòa thuận người, hắn tán đồng một người, nhất định là người nọ ở nào đó hắn để ý phương diện mạnh hơn hắn liên cung nhậm ích quân chỉ có ít ỏi vài lần tiếp xúc hàn vân khiêm đều như suy tư gì lại chiều nhậm giao kỷ bên kia nhìn thoáng qua khâu ẩn nhìn về phía vân vân phóng đột nhiên vỗ tay cười nói ta đây nhưng phải hỏi hỏi ngũ muội muội đi vì sao nàng chỉ cùng tam biểu huynh đánh cờ ta còn không biết nàng nguyên lai không ngừng vẽ tranh đến hảo Thử thư thư ngươi cùng ta cùng đi nói khâu ẩn liền ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt một phen kéo vân vân phóng đi nhanh hướng nhậm giao kỷ bên kia đi nhậm ích luôn muốn nói cái gì chính là đột nhiên nghĩ đến phía trước nghe phụ thân nói đến Vân gia, Khâu gia cùng nhậm ra liên hôn sự tình, hắn nhìn Khâu ẩn cùng Vân Văn Phong bóng dáng, cuối cùng vẫn là đem ngăn cản nói nuốt đi xuống. Hàn Vân Khiêm cũng nhìn Khâu ẩn cùng Vân Văn Phong liếc mắt một cái, tuy lưu tại tại chỗ không có động, lại là cân nhắc nổi lên nhậm Ích Quân cùng nhậm Thời mặn đối hắn thái độ đại biến sự tình. Bên kia nhậm giao Kỳ nhìn Khâu ẩn cùng Vân Văn Phong hướng tới nàng nơi này đi rồi tới, hơi hơi nhíu như mày. Nữ quyến bên này tuy rằng chỉ có nàng một người ngồi ở góc chính là lều ấm còn có không ít hầu hạ bà tử nha hoàn trước công chúng, trung quanh lại phần lớn là trí thân thế giao, cho nên cũng không có người cảm thấy khâu hẩn cùng vân vân phóng hành vi có thất lễ chỗ ngũ biểu muội khâu hẩn tươi cười thân hòa mà đeo nhầm dao kỳ đứng dậy hành lễ, tiêu một tiếng biểu ca văn công tử khâu hẩn cùng nhầm dao kỳ hàn huyên trong chốc lát, lại là không có nhắc lại trời cờ sự tình lúc sau đơn giản đi rồi vài bước đi một bên trên bàn nhỏ mâm đựng trái cây khơi màu điểm tâm trái cây Còn tươi cười ôn hòa mà sai Sử Nhậm Giao Kỳ phía sau hai cái nha hoàn đi giúp hắn pha trà cắn hạt thông nhi. Hắn tuyển khoảng cách nắm giữ cực hảo, bên này nếu là nhỏ giọng nói chuyện bọn họ nghe không rõ ràng lắm, lại có thể để cho người khác cho rằng bọn họ đối bên này tình hình rõ ràng. Nhậm Giao Kỳ ở hắn sai Sử đi nàng nha hoàn thời điểm liền có chút cảnh giác, cảm thấy này tình hình có chút giống như đã từng quen biết. Chính là người ngoài nhìn không ra nơi này lại cái gì không ổn, nàng lại không hảo phản ứng quá mức. Nhìn nhìn đứng ở chính mình trước mặt vẫn luôn không nói gì vân văn phóng, nhậm giao kỳ đang nghĩ ngợi tới muốn đem chạm xa hơn một chút một ít hai cái hầu hạ trà nước nha hoàng kêu lên tới, vân văn phóng lại là mở miệng nói chuyện, đa tạ ngươi cấp điểm có tiền. Lời này nghe thực bình thản không có kiếp trước hai người ở bên nhau thời điểm dương cung bạc kiếm, tựa hồ là cũng không tồi bắt đầu, vì thế nhậm giao kỳ cười gật đầu, còn không có chúc mừng văn công tử ở phía trước thi đấu thượng rút đến thứ nhất. Ngươi sợ ta? Vân văn phóng đột nhiên có chút không xác định thấp giọng hỏi như vậy một câu cùng phía trước hai người nói để tài ly 8.000 giảm nói. Nhậm giao kỳ hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó cười lắc đầu phủ nhận, như thế nào sẽ? Vân văn phóng mày dầm nhữ lại, tinh lượng tinh mắt chăm chú vào nhậm giao kỳ trên người, nghiêm túc mà hoang mang. Nhậm giao kỳ không thích hắn ánh mắt, tuy rằng giữa cũng không có ác ý, thậm chí có thể nói là có chút thuần trí. Chính là tổng cảm giác mang theo một loại sinh ra đã có sẵn xâm lược hơi thở có thể là bởi vì hắn tuổi tác còn không lớn, dung mạo lại cực kỳ tuấn thiếu, cho nên cho người ta loại cảm giác này còn không phải thực rõ ràng. Nhậm giao kỳ trong lòng lại là có chút phát mau. Ta phía trước nói muốn xem ngươi họa, ngươi có hay không cho ta họa. Vân văn phóng đúng lý hợp tình địa đạo. Nhậm giao kỳ nhịn xuống tính tình, ngẩng đầu nhìn vân văn phóng bình thản lại nghiêm túc nói, văn công tử, tuy nói ngươi ta hai nhà là thế giao, chính là rốt cuộc nam nữ có khác. Ngươi hẳn là biết Lén lút trao nhận đối với nữ tử phẩm hạnh mà nói là bao lớn tổn thương. Cho nên, xin thứ cho ta không thể vô cớ cho ngươi ta đổ vật. Nhậm giao kỳ cùng hắn giảng đạo lý, đời trước hai người nháo thành như vậy nàng cũng coi trách nhiệm, này một đời nàng không nghĩ cùng một cái 13-14 tuổi hài tử kết thù, nàng thử đem hắn đương vãn bối đối đãi, như vậy có thể đối hắn nhiều vài phần chịu đựng. Ngươi là bởi vì nguyên nhân này mới không cùng ta nói chuyện. Ra ngoài nhậm giao kỳ dự kiến chính là... Vân văn phóng cũng không có nhân nàng cự tuyệt mà sinh khí, ngược lại là lộ ra một cái tươi cười. Nhậm giao kỳ cảm thấy người này tâm tư thật đúng là làm người không hảo cân nhắc, đang muốn yếu điểm đầu đáp đúng vậy. Vân văn phóng trên mặt tươi cười lại là lại phai nhạt đi xuống. Người quả nhiên không nhớ rõ ta. Những lời này tuy rằng là hắn lẩm bẩm tự nói, lại là làm nhậm giao kỳ nghe xong cái minh bạch. Nàng không khỏi sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa liền phải cho rằng vân văn phóng cùng nàng giống nhau là trải qua quá đời trước chính là cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Vì thế nàng hỏi, văn công tử lời này là có ý tứ gì? Chúng ta trước kia đã gặp mặt. Nàng vẫn luôn cho rằng nhậm ra đại trạch hành lang gấp khúc hạ là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Nhậm giao kỳ không khỏi cẩn thận hồi tưởng đời trước ký ức, chính là khi cách xa xăm, nàng thật sự là nghĩ không ra. Vân văn phóng nhìn nàng hoang mang biểu tình, mí môi, làm như có chút bất mãn. Đương hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. Phía trước bồi Nhậm Dao Hoa đi thay quần áo bà tử vội vàng chạy tiến vào, nhìn quanh bốn phía sau lập tức nâng bước chiều Nhậm Dao kỳ mà đến. Ở mau tới gần Nhậm Dao kỳ thời điểm, lại bị vẫn luôn đang chuyên tâm nhấm nháp trà bánh khâu ẩn khoan thai mà gọi lại, nơi nào bà tử, đấu đá lung tung không biết quý củ. Nhậm Dao kỳ nhận được nàng là tuần ma ma thủ hạ đắc dụng một cái bà tử, liền cười nhìn khâu ẩn liếc mắt một cái, đây là ta mẫu thân bên người bà tử, chắc là thấy ta bên người không ai hầu hạ có chút sốt ruột, lúc này mới vội vàng chạy tới. Còn thình biểu ca không cần trách cứ. Lời này nói được đứng ở khâu huẩn bên người tha thiết hầu hạ hai cái nha hoàn mặt tưởng hồng lên, túi đầu chậm gì gì tiến đến gần. Khâu huẩn hơi hơi nhúng mày, ho nhẹ một tiếng mặt sau không thay đổi sắc mà túi đầu phẩm một miệng trà, lại cũng không hề chọn kia bà tử quý cũ. Nhầm giao kỳ đứng dậy đối kia ma ma nói, tam thẩm, đại tẩu các nàng như thế nào còn không có trở về. Người theo ta đi ra ngoài nên một nên. Nói chiều vân văn phóng cười gật gật đầu, liền lập tức ra bên ngoài đi đến. Đích như hôm nay thượng giá. Bất quá, trước phát một chương miễn phí chương đưa cho vẫn luôn duy trì Mi Nam tỉ muội. Thiệt tình cảm tạ các ngươi. Đợi ép, ban ngày sẽ có thêm càng, dự cầu một chút đầu đính cùng Phấn Hồng. Mi Nam đã kết thúc văn. Bù kịch 2288861 bục nệm danh môn quê sát. Chương 46 không cần cùng người đàn bà đánh đá cãi nhau, cầu đầu đính. Lúc này lại có một cái ma ma chạy tiến vào thiếu chút nữa cùng nhậm giao kỳ động phải. Vội vàng hành lễ tố cáo một tiếng tội sau liền hướng đại thiếu gia nhậm ích ngôn chạy đi đâu đi. Nhậm Giao Kỳ nhận được nàng là đại tẩu bên người quản sự Mama, không khỏi trong lòng thoáng nghi. Chờ tránh đi mọi người, Nhậm Giao Kỳ mới nhìn về phía phía sau bà tử nói, ra chuyện gì? Tam tỷ các nàng như thế nào còn không có trở về? Kêu bà tử nghe vậy, thấu lại đây, lấy chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói, ngũ tiểu thư, tam tiểu thư còn ở bên kia tịnh phòng, ngũ thái thái các nàng vừa mới cũng quay trở lại là cựu tiểu thư đã xảy ra chuyện, Nhầm giao kỳ trong lòng cả kinh, kia bà tử đã tự cố tiếp theo trả lời, cựu tiểu thư như xí thời điểm không thói quen bên người người đi theo, hôm nay cũng là bình lui mọi người chính mình đi tịnh phòng, bà tử sắc mặt có chút cổ quái, làm như muốn cười, lại muốn liều mạng nhìn xuống, mọi người ở bên ngoài hầu một hồi tử, đột nhiên nghe được trong tịnh phòng truyền đến một tiếng đều sợ hãi, bên ngoài nha hoàn bà tử liền vội vàng vọt đi vào, ở cách vách gian ngoài rửa tay đại thiếu nãi nãi. Hàng cô nương đám người cũng đều lại đây. Lại là nhìn đến. Nhìn đến cửu tiểu thư không biết như thế nào ngã ngồi ở tịnh phòng trên mặt đất nhắm mắt lại kêu sợ hãi không ngừng, còn lộng phiên cái bô, toàn thân. Toàn thân đều dơ bẩn bất kham. Tại sao lại như vậy? Nhậm giao kỳ không khỏi kinh ngạc. Các nàng ngày thường liền tính là ra ngoài, tịnh phòng cũng đều là sạch sẽ ngăn nắp, ít có mùi lạ. Chính là bởi vì trừ bỏ có hương hương ngoại, cái bô đều là thời khắc có người rửa sạch còn sẽ trang thượng tế xa. Chú ý phô trương thời điểm thậm chí sẽ rót vào thủy ngân. Cho nên cái bô giống nhau đều là thực trầm, nhậm giao anh sao có thể sẽ đánh đến thiên. Thả vẫn là một cái chưa đầy dơ bẩn cái bô. Cửu muội muội vì sao như vậy bộ dáng? Nhậm giao kỳ hỏi. Kêu bà tử nghe vậy cũng mặt lộ vẻ hoang mang. Đại thiếu phu nhân đi vào lúc sau vội phân phó cửu tiểu thư bên người bà tử nha hoàn đem nàng đỡ ra tới. Lúc này đại gia mới nghe được cựu tiểu thư trong miệng làm như ở ồn nào có xà đại thiếu phu nhân vội lệnh người đem tịnh phòng từ trên xuống dưới đều lục soát một lần, lại là cái gì cũng không có. Như vậy lãnh thiên như thế nào sẽ có xà? Nhậm giao kỳ như mày. Bà tử cũng gật đầu nói, chính là à, mọi người đều tìm khắp, liền nóc nhà cùng góc xó xỉnh đều không có bông tha, đừng nói là xà, ngay cả cái giống xà dây thừng đều không có nhìn đến. Cho nên mọi người đều nói cựu tiểu thư là xin ốc hoặc là chính là phạm vào nào lộ thần tiên, không chỉ có thấy được không nên nhìn đến, còn đem phân thủy hướng chính mình trên người tới. Nhậm giao kỳ đối si ngốc vừa nói không tỏ ý kiến, ngũ thẩm thẩm các nàng không phải trước ra tới sao. Ngũ thái thái là trước mang theo bát tiểu thư các nàng ra tới, nói muốn ở bờ sông thượng đi một chút hít thở không khí, lúc sau nghe được tỉnh phòng động tĩnh lại đều đi trở về, hiện tại còn ở giúp đỡ đại thiếu phu nhân giải quyết tốt hậu quả. Bà tử trong miệng tuy rằng nói ngũ thái thái là trở về giải quyết tốt hậu quả. Biểu tình lại là không cho là đúng, lâm thị đối phương di nương mẹ con đã là hận cực, không thêm xài thêm hỏa liền tính không tội. Ngũ tiểu thư ngài muốn qua đi nhìn xem sao. Bà tử hỏi, ngữ khí có chút vui sướng khi người gặp họa Tử vi viện lý thị bên người người đối phương di nương bên kia người đều là nhìn không thuẫn mắt, thấy nhậm giao anh an mệt, trong lòng đều nhịn không được thông khoái. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, lát đầu, ta bất quá đi, tam tỷ các nàng hẳn là cũng mau trở lại. Nghĩ chính mình phía trước nói muốn ra tới nên đại tẩu các nàng. Nhậm Giao Kỳ liền tùy ý ở bên ngoài xoay chuyển. Đi đến vu giả nhóm nghỉ ngơi lều thời điểm, có hai người chiều bước nhanh chiều nàng phương hướng đã đi tới. Nhậm Giao Kỳ quay đầu vừa thấy, liền thấy được phía trước cùng Trúc nhược mai ở bên nhau cái kia kêu kêu viên đại dũng tuổi trẻ nam tử, âm thầm túm hắn một phen chính là một cái 40 tới tuổi trung niên nam tử, nhìn đến kia trung niên nam tử dung mạo, Nhậm Giao Kỳ là được ngộ hắn có thể là viên đại dũng phụ thân, ở Nhậm phủ ngoại viện hồi sự chỗ làm việc viên quản sự. Tiểu nhân viên trí gặp qua Ngũ tiểu thư. Viên quản sự chiều nhậm giao kỳ hành lễ, viên đại dũng tuy rằng không nói gì, cũng đi theo phụ thân hắn phía sau cung cung kính kính mà hành lễ. Nhậm giao kỳ nhìn viên trí cười gật gật đầu. Viên trí tuy rằng sinh đến tướng mạo nho nhã, lưu trữ ngắn ngủn dâu dê, tuy rằng chỉ là một cái tiểu quản sự lại có vài phần thư sinh tú tài bộ tịch. Nhậm giao kỳ nghĩ, hắn nguyện ý đáp thượng chính mình nhân tình mạo hiểm trợ giúp trúc được mai, chắc là cái phẩm tính đoan chính. Tiểu nhân là mang khiển tử tới nói tội. Viên trí nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Hướng tới nhậm giao kỳ lại làm vái chào phía trước là khuyển tử vô trạng, quấy nhiễu ngũ tiểu thư. Cũng may ngũ tiểu thư đại nhân đại lượng không cùng hắn so đo. Nghiệp chướng còn không qua tới dập đầu. Sau một câu là đối viên đại dũng nói. Nhậm giao kỳ dơ tay ngừng viên đại dũng động tác, cười đối viên chỉ nói, hắn bất quá là trùng hợp đi lầm đường thôi, cuối cùng cũng kịp thời tránh đi vẫn chưa va chạm đến ta, không phải cái gì đại sự. Viên quản sự như vậy đến là có chút chuyện bé xé ra to. Viên Chí nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Nhi Tử, cuối cùng vẫn là làm hắn thối lui đến chính mình phía sau. "Đa Tạ Ngũ tiểu thư." Viên Chí nghĩ nghĩ, do dự mà lại nói, "Vị kia trúc." Nhậm Giao Kỳ không đợi hắn nói xong liền ôn thanh ngắt lời nói, "Ta nói, bất quá là đi ngã ba đường, không tính, cái gì đại sự?" Viên Chí nghe vậy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vừa mới nghe được Nhi Tử nói hắn cùng trúc nhược Mai hai người sớm tới rồi cấm Nam Phó tiến vào địa phương tranh chấp, còn gặp gỡ Nhậm Gia Ngũ tiểu thư. Tuy rằng Nhi Tử nói ngũ tiểu thư vẫn chưa trách tội, hắn vẫn là trong lòng bất an. Phải biết rằng Trúc Nhược Mai thân phận là không nên tham gia băng đùa thi đấu, nhân Nhi Tử lại đây cầu hắn, hắn lại thấy Trúc Nhược Mai nương bệnh nặng thật sự là yêu cầu không ít bạc, lúc này mới cầu cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt đại quản gia làm Trúc Nhược Mai thay thế một cái khác trùng hợp bị thương chân hộ viện. Việc này khả đại khả tiểu, nếu là bị phía trên truy cứu lên, không đơn thuần chỉ là Trúc Nhược Mai cùng con của hắn đều sẽ ném sai sự liền cho hắn tạo thuận lợi đại quản sự cũng ăn không hết gói đem đi. vì thế hắn chạy nhanh túi đầu vui mừng nói là là là tiểu nhân minh bạch đa tạ ngũ tiểu thư. Nhậm giao kỳ lại là cũng minh bạch viên đại dũng tuy rằng nói cho phụ thân hắn bọn họ tranh chấp bị nàng gặp được sự tình, lại là che giấu nàng đánh thưởng chúc nhược mai một trăm lượng bạc sự tình. nhầm giao kỳ đánh giá phụ tử hai người liếc mắt một cái, đống nhiên cười nói chỉ là loại chuyện này khả nhất bất khả nhị, ta là biết viên quản sự ngươi thiện tâm mới quản một hồi nhàn sự. Chính là gặp gỡ cái tích cực nhi, sợ là sẽ liên lụy không ít người. Ta không phải nhiều chuyện người, nhưng là không đại biểu liền không có nhiều chuyện người. Viên trí xoa xoa mồ hôi trên trán, túi lâu đáp, tiểu nhân minh bạch, đa tạ ngũ tiểu thư để điểm. Nhầm dao kỳ gật gật đầu, đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là ngoại viện hồi sự chỗ cái kia viên quản sự. Ta từng nghe phụ thân nói ngươi lối viết thảo viết cực hảo. Viên trí có chút thụ sủng nhược kinh mà ngầm đầu, tam lão ra hắn nhớ rõ tiểu nhân. Nhậm Giao Kỳ nhìn hắn mỉm cười không nói. Lúc này phía sau bà tử nhắc nhở Nhậm Giao Kỳ nói, "Ngũ tiểu thư, Tam tiểu thư các nàng đã trở lại." Nhậm Giao Kỳ ngẩng đầu, quả nhiên thấy Nhậm Giao Hoa, Nhậm Giao Âm, Nhậm Giao Ngọc, Nhậm Giao Đình cùng Hàn Du mấy người đi theo Ngũ Thái Thái Lâm thị phía sau hướng bên này. Đại tổ Triệu thị cùng Nhậm Giao anh lại là không thấy thân ảnh, nói vậy Triệu thị còn lưu tại nơi đó trấn an Nhậm Giao anh. Nhậm Giao Kỳ đối viên chí cùng viên đại dung nói, "Các ngươi trước tiên lui hạ đi." Viên trí phụ tử vội lại hành lễ, không người lui xuống. Bên này phụ tử hai người đi xa. Viên đại dũng đột nhiên có chút nghi hoặc hỏi phụ thân hắn nói: Cha, tam lão gia khi nào xem qua ngươi viết lối viết thảo? Viên trí liếc nhi tử liếc mắt một cái, đạm thanh nói: Ta ở hồi sự chỗ viết nhiều nhất chính là thiệp mời cùng biên nhận hàm. Này đó đều là quy định phải dùng thể chữ khải. Ngươi nói tam lão gia từ nơi nào nhìn đến ta lối viết thảo? Viên đại dũng nhíu mày, kia ngũ tiểu thư nàng nói. Viên trí than nhẹ một tiếng. Tam lão gia không biết, ngũ tiểu thư có thể nhắc nhở hắn biết. Ngươi a, thông minh là thông minh, trung quy vẫn là thiếu vài phần rèn luyện a. Tam lão gia ở Nhậm gia tuy rằng không thế nào quản sự, nhưng là để bạn một hai người quyền lợi vẫn phải có. Trên danh nghĩa hắn còn phân công quản lý Nhậm gia ở Yến Bắc cùng phía Nam ba cái than đá sạn cùng với Tây Sơn một cái mỏ than. đương nhiên, Tam lão gia chính mình là chưa bao giờ hỏi đến này đó tụ vật, những việc này hắn đều là giao cho thủ hạ tín nhiệm mấy cái trưởng quầy. Tiểu trưởng quay hắn hoàn toàn có thể chính mình làm chủ, muốn nhận đuổi đại trưởng quay nhị trưởng quay, tuy rằng còn muốn cùng đại lao ra thương lượng làm đại lao ra giúp đỡ trước mắt, bất quá đại lao ra đối mấy cái đệ đệ còn tính hoang dung, chỉ cần yêu cầu không quá phận đều sẽ không bác đệ đệ mặt mũi. Viên đại dũng cẩn thận cân nhắc một phen phụ thân nói, có chút kinh ngạc, phụ thân, có phải hay không ngươi suy nghĩ nhiều? Ngũ tiểu thư mới bao lớn? Nói vừa xong. Hắn lại nghĩ tới phía trước hắn cùng viên nhược mai ra tới gặp phải nàng khi đối thượng cặp kia trầm tĩnh đôi mắt, cùng với lúc sau nàng làm bên người ma ma cấp viên nhược mai đưa tới 100 lượng ngân phiếu khi công đạo những lời này đó, hắn lại có chút không xác định. Viên đại dũng ở bên này dối dám nhẩm giao kỳ là một cái thế nào người, bên kia nhẩm giao kỳ đã đón nhận ngũ thái thái lâm thị mấy người. Ngũ tỷ tỷ ngươi vừa mới không thấy được, tiểu muội muội phía trước bộ dáng cũng thật đáng thương. Ai? Nàng có phải hay không được rối loạn tâm thần. Về sau cần phải như thế nào ra tới gặp người. Nhậm Giao Ngọc vừa thấy đến Nhậm Giao Kỳ liền lớn tiếng nói, ngữ khí tuy rằng thương hại, biểu tình lại là nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Nhậm Giao Kỳ nhìn khoe miệng hơi câu Lâm Thị liếc mắt một cái, âm thầm lắc đầu. Nhậm Giao Anh lần này sợ là bị người cấp sửa trị. Mấy người tiến lều ấm thời điểm, lều ấm người đều nhìn lại đây. Nhậm Giao Kỳ nhìn bọn họ ánh mắt, lại nhìn nhìn ở phía sau khẽ khẽ nói nhỏ mấy cái bà tử cùng nha hoàn. Liên biết có người đã đem nhậm giao anh sự tình truyền ra tới. Lâm thị cùng nhậm giao Ngọc tiến vào lúc sau lại là không có lại lớn tiếng ồn nào, chỉ là nhậm giao Ngọc thường thường ra vẻ thần bí cùng nhậm giao Âm cùng Hàn Du nhỏ giọng nói, trên mặt treo lên một bộ vạn phần đồng tình gương mặt. Chỉ là nhậm giao Âm cùng Hàn Du đều túi đầu không có gì phản ứng. Nhưng thật ra Lâm thị thở dài một tiếng công đạo nhậm giao Hoa nói, "Giao Hoa, Giao Kỷ, các ngươi đợi chút nhiều hơn khuyên một chút giao anh." Bất quá là. Khu cũng không có gì. Ta đã công đạo đi xuống không được các nàng lan truyền đi ra ngoài. Ngũ Thẩm biết các ngươi tỷ muội xưa nay không hợp, nhưng là giao anh dù sao cũng là các ngươi thân tỷ muội, tỷ muội chi gian nơi nào có cái gì cách đem thủ? Lâm thị thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm lều ấm bên kia người cũng nghe cái đại khái. Lời này đã gián tiếp thừa nhận nhậm giao anh tao ngộ, lại mượn cơ hội giẫm nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ tỷ muội hai người một chân. Nhậm giao hoa lập tức hơi hơi phúng cười nói, nguyên lai like Ngũ Thẩm còn công đạo không cho người ngoại chuyện a phía trước bắt muội muội lớn tiếng ồn ào đến mọi người đều biết thời điểm ngươi như thế nào không ngăn cản Lâm Thị sắc mặt khẽ biến Nhậm dao Ngọc đã bất mãn mà trường hướng Nhậm Giao Hoa nói ngươi lời này có ý tứ gì ta khi nào ồn ào Nhậm Giao Hoa hướng lều ấm một khắc sườn kia mấy cái khe khẽ nói nhỏ nha hoàn bà tử nơi đó nhìn thoáng qua cười lạnh không nói mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại liền phát hiện kia mấy cái nha hoàn bà tử giữa có hai cái là phía trước bồi Nhậm dao Ngọc đi tịnh phòng Nhậm Giao Ngọc đang muốn nhảy dựng lên cùng Nhậm Giao Hoa lý luận, Lâm Thị vội một phen để lại nàng, liếc liếc mắt một cái lều ấm một khắc sườn đàn ông, ước chế tính tình đối Nhậm Giao Hoa nói, Giao Hoa, không có căn cứ nói liền không cần nói bậy, ngươi đương tỷ tỷ phải có đương tỷ tỷ bộ dáng, như thế nào có thể tùy tiện hướng mũi mũi trên người chủ ngữ? Nhậm Giao Hoa có chút chán ghét nói, ít nhất ta sẽ không bởi vì một ít tiểu khập khiễng, liền ra tay tàn nhẫn đem nhà mình tỷ mũi hướng chết trình. Lâm Thị nghe vậy ánh mắt trợn lóe, hư lạnh một tiếng. Ta nói một câu ngươi có thể đỉnh 10 câu, đây là nơi nào học được quy củ. Nhậm giao hoa còn muốn tranh luận, nhậm giao kỳ ở nàng cánh tay thượng khác một phen, ý bảo nàng nhìn xem chung quanh hoàn cảnh. Nhậm giao kỳ biết nhậm giao hoa là hoài nghi lâm thị mẹ con hai người chỉnh nhậm giao anh, đối với các nàng loại này làm chuyện xấu còn muốn trả đũa hành vi thập phần kinh thường. Chính là lâm thị là trưởng bối, nàng là văn bối. Mặc dù nàng có thiên đại lý do, cũng không tới phiên nàng tới chỉ trích lâm thị. Bởi vì mặc dù là xảo thắng lại có thể như thế nào, nàng vẫn là thua ra. nhậm giao hoa cũng sợ Lâm Thị cuối cùng lấy cớ nàng không quy củ mà liên lụy đến mẫu thân trên người, chỉ có thể hít sâu một hơi nhịn xuống khí, quay đầu đi không xem Lâm Thị. Qua một lát, Hàn Du có chút đứng ngồi không yên mà đứng lên, ta, ta ra tới thời điểm tổ mẫu công đạo muốn sớm chút trở về, ta cùng với ca ca đi trước. Mọi người liền nhìn đến Hàn Vân Khiêm đã chiều bên này đã đi tới. Lâm Thị trên mặt lộ ra một cái từ ái cười. Sờ sờ Hàn Du đầu tóc, hảo hai tử, ngươi nhất hiểu chuyện nghe lời, cũng biết tôn trọng trưởng bối, không giống có chút. Ai? Nay cùng Vân Khiêm đi về trước, ngày khác tới chúng ta trong phủ chơi. Chúng ta ngọc nhi thực thích ngươi. Nhậm giao đình thân thiết mà lôi kéo Hàn Du tay, còn thò qua tới ở nàng bên thai nói một câu lặng lẽ lời nói, đầu đến Hàn Du vèo cười, lại chạy nhanh nhìn xuống. Lâm thị có chút kỳ quái tính tình từ trước đến nay có chút cao ngạo nhậm giao đình như thế nào sẽ cùng Hàn Du loại này thẹn thùng tính tình cô nương như vậy hợp ý, đại thoáng nhìn nhậm giao đình trộm nhìn về phía Hàn Vân Khiêm ánh mắt thời điểm nàng không khỏi bừng tình đại ngộ, khỏe miệng không khỏi hơi hơi một câu. Hàn Du cùng nhậm giao đình cáo biệt, đi đến Hàn Vân Khiêm bên người, huynh muội hai người cùng nhau hướng Lâm thị mấy người hành lễ cáo tử. Nhậm giao Kỳ đứng dậy đáp lễ, ngẩng đầu thời điểm lại là đối thượng Hàn Vân Khiêm cặp kia trầm tĩnh thâm thúy con ngươi. Hàn Vân Khiêm ánh mắt hàm chứa một phân phía trước chưa từng từng có tìm tòi nghiên cứu. Nhậm Giao Kỳ nhìn thẳng hắn một cái trước mắt, liền dường như không có việc gì bỏ qua một bên ánh mắt. Hàn Vân Khiêm cũng xoay người rời đi. Lúc này đại thiếu phu nhân Triệu Thị đã trở lại, Lâm Thị vội mặt mang nôn nóng mà đứng dậy hỏi Triệu Thị nói, nôn ca nhi tức phụ, Giao Anh nàng hảo chút không có. Còn có phía trước sự tình đã điều tra xong không có. Triệu Thị mày gắt gao nhăn, trong lòng có chút phát sầu. Nàng sợ trở về lúc sau sẽ bị lao thái thái cùng chính mình bà bà trách cứ. Thấy Lâm Thị hỏi chuyện, nàng hướng chính mình trượng phu bên kia nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, ngũ thẩm, chúng ta vẫn là trở về rồi nói sau. Lâm Thị mặt lộ vẻ kinh ngạc, rốt cuộc cha được làm sao vậy? Ngươi vẫn là nói một chút đi, bằng không sợ là có người sẽ vu hãm người tốt đâu. Lâm Thị như có như không mà liếc nhậm ra hoa liếc mắt một cái. Triệu Thị do dự trong chốc lát, cuối cùng nghĩ đến Lâm Thị là trưởng bối, thấy hỏi không đắp không thỏa đáng. Liên tiến đến Lâm Thị bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Lâm Thị vẻ mặt kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn nói, như thế nào sẽ là nàng. Triệu Thị gật gật đầu hàm hồ nói, cũng không thể xác định, vẫn là chờ trở, trở về về sau lại thỉnh lao thái thái định đoạn. Rốt cuộc không phải chúng ta trong phủ người, không hảo tùy ý xử trí. Mọi người ở một bên nghe xong cái chỉ tự phiến ngữ cũng có chút kinh ngạc, như thế nào thật là có người xuống tay hại nhầm dao anh rơi vào phân trong nước. Còn không phải nhậm ra người. Nhậm dao hoa có chút hổ nghi mà nhìn nhìn nhậm dao ngọc cùng lâm thị, nàng trước sau cảm thấy nhậm dao anh xui xẻo cùng đôi mẹ con này thoát không được căn hệ, các nàng phía trước chạy về đi xem náo nhiệt tư thế quá mức với trùng hợp. Nhậm dao ngọc lại là vinh váo tự đắc mà trừng mắt nhìn nhậm dao hoa liếc mắt một cái. Một khi đã như vậy kia liền về trước phủ đi. Lâm thị đối triệu thị nói. Triệu thị gật gật đầu, phân phó phía sau ma ma đi cùng bên kia ngũ lao ra, đại thiếu ra đám người nói một tiếng. Nguyên bản lúc sau hẳn là còn có mấy hạng băng đùa biểu diễn, cũng đều hủy bỏ. Nhậm Gia mọi người bắt đầu dẹp đường hồi phủ, trở về thời điểm Nhậm Gia kỳ cùng Nhậm Gia Hoa thượng một chiếc xe ngựa. Xe ngựa mau sử động thời điểm Nhậm Gia Hoa vẫy tay gọi tới chính mình bên người Nha Hoàng Hương Cần, làm nàng đi đại thiếu phu nhân bên người người nơi đó tìm hiểu một chút. Hương Cần cùng đại thiếu phu nhân Triệu Thị bên người một cái họ Phùng Ma Ma có chút thân thích quan hệ. Ta không tin chuyện này cùng ngũ thẩm thẩm các nàng không có căn hệ. Nhậm Giao ngọc phía trước chạy tới nơi thời điểm kêu biểu tình giống như là cảm kích bộ dáng. Nhậm Giao Hoa nhũ mày nói, Nhậm Giao kỳ không có ngăn trở nàng, chỉ là cười nói, ta phía trước thực lo lắng ngươi cùng ngũ thẩm thật sự xảo lên. Nói trở về, các nàng hai bên đối tượng không phải chúng ta phía trước sở nhạc thấy sao? Tuy rằng đối với Lâm Thị loại này thủ đoạn nàng thật sự là không dám kết tặng, Lâm Thị không đi đối phó Phương Di Nương, ngược lại là tìm Nhậm Giao anh như vậy cái hải tử xì hơi. Nhậm Giao Hoa trầm mặc trong chốc lát ngươi cũng cảm thấy là ngũ thẩm đảo quỷ nhậm dao kỳ lại là không có trực tiếp trả lời nhậm dao hoa nói nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ đống nhiên cười tam tỷ ta đã sớm muốn nói cho ngươi một sự kiện nhậm dao hoa hầu nghi mà nhìn về phía nhậm dao kỳ nhậm dao kỳ thong thả ung dung nói về sau ở quyết định cùng người cãi nhau phía trước ngươi muốn trước hết nghĩ tưởng tượng đối phương có phải hay không ngang ngược vô lý người đàn bà đánh đá nếu là đối phương đúng vậy lời nói ngươi liền đúng lúc đình chỉ làm chính mình bình tĩnh trở lại không cần cùng nàng xảo Bởi vì cùng người đàn bà đánh đá cãi nhau, vô luận thắng thua cùng không ngươi đều là thua ra. Xảo thua người đàn bà đánh đá có lý không tha người ngươi ném mặt mũi uổng phí sức lực, sao thắng, người khác sẽ nói ngươi so người đàn bà đánh đá còn muốn đánh đá không nói đạo lý. Tả Hưu không phải người. Nhậm Dao Hoa nghe vậy ngẩn ngơ mà nhìn Nhậm giao Kỳ, "Ngươi?" Trong xe ngựa hầu hạ nha hoàn bà tử lại đều là nhịn không được vèo cười lên tiếng. Nhậm Dao Kỳ chiều Nhậm Dao Hoa chớp chớp mắt, "Tam tỷ, ngươi nói có phải hay không đạo lý này?" Điều kiện cho phép nói, thỉnh bọn tỷ muội duy trì một chút đích mưu đầu đính cùng phấn hương phiếu. Cuối tháng thượng giá vốn dĩ liền các loại hoàn cảnh xấu, bò bảng gì đó vốn dĩ liền đuổi không kịp, ta chỉ cầu đừng làm quyển sách này thua quá khó coi, ta sẽ rất khổ sở. Cảm ơn kia thêm tuyết phi, hồ kịp hẹ, lì ạng lì đánh thưởng. 11 giờ tả hữu còn có canh một thêm càng. Chương 47 tỉnh phòng sự kiện kế tiếp, quả nhiên nhiều mụ mụ hòa thị bích. Trong xe ngựa không khí lập tức liền vui Nhậm giao hoa tuy rằng không có trả lời, trong mắt lại cũng là nhiễm một chút ý cười, cứ việc nàng mặt vẫn là bản. Đây là tự nhậm giao kỳ trở về lúc sau, tỉ mội hai người ở bên nhau vận may phân nhất hòa hợp một lần. Xe ngựa một đường xử hồi nhậm vụ, nhậm giao anh từ trong xe ngựa ra tới thời điểm tuy rằng đã thay đổi một thân xiêm y hề, cũng giặt sạch một lần diện mạo, toàn thân từ đầu đến chân dùng một kiện đại đại áo choàng bao bọc lấy, chính là đứng ở trong gió vẫn là sẽ tản mát ra một cổ tao xú hương vị. Tuy rằng nhìn không thấy trên mặt nàng biểu tình, lại là có thể nghe thấy nàng áp lực nước nở thành. Lần này mặt nàng ném đến lớn, chuyện này lại là ở bên ngoài phát sinh, muốn truyền ra đi thực dễ dàng. Về sau người khác nhắc tới khởi nhậm ra cựu tiểu thư liền sẽ nghĩ đến nàng rơi vào hố phân sự tình, trở thành người khác cho cười. Này sẽ trở thành nàng cùng người kết giao chướng ngại. Đại thiếu nãi nãi cùng nhậm là mang theo nhậm giao anh đi lão thái thái vinh hoa viện, nhậm giao kỳ đám người tắc bị tống cổ trở về chính mình sân. Nhậm giao kỷ cùng nhậm giao hoa hai người đi trước lý thị nơi đó, chờ hỏi an nhậm giao hoa lập tức chiêu hương cần đến đông thư gian hỏi chuyện, nhậm giao kỷ cũng cùng nhau đi qua. Nghe được cái gì tin tức không có. Đại tẩu phía trước tra được người là ai? Nhậm giao hoa hỏi. Hương cần gật gật đầu, ở tam tiểu thư Cửu tiểu thư đi tịnh phòng phía trước, ngũ thái thái các nàng là đi trước. Bất quá Cửu tiểu thư dùng kia gian tịnh phòng bởi vì đang ở quét tức cùng hân hương, ngũ thái thái các nàng đều không có dùng quá. Phía trước bờ sông thượng tịnh phòng là ngăn cách thành tam gian. Chẳng lẽ vẫn là kia phụ trách quét tước tịnh phòng người đảo quỷ? Nhậm giao hoa như mày. Hương Cần lắc lắc đầu, ở cửu tiểu thư đi vào phía trước còn có một người đi vào. Lúc ấy phụ trách quét tước tịnh phòng bà tử ngăn lại nàng nói nơi đó là cho các chủ tử dùng không cho nàng đi vào. Chính là nàng ghét bỏ bọn nha hoàn dùng tịnh phòng quá mức đơn sơ lại nói đã không có đất chống nhi. liền tác chút tiền cấp tịnh phòng mấy cái trông coi mama. ma kia mấy cái ma ma liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm nàng chạy nhanh phương tiện xong rồi ra tới nàng sau khi rời khỏi đây không bao lâu cửu tiểu thư liền tới rồi nàng là cái nào sân hầu hạ nhậm ra hoa nhũ mày hỏi các nàng ra còn có như vậy gan lớn nha hoàn bà tử hương cần vẫn là lắc đầu nàng không phải chúng ta trong phủ là trước đó vài ngày mới vừa bị đưa lại đây hầu hạ văn công tử kia hai cái nha hoàn chung một cái lời vừa nói ra ra ngoài mọi người dự kiến Nhậm Giao Kỳ không khỏi nhớ tới phía trước ở lều ấm thời điểm, cái kia vì Vân Văn phóng Phương hướng nàng Thảo muốn điểm có tiền nha hoàn, như thế nào sẽ là Văn Công Tử nha hoàn. Nàng cung Nhậm Giao anh lại không có gì ăn tết, tội gì làm loại chuyện này. Hương Cần nghe vậy trên mặt có chút không được tự nhiên đỏ ửng, nhìn Nhậm Giao Hoa liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Nhậm Giao Kỳ, làm như có chút không hảo mở miệng. Nhậm Giao Hoa chừng mắt nàng nói, có chuyện liền nói, nơi này lại không có người ngoài. Lời vừa nói ra, không chỉ có trong phòng người kinh ngạc liền nàng chính mình cũng ngây ngẩn cả người. trước kia ở nhậm giao hoa trong mắt, nhậm giao kỳ cái này thân muội muội cùng người ngoài vô dị. các nàng thương lượng sự tình gì thời điểm đều là muốn có nhậm giao kỳ, sợ bị nàng biết được. chính là hôm nay nàng lại buộc miệng thốt ra nơi này không có người ngoài. nhậm giao kỳ hơi hơi rũ xuống con người cũng có chút khó có thể miêu tả phức tạp. hương cần ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng năn nỉ nói, tiểu thư, vậy ngươi nhưng đừng cùng tuần ma ma nói là nô thì nói những lời này thấy Nhậm ra Hoa lại trừng mắt nhìn lại đây, Hương cần vội vàng nói, phía trước có người nghe được Cửu tiểu thư ngầm đối bên người người ta nói Văn công tử bên người hai cái nha hoàn diện mạo quá mức mỹ mạo, định là Văn gia cấp Văn công tử chuẩn bị thông phòng nha hoàn. Lại nói Cửu tiểu thư tuyên bố nếu nàng là chủ mẫu, loại này yêu mị nha hoàn nhất định phải sớm đuổi đi ra ngoài, để tránh tương lai trở thành tai họa. Cái kêu kêu Ngọc Châu nha hoàn đã biết lúc sau liền đối Cửu tiểu thư ghi hận trong lòng, cố ý ở Cửu tiểu thư muốn đi trong tịnh phòng động tay chân. Nhậm giao hoa nghe xong lời này trên mặt cũng là đỏ lên, không khỏi phun hương cần một ngụm, nơi nào nghe tới hổ nôn loạn ngữ. Hương cần có chút ngượng ngùng, xấu hổ nhạ nhạ nói, nô tỳ cũng là từ bên ngoài nghe tới, không phải tiểu thư muốn nô tỳ nói sao. Nhậm giao hoa ngẹ lời. Cựu tiểu thư nói những lời này là ai truyền ra tới? Nhậm giao kỳ nhướng mày hỏi. Nàng không tin nhậm giao anh sẽ làm người khác nghe được nàng nói loại này lời nói. Nhậm giao anh lại như thế nào cũng vẫn là cái tiểu cô nương. Loại này lời nói không phải nàng có thể nói được xuất khẩu, mặc dù nàng trong lòng là như vậy tưởng, cũng không quá khả năng nói ra ngoài miệng. Là văn công tử bên người một cái khác kêu Kim Châu nha hoà nói, nàng nói nàng cùng Ngọc Châu hai người nghe được có người đang nói chuyện, nhắc tới văn công tử gì đó, các nàng liền lặng lẽ tiến lên đi nghe, sau đó liền nghe được hai người ở nghị luận cửu tiểu thư nói kia nói mấy câu. Bất quá các nàng không có nhìn đến người nói chuyện là ai, chỉ biết là hai cái bà tử. Lúc sau đại thiếu phu nhân liền đem cửu tiểu thư bên người mấy cái bà tử đều chiêu đi, làm các nàng ở Kim Châu trước mặt nói chuyện. Kim Châu nói có hai cái bà tử thanh âm cùng nàng phía trước nghe được có chút giống, nhưng là nàng rốt cuộc không có nhìn thấy quá kia hai người mặt, cho nên cũng không dám khẳng định rốt cuộc có phải hay không kia hai cái. Ừ, nếu chuyện này thật là ngũ thẩm ở giả thần giả quỷ, ta đến thật đúng là muốn bội phục nàng một chút. Làm thiếu đạo đức sự còn có thể đem chính mình viết đến sạch sẽ cũng khó trách nàng phía trước của hồi môn tới kia mấy cái lợi hại bà tử nha hoàng đều bị gạt bỏ, bằng không này trong phủ không phải ai đều phải xem nàng sắc mặt. Nhậm giao hoa châm trọng nói. tam thiểu thư vô tinh nhỏ giọng gọi nàng một tiếng, lại nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, có chút dối giắm. Hiện nhiên vừa mới nhậm giao hoa nói chuyện này ở phía trước là bị định vì không thể tiết lộ đi ra ngoài cấp người khác biết đến bí mật. Mà nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ liền minh bạch nhậm giao hoa nói chính là sự tình gì nghe nói ngũ thái thái lâm thị gả tiến nhậm gia thời điểm nguyên bản bên người có mấy cái rất lợi hại thị tỷ, sau lại không biết vì sao đều bị bán đi ra ngoài, một cái cũng không còn. kỳ quái chính là lâm gia đối với chuyện này cũng không tỏ vẻ ra bất mãn, thậm chí cũng không có lại mượn cơ hội hướng lâm thị bên người phái quá giúp đỡ tới. lâm thị mẫu thân là cái thập phần cương triều nữ nhi người, điểm này xem lâm thị tính tình liền biết, nàng đều không vì lâm thị xuất đầu, hiện nhiên chuyện này ở năm đó là có ẩn tình. nghe nhậm giao hoa ý tứ. Lâm thị bên người người lại là bị người động thủ gắt bỏ, thả còn làm lâm thị cùng lâm ra ăn cái ngậm bồ hòn. Nhậm giao kỳ không biết nhậm giao hoa là như thế nào biết được chuyện này, nàng đời trước lại là không hiểu rõ. Chỉ biết hiện giờ lâm thị bên người hầu hạ người phần lớn là nhậm ra người hầu, rất ít có là nàng từ nhà mẹ để mang đến người. Nếu nhậm giao hoa nói không có sai nói, như vậy nhất có lý do đối lâm thị động thủ người là đại thái thái vương thị, thậm chí lao thái thái khâu thị cũng có khả năng. Nay đảo thật là có ý tứ. Nguyên lai nhậm ra cùng lâm ra cũng hoàn toàn không như là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thân như một nhà. Cứ việc lâm ra lão thái quân là nhậm lão thái thái thân cô mẫu, mà nhậm lão thái thái nữ nhi duy nhất gả cho lâm lão thái quân chất tôn. Nhậm Giao kỳ minh bạch, chính mình đời trước cũng cùng các nàng cha giống nhau là cái mặc kệ sự, cho nên rất nhiều chuyện người khác biết nàng lại không biết. Ngươi lại đi hỏi thăm một chút cái này chuyện này kế tiếp, nhìn xem tổ mẫu tính toán xử trí như thế nào. Nhậm rao hoa phân phó hương cần nói, nói xong nàng lại như mày. Bất quá tổ phụ tổ mẫu không thích người khác loạn hỏi thăm. Nhầm giao kỳ ngẩn đầu cười nói, không sao, ngươi liền đi bên ngoài nhìn xem khác sân người đều là như thế nào. Nếu là các nàng cũng đều phái người đi hỏi thăm, ngươi liền thò lại gần nghe một chút. Nếu là các nàng an an tính tính ngươi cũng an an tính tĩnh coi như đi ra ngoài dạo qua một vòng. Hương cần cười hì hì lên tiếng đã biết, còn vãn vũ tinh cánh tay, ta đây cùng vũ tinh đi hỏi một chút phòng bếp buổi chiều có hay không bị một ít thực. Hai vị tiểu thư giữa trưa cơm liền dùng chút điểm tâm đâu. Hương Cần cùng Vu Tinh kéo tay thoải mái hào phóng đi ra ngoài, trừ Bỏ Viện Môn Hương Cần nhỏ giọng đối Vu Tinh nói, "Ai, ngươi có hay không cảm thấy hiện tại Tam tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư quan hệ hảo không ít?" Trước kia loại chuyện này, Tam tiểu thư là không có khả năng làm cho Ngũ tiểu thư mà nói. Ngũ tiểu thư cũng thay đổi thật nhiều, liền tính Tam tiểu thư đối nàng không khách khí, nàng cũng đều là gương mặt tươi cười đón chào, chưa bao giờ sẽ phát hỏa. Vu Tinh thường hướng nàng nói, Như thế nào? Tiểu thư hòa hảo ngươi còn không cao hứng. Sao có thể a? Ta chỉ là nghĩ. Phía trước hai người đều nháo thành như vậy. Ở thôn trang thượng thời điểm mỗi lần tam tiểu thư vừa nghe đến ngũ tiểu thư tên liền nghiến răng nghiến lợi. Làm thái thái cùng tuần ma ma cũng không dám làm trò nàng mặt nhắc tới ngũ tiểu thư. Ta còn tưởng rằng hai người bọn nàng cả đời này đều là kẻ thù. Hương Cần Lầu Bầu nói. Vu tinh trầm mặt trong chốc lát, thở dài, tam tiểu thư cùng ngũ tiểu thư dù sao cũng là thân sinh tỉ muội cùng cái cha mẹ sinh. Chỉ là về sau chúng ta thiết không thể lại ở tam tiểu thư trước mặt để qua đi những cái đó sự tình. Ta cảm thấy như bây giờ chúng ta này đó đương nột thì cũng tự tại không ít. Hương cần vội vàng gật đầu, này còn muốn người nói. Tuần ma ma đã sớm gõ qua chúng ta. Tới rồi buổi tối thời điểm, Vinh Hoa Viện bên kia liền truyền đến tin tức, Lao Thái Thái đem văn già hai cái nha hoàng kêu đi hỏi qua sau, cái gì cử động cũng không có liền bóc qua việc này, chỉ làm bên người bà tử dạy các nàng một phen cũng dặn dò các nàng hảo hảo hầu hạ Vân Nhi thiếu. Cái gì? Tổ mẫu còn làm các nàng lưu tại Nhậm gia? Nhậm giao Hoa kinh ngạc nói. Hương cần gật đầu, nói là Ngọc Châu đi vào thời gian quá ngắn lại chỉ có nàng một người, không quá khả năng sẽ làm được tay chân. Nhậm Dao Hoa như mày, dù vậy cũng nên đem người đưa trở về mới đúng. Cái kia nha hoàn nhìn cũng không phải cái bất việc. Ấn bình thường xử lý thủ pháp mà nói, hại Nhậm giao anh người không có tìm được, Nhậm gia liền sẽ cấp nhất có hiềm nghi Ngọc Châu định tội. Lấy Chấn An nhậm giao anh. Hiện tại nhậm lão thái thái bất quá là làm người ta nói dạy các nàng một phen liền buông tha, cũng không có đem người đưa về Vân gia đi. Như vậy nhậm giao anh chịu tội chỉ có thể bị định vị vì tự làm tự chịu. Tổ mẫu chẳng lẽ thật sự tính toán cùng Vân gia nhậm giao hoa cuối đầu trầm ngâm nói. Nhậm lão thái thái không nghĩ bởi vì chuyện này làm Vân gia lão thái thái cùng Vân phu nhân trong lòng lưu lại ngờ đáp, nhậm gia rất có khả năng thật sự tính toán cùng Vân gia liên hôn. Hoặc là nói nhậm gia đơn phương có cái này ý đồ. Nhậm dao kỳ lại là đối nhậm lao thái thái quyết định không có nửa phần ngoài ý muốn, vì nhậm dao ích lợi, khi sinh mấy cái cháu gái cả đời bọn họ đều có thể hào không do dự, hiện giờ chẳng qua là làm một cái con vợ lẽ cháu gái chịu chút ủy khuất. Phương Di Nương nhìn nằm ở trên giường đem chính mình toàn thân đều dùng chăn mông lên nữ nhi một trận đau lòng, nhậm dao anh từ trở về lúc sau liền vẫn luôn khóc lóc muốn tắm gội, đã tắm gội 4 lần, còn phun ra 2 lần. Nếu không có cuối cùng Phương Di Nương kiệt lực ngăn cản. Nhậm giao anh sợ là muốn đem chính mình trên người ra đều hút đi một tầng mới có thể bỏ qua. Nương, ta trên người hảo sú, có thể hay không vẫn luôn như vậy sú đi xuống. Nhậm giao anh thanh âm cách cái ly truyền ra tới. Phương di nương nhẹ nhàng vỗ vô nàng, ôn nhu an ủi nói, sẽ không, nương nghe trên người của ngươi là hương. Chân hạ truyền đến nhậm giao anh nước nở thanh âm, chính là người khác đều biết ta rớt đến hầm cầu, ta. Ta về sau không cần đi ra ngoài gặp người. Phương di nương nhắm mắt. Nắm chặt nắm tay đem tay nàng tâm đâm thủng. Nàng mở to mắt thời điểm, trong mắt có sắc bén lánh mang chật lóe chính là nàng ngự khí lại vẫn là nhu hòa, người khác sẽ không nhớ kỹ chuyện này thật lâu, chờ mấy ngày nữa đại gia liền đều quên mất. Nương, ta hận các nàng. Các nàng làm ta ném lớn như vậy một cái xấu. Nhậm dao anh đột nhiên xúc lên chăn, khóc đến xương đỏ trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Phương di nương sờ sờ nàng đầu, ôn hòa mà an ủi nói, nương biết, nương sẽ không làm hại ngươi người, người hảo quá Nhậm dao anh ôm Phương Di Nương tay ngủ rồi, lông mi thượng còn treo một giọt nước mắt. Phương Di Nương dối tay giúp nàng lau, thủ nàng trong chốc lát, mới đứng dậy ra tới. Đi đem vu ma ma gọi tới, ta có việc phân phó nàng. Phương Di Nương đối chính mình nha hoàn công đạo nói. Nha hoàn không người lui xuống, Phương Di Nương đi cách vách thư phòng. Phương Di Nương là biết chữ, một tay châm hoa chữ nhỏ viết còn rất không tồi. Nhầm thời mẫn xuất nhập địa phương đều là bị có thư phòng, cho nên Phương Di Nương trong viện cũng có một cái tiểu thư phòng. Chờ Vũ Ma Ma bị gọi tiến vào thời điểm Phương Di Nương sớm đã viết hảo một phong thơ, làm khô mặc tí sau cất vào phong thư. Người ngày mai xuất phát, hồi một chuyến Giang Ninh. Phương Di Nương nhà mẹ đẻ ở Giang Ninh. Vũ Ma Ma túi đầu lên tiếng là, cũng không có đối đại trời lạnh muốn xuất viện môn mà tỏ vẻ ra bất luận cái gì bất mãn. Lâm thị mẹ con lúc này lại là tâm tình với lúc. Từ nhậm lao thái thái đối vân văn phóng hai cái nhà hoàn sử trí có thể thấy được tới, nhậm ra đối với vân ra kết thân một chuyện cũng không phải không có ý tưởng. Lâm Thị cho rằng chỉ cần nhậm ra có ý tứ này, dựa vào chính mình ở người lao thái thái trước mặt địa vị, lại có chính mình nhà mẹ đẻ ở phía sau duy trì, nàng nếu là muốn vì chính mình nữ nhi mưu đến việc hôn nhân này dễ như trở bàn tay. Nhậm giao ngọc lại là rốt cuộc dương mi thổ khí. Bị phương di nương mẹ con thiết kế đuổi ra vinh hoa viện sự tình, làm nàng mấy ngày nay vừa nhớ tới liền hận cực. Hôm nay rốt cuộc hết giận. Lâm Thị nhịn rất nhiều cuối năm cứu vẫn là quên mất nàng mẫu thân luôn mãi công đạo. Làm nàng không cần dễ dàng với Phương Di nương là được nói. Cảm ơn quả nhiên nhiều mụ mụ đánh thưởng Hòa Thị Bích. Cảm ơn tám châu tròn ngọc sáng, ai là nhà ta thái Hậu trong gió là cây ở bay múa, Vịnh Hân, Tiger xe rủn, kia thêm Tuyết Phi, bảy sát lao ra, Hạ Đường Văn Hà, Sở Yến Hiệp, gở dạ sở 108, vài vị thân phấn hương phiếu. Tiếp tục cầu đầu đính. Mỗ rất ít cầu đánh thưởng, bất quá vì cái kia sách mới tiêu thụ bảng vẫn là mặt dày cầu một chút, hy vọng sẽ không bị chán ghét. Câu bọn tỷ mội phiếu phiếu cùng đánh thưởng chi viện. Chương 48 Lý Thị ra thế. Nhậm giao anh tự băng đùa thi đấu lần đó trở về lúc sau liền tạm thời dọn về phương phỉ viện, không muốn ra cửa tới gặp người. Lâm Thị cùng nhậm lao thái thái đề ra vài lần muốn cho nhậm giao ngọc dọn về Vinh Hoa Viện, nhậm lao thái thái đều giả cầm vờ điếc làm như không có nghe thấy. Tiết âm lịch thực mau liền tới rồi, tiến bắc mùa đông thực lạnh nhưng lại như cũ không có ngăn cản trụ mọi người xuyến môn chúc tết nhiệt tình. Người đương thời gả đến ly nhà mẹ để gần phụ nhân có đại niên sơ nhị về nhà mẹ đẻ chúc Tết tập tục Nhậm gia đại thái thái vương thị nhà mẹ để ở cảng thiên bắc một ít võ châu, ngày thường cách bạch hạc trấn có một ngày đêm xe trình. Hiện giờ đại tuyết phong lộ hướng bắc hành càng thêm không dễ, thêm chi ngày tết sự vội, nàng tự gả đến nhậm gia tới cơ hồ không có về nhà mẹ để đã lệ năm. Ngũ thái thái lâm thị lại là ở đại niên mùng một liền bắt đầu chuẩn bị đi vân dương thành công việc. Vân dương thành cách bạch hạc trấn bất quá là hơn hai canh giờ xe trình. Một ngày là có thể một cái qua lại Nhậm lao thái thái đích nữ nhậm thời gian Năm trước sơ nhị trở về quá Năm nay bởi vì có thai muốn dương thai Cho nên sớm liền đệ tin trở về nói Năm nay không trở về bạch hạt chấn Nhậm thời gian cũng con nối giỏi gian nan Hoài hai lần đều không có giữ được Đệ tam thai nhưng thật ra sinh hạ Tới lại là cái tử thai Lần này thật vất vả lại hoài thượng Lâm ra tự nhiên là thập phần coi trọng Rốt cuộc nhậm thời gian cũng mau 30 Chờ tuổi lớn càng khó sinh sản Nhậm gia đại phòng đại tiểu thư nhậm giao trì gả cho Giang Linh dệt cố ra nhị phòng con vợ cả, đã có 2 năm không có hồi yên bắc. Đại phòng con vợ lẽ nhị tiểu thư nhậm giao cầm bị đông phủ nhị lao thái ra làm mai mối gả tới rồi kinh thành, cấp một cái ngũ phẩm họ nhan hộ bộ lang trung đương vợ kế. Nhan lang trung lớn nhậm giao cầm 16 tuổi, nguyên phối sở gia trưởng tử chỉ so nhậm giao cầm tiểu một tuổi. Bất quá nhan thị là hậu tộc, đương kim hoàng đế mẹ đẻ chính là xuất thân nhan ra. Cho nên cứ việc nhan lang trung chỉ xem như nhan ra dòng chính bà con xa thiên tri cũng có thể đương một cái chính ngũ phẩm kinh quan. Nhậm giao kỳ đời trước mới tới kinh thành thời điểm đã từng phái người đi đi tìm cái này đã không có gì ấn tượng nhị tỷ, lại bị báo cho nhậm giao cầm đã chết một năm, hỏi nguyên nhân chết vì sao nhan ra người lập lệ này tử. Nhậm giao kỳ sau lại cầu đùi tiên sinh giúp nàng điều tra biết được nhậm giao cầm nhân cùng chính mình con riêng nhan ra đại thiếu gia có đầu đôi, bị nhan ra phát hiện sau xấu hổ và giận dữ tự sát. Chuyện này lúc trước nhậm ra là phái ở kinh nhậm gia tứ lao ra nhậm thời tự vợ chồng xử lý, xa ở hiến bắc nhậm giao kỳ lại là một chút tin tức cũng không có nghe được. Đại niên sơ nhị, nhậm giao kỳ tỉ muội đi lý thị nơi đó vẫn an thời điểm đại thái thái vừa lúc phái người lại đây hỏi lý thị muốn hay không chuẩn bị xe ngựa ra cửa, lý thị tạ cự. Mẫu thân, năm nay vẫn là không đi nhà ngoại chúc Tết sao? người đã có đã nhiều năm không có đi. Chờ đại thái thái người sau khi ra ngoài, nhậm giao kỳ cười hỏi. Lý thị lắc lắc đầu còn chưa trả lời, nhậm giao hoa liền cười nhạo một tiếng nói, trở về làm cái gì? Uống gió Tây Bắc sao? Năm nay còn không biết phòng ở cho bọn hắn đương rất không có. Đến lúc đó còn muốn nương cấp chuột lại tới. Cho ta im miệng. Lý thị bỗng nhiên quát. Nhậm giao hoa nhìn về phía lý thị, không khỏi dừng lại câu chuyện. Lý thị trên mặt trướng đến đỏ bừng, mắt không phím hồng, trên mặt thần sắc là nàn kham lại mang theo chút khuất nhục Lý thị rất ít đối nữ nhi phát giận. Ngày thường thậm chí có thể nói là nói gì nghe nấy. Chính là nàng cũng có nghịch lần, nàng không thể chịu đựng bất luận cái gì một người đối nàng nhà mẹ để nói nàng lô mãng. Lý thị sở dĩ không thảo nhậm Lao thái thái niệm vui trừ bỏ nàng sinh không ra nhi tử ngoại, còn có một nguyên nhân là lúc trước nhậm Lao thái thái mắng nàng thời điểm tiện thể mang theo bắn lén mổ thân của nàng, mà Lý thị tranh luận. Thấy Lý thị tức giận đến cả người phát run, nhậm giao kỳ kéo kéo nhậm giao hoa, lôi kéo nàng cùng nhau quỷ gói Lý thị trước mặt lần này nhậm giao hoa thực thuận theo đi theo nhậm giao kỳ quỳ xuống bởi vì nàng nhìn ra được tới nàng lời nói là thật sự bị thương chính mình mẫu thân tâm các ngươi nhớ kỹ lý gia huyết mạch không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục bởi vì ai cũng không xứng lý thị hít sâu một hơi chậm rãi nói nàng trong thanh niêm mang theo một loại ngày thường chưa từ từng có kiêu ngạo cùng áp đảo mọi người phía trên cảm giác về sự ưu việt cứ việc nàng phụ huynh đều không đàng hoàng nàng chính mình cũng quá đến cũng không như ý Lại không cách nào hủy diệt nàng loại này sinh ra đã có sắn khắc vào trong xương cốt cảm giác về sự ưu việt. Nữ nhi nhớ kỹ. Nhầm dao kỳ nhẹ nhàng kéo kéo nhậm dao hoa, nhầm dao hoa thấp muộn thanh lập lại một câu. Đều đi ra ngoài đi, hoa nhi hôm nay đóng cửa ăn ăn. Lý thị khó được cường ngạnh địa đạo. Nhầm dao kỳ kéo nhầm dao hoa đứng dậy, hai người theo tiếng lui đi ra ngoài. Chờ nữ nhi đều đi rồi, lý thị chố mắt một lát sau bụng mặt ngã xuống trên giường đất. Tuần ma ma tiến lên rục khuyên Chờ nhìn đến từ Lý Thị khe hở ngón tay chảy ra nước mắt sau, cũng ướt hốp mắt. Cuối cùng lại là bồi nàng không tiếng động mà rơi lệ. Chủ tớ hai người khóc một hồi, tuần ma ma thấy Lý Thị hảo chút, liền tiến lên đi giúp nàng sắt nước mắt. Nô tỳ đi làm người đánh nước gấm tới cấp ngài tịnh mặt. Tuần ma ma khẽ thở dài tam tiểu thư nàng là vô tâm, ngài không cần quá khổ sở. Lý Thị nghẹn ngào nói, nàng là ta sinh ra tới, trên người cũng chảy Lý ra huyết, người khác khinh thường bọn họ liền thôi, nàng. Tuần Mama đi ra phía trước đem nghẹn ngào khôn kể Lý Thị ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng bối chấn an nàng. Lý Thị thu nước mắt có chút ngượng ngùng nói, Mama, ta không phải tiểu hải tử. Tuần Mama cười than, Mama nhìn quận chúa lớn lên, ở Mama trong mắt ngươi là cùng Tam tiểu thư, ngũ tiểu thư các nàng giống nhau. Gia chính phòng nhậm giao kỳ nhìn trầm khuôn mặt giàu dĩ không vui nhậm giao hoa, thấp giọng nói, Tam tỷ, ngươi rõ ràng biết mâu thân là nghe không được những cái đó, về sau ngàn vạn đừng nói nữa. Nhậm giao hoa liết xéo nhầm giao hoa liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng. Nhầm giao kỳ lắc lắc đầu, đang muốn lại nói chút cái gì, nhầm giao hoa mở miệng nói, không phải phụ thân thích cái gì người liền thích cái gì, phụ thân chán ghét cái gì người liền chán ghét cái gì sao. Phụ thân không thích cứu cứu, người nếu là vì nhà ngoại nói tốt sẽ không sợ phụ thân sinh khí. Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, nhìn nhầm giao hoa chế nhạo nói, chẳng lẽ ở tam tỷ trong mắt, phụ thân chính là như vậy một cái không nói đạo lý người liền chúng ta thích người nào hắn đều phải can thiệp nhầm giao hoa cả giận ngươi miệng lưỡi chân tru xảo ngôn lệnh sắc nhầm giao kỳ làm cái mặt quỷ ngươi nói năng lộn xộn nhầm giao hoa khỏe miệng vừa kéo ngươi ấu trí nhầm giao kỳ cười khẽ ra tiếng ngay sau đó mới thu liêm cười nghiêm túc nói phụ thân cũng không có khinh thường ngoại tổ cùng cứu cứu chỉ là chỉ là cứu cứu xảo ngôn lệnh sắc khen phụ thân hòa hảo sau đó lừa hắn làm một bộ cổ họa phẳng phẩm Cuối cùng lại là đem hắn họa thật sự họa thế chấp cho sòng bạc Nhậm giao hoa tiếp lời nói. Nhậm giao kỳ im lặng. Nhậm giao hoa nói không sai, nhậm thời mẫn chính là bởi vì chuyện này sinh khí, cuối cùng tuyên bố muốn với các nàng cứu cứu đoạn giao. Ta không nghĩ khinh thường ông ngoại cùng cứu cứu, chính là ta không thể lý giải bọn họ ở nhà đều không có gì ăn dưới tình huống còn có thể đem phòng ở thế chấp, chỉ vì mua một con dế, cuối cùng nếu không phải mẫu thân đem phòng ở chuộc lại tới liên quan bà ngoại cũng muốn đi theo bọn họ ăn ngủ đầu đường càng không thể lý giải bọn họ liền nha hoàn bà tử tùy tùng đều nuôi không nổi, lại còn muốn ở nhà dưỡng một cái gánh hát. trong nhà có thể đương đều đương đã sớm nghèo rất mùng tơi, bọn họ còn có thể nhạc ca nhạc ga khoe chim đấu cẩu sướng tuồng. bọn họ còn đương chính mình là phượng tử hoàng tôn, lại không phát hiện bên ngoài đã sớm thay đổi thiên. nhậm giao kỳ lại là im lặng, nàng không có cách nào phản bác nhậm giao hoa nói, bởi vì nàng nói chính là sự thật. có chút người cả đời đương quán nhân thượng nhân, căn bản là không biết người thường là như thế nào sinh hoạt bởi vì không có người đã dạy bọn họ. Các nàng ông ngoại họ Lý danh càn, Lý là quốc họ. ở bị giáng trước yến Bắc phía trước, hắn là chân chính hậu duệ quý tộc, là tiên hoàng tự mình sách phong hiến vương. hiện tại lại chỉ là yến Bắc một giới thư dân, đời đời con cháu chưa kinh truyền triệu vĩnh thế không được nhập kinh. Nhậm Giao Kỳ không họ Lý, bởi vậy đời trước nàng cũng không thể lý giải ông ngoại cùng cứu cứu làm. nhưng là nàng nhớ rõ, đời trước ở nàng cha sau khi chết, bao gồm Nhậm gia ở bên trong sở hữu thân thích cũng không chịu vì hắn nhặt xác. Duy độc Cứu cứu dám mang theo hắn dưỡng cái kia gánh hát võ sinh đi đem cha sát chết khiêng trở về, bán ông ngoại coi như mệnh căn tử thưởng thắng tướng quân vì hắn an táng. Cũng là cái kia không đàng hoàng Cứu cứu, ở nàng bị nhậm ra vứt bỏ sau phụng nàng mâu thân di mệnh, mạo chém đầu nguy hiểm đuổi theo nàng trở về kinh thành muốn đem nàng từ bùi ra trộm đi ra ngoài. Cuối cùng là nàng nguyện chuyển từ chối hắn, đem hắn khuyên hồi Yên Bắc. Đó là nàng lần đầu tiên biết một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân, cũng có thể khóc đến nước mắt nước mũi bay loạn. Hoàn toàn không màng hình tượng. Tục nữ nói nghịch cảnh phùng chi kỷ, hoạn nạn thấy chân tình. Nhậm Giao kỳ vô pháp đối nhậm Giao Hoa nói này đó, chỉ có thể thở dài một thân, xoay người hướng chính mình tây sương đi. Rất nhiều sự nhân tình ấm lạnh yêu cầu trải qua quá mới có thể minh bạch. Lâm Thị sơ sau mới trở về, vừa trở về liền bị nhậm lao thái thái kêu đi vinh hoa viện. đương nhiên không phải trách cứ nàng một về, mà là hướng nàng hỏi nhậm thời gian tình huống. Nhậm lao thái thái tuy rằng sáng sớm liền an bài người qua đi chăm sóc. Lại tổng vẫn là đối nữ nhi không yên tâm. Vân văn phóng ăn Tết trong khoảng thời gian này đều không thấy bóng người, Khâu gần nói hắn hồi Vân Dương thành cấp trưởng bối chúc Tết đi, cũng không biết thật giả. Tết Nguyên Tiêu kia một ngày Bạch Hạc trấn thượng thực náo nhiệt, mấy hộ gia đình giàu có chủ tư làm hội chùa, Đông phủ nhậm giao đình hẹn Hàn Du buổi tối đi đi rước đèn sẽ, Hàn gia phá lệ ứng. Nhị thái thái lại đây mời nhậm giao kỳ mấy cái tỷ muội cùng đi. Lý thị hy vọng nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ tỷ muội có thể nhiều đi ra ngoài trông thấy người bởi vì nhậm giao hoa đã tiến mau đến bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Cuối cùng nhậm giao kỳ với nhậm giao hoa còn có nhậm giao ngọc cùng đi, nhậm giao âm cùng nhậm giao anh hai người không có ra cửa. Cảm ơn 24758882, tần cũng người, xì xì 2011, lao hổ không sợ miêu sao, tuyết cá hoa hoa vài vị thân phấn hương phiếu. Cảm ơn đêm phê, hữu thảo y lì người, ngâm xương ca, cài ẩn, cài ẩn, chăn phủ giường bị 1986, dũng manh giả, mận mận tầm, hoàn. Trong gió là cây ở bay múa, mỹ mục phán hề ý IQ, mỹ mục phán hề ý IQ, sâu sâu ấm đông đánh thưởng. Tiếp theo càng ở 12 điểm Tả Hữu, chưa xong còn tiếp. Chương 49 hội đèn lồng. Nhậm Dao Kỳ cùng Nhậm Dao Hoa ngồi một chiếc xe ngựa. Gia phủ thời điểm chờ ở nhị môn trừ bỏ mấy cái cùng xe bà tử ngoại, còn có một cái lạ mắt trung niên phụ nhân, nhìn thấu so giống nhau bà tử hiếu thắng một ít, ngũ quan sinh đến cũng thực thanh tú. Nhậm Dao Hoa nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, ngươi là nơi nào làm việc? ta như thế nào chưa thấy qua ngươi Nhậm ra phái ra một cái cùng xe bà tử vội cười làm lành nói, vị này chính là viên tẩu tử, là ở chúng ta nhậm ra Tây Sơn mỏ than quản thức ăn quản sự. Hôm nay vào phủ tới là cho chủ tử hồi sự, ra tới gặp được các vị tiểu thư muốn ra cửa liền chờ ở chỗ này tưởng cấp các tiểu thư thỉnh cái an. Viên tẩu tử. Nhậm giao kỳ bước chân một đốn, quay đầu đánh giá kia phụ nhân liếc mắt một cái, cười nói, ngoại viện hồi sự chỗ viên quản sự là gì của ngươi Kia phụ nhân túi đầu kính cẩn mà trả lời, đúng là nô tỳ đương ra. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, đối nàng nói, ngươi là ngày thường là ở Tây Sơn mỏ than quản sự. Hồi ngũ tiểu thư, đúng là, ta nhất phiền ngồi xe ngựa, dọc theo đường đi nhạt nhéo thẩn Ngươi đi lên cùng ta nói Tây Sơn mỏ than sự tình giải giải buồn đi. Nhậm giao kỳ cười hướng nàng vây tay nói, nói xong nhớ tới chính mình là muốn với nhậm giao hoa cậu thừa, liền quay đầu lấy lòng mà cười nói, tam tỷ, dù sao chúng ta xe ngựa rộng mở thực. Thêm một cái người không quan trọng đi. Nhậm Giao Hoa nhìn Viên Tẩu Tử liếc mắt một cái, thấy nàng xiêm y lìa sạch sẽ, tay mặt đều sạch sẽ liền cũng không nói gì thêm. Nhậm Giao Kỳ cười nói, Tam tỷ nhìn cái gì đâu? Chẳng lẽ ở mỏ Than quản sự, trên người liền đều là hắc không thành? Nhậm Giao Hoa chừng mắt nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, xoay người lên xe ngựa. Nhậm Giao Kỳ chiều Viên Tẩu Tử ý bảo một chút, cũng đi theo Nhậm Giao Hoa phía sau lên xe ngựa. Viên Tẩu Tử nhìn nhìn Nhậm Giao Hoa, lại nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ. Ngũ tiểu thư muốn nghe cái gì? Nhậm giao kỳ làm bộ nghĩ nghĩ, chờ xe ngựa sử động lên khi mới cười nói, viên tẩu tử muốn nói cái gì liền nói cái gì, ngươi là cố tình ở nhị môn chờ ta sao? Nhậm giao hoa nghe xong lời này liền nhìn lại đây, ánh mắt mang theo xem kỳ đánh giá viên tẩu tử. Này! Nô tỳ viên tẩu tử bị nhậm giao hoa nhìn chầm chầm đến có chút không được tự nhiên. Nhậm giao kỳ cười nói, không có việc gì, nàng là ta tam tỷ, có chuyện ngươi liền nói đi. Nhậm giao hoa nghe vậy nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, đem đầu bỏ qua một bên. Viên tẩu tử lúc này mới thử thăm dò nói, không biết ngũ tiểu thư còn có nhớ hay không chúc ra người. Nhậm giao kỳ gật đầu, nhớ rõ, chúc nhược mai là ở các ngươi Tây Sơn mỏ than làm việc sao. Hắn mâu thân hết bệnh rồi không có. Viên tẩu tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói chuyện buông ra một ít, đa tạ ngũ tiểu thư nhớ, chúc gia tẩu tử cũng may có ngài cấp tiền thưởng xem bệnh bút thuốc, lại có nhà nàng khuê nữ tại bên người hầu hạ. So với phía trước muốn hảo chút Xem ra viên ra người cũng biết nàng cấp trúc nhược mai bạc sự tình Vậy là tốt rồi Người hôm nay tới là xem bệnh tiền không đủ sao Không, không, không, tiền đủ rồi Chính là Viên tẩu tử có chuyện cứ nói đừng ngại Nhậm giao kỳ ôn hòa nói Chính là chấn trên đại phu cấp trúc gia tẩu tử khai phương thuốc trúng quy Vẫn là trị ngọn không trị gốc Nhược mai cùng nhà ta đại dũng nghe được Vân Dương Thành Có cái đại phu đối trần trị trúc tẩu tử chứng bệnh thập phần sở trường Cho nên muốn dẫn hắn mẫu thân đi Vân Dương Thành tìm thầy trị bệnh. Vân Dương Thành á nhậm giao kỳ nghiêng đầu như suy tư gì. Đúng vậy, cái kia đại phu ở Vân Dương Thành. Đại Dung từng đi đi tìm hắn một lần, đem chúc tẩu tử bệnh tình nói cho hắn nghe, hắn nói hắn có năm chắc có thể trị, chính là yêu cầu mỗi ngày đều đi xem bệnh. Chính là đại phu lại không thể mỗi ngày đi tới đi lui Bạch Hạc trấn cùng Vân Dương Thành, chỉ có thể nhược mai mang theo hắn nương đi Vân Dương Thành. Nhược mai có cái muội muội là có thể chiếu cố bọn họ mỗ thân chính là kia hải tử cũng mới 10 tuổi, nhược mai không yên tâm các nàng, muốn cũng cùng qua đi chiếu cố. Chỉ là hắn phía trước vì cho mẫu thân chủ tiền xem bệnh, đã với quạng thượng ký tên bán đức, không có chủ gia cho phép là không thể tùy ý rời đi mỏ than. Nhầm giao kỳ trầm ngâm nói, chúc nhược mai muốn rời đi mỏ than. Không đúng không đúng, hắn chỉ là tưởng trước đem con mẹ nó bệnh trị hết, lúc sau sẽ trở về. Chính là hắn này vừa đi, ít nói cũng muốn vài tháng, mỏ than đại quản sự sợ hắn vừa đi không trở về Lại muốn tìm người tới thế hắn làm việc, liền không nghĩ ganh cái này trách. Chúng ta không có biện pháp, chỉ có thể cầu đến ngài nơi này tới. Nàng có thể có biện pháp nào? Người như thế nào không đi cầu chúng ta tổ mẫu cùng đại bá mẫu? Nhậm giao hoa nhữ mày nói. Nô tỷ chỉ là bên ngoài mỏ than một cái tiểu quản sự, lao thái thái cùng đại thái thái nơi nào là nô tỷ muốn gặp là có thể thấy. Viên tẩu tử cười khổ nói. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, đối viên tẩu tử nói, như vậy đi, người đi về trước. Quá hai ngày lại đến tìm ta, đến lúc đó liền cùng thủ vệ mà bà tử nói ngươi muốn tìm, tìm hương cần. Nhậm Giao Kỳ đem ngón tay hướng một bên hầu hạ hương cần, ta đến lúc đó lại cho người hồi đáp. Bị điểm danh Nhậm Giao Hoa mà đại nha hoàn hương cần nhìn chính mình chân chính chủ tử liếc mắt một cái, tại tâm lý yên lặng phung Tào lấy một người tiền công đương hai người nha hoàn, nha hoàn này phân công thật đúng là không dễ làm. Viên Tẩu Tử vừa nghe Nhậm Giao Kỳ thật sự chịu hỗ trợ, vội đầy mặt vui mừng mà ứng, nô tỳ thế chúc gia Tẩu Tử. Nhược Mai cùng Nhược Cúc đa tạ ngũ tiểu thư. Nhậm Giao kỳ nhìn Viên Tẩu Tử trên mặt chân thành mà vui mừng, cười nói: Ngươi cùng bọn họ cũng thị phi thân phi cố, lại nguyện ý vì bọn họ như vậy buôn tẩu, bọn họ cũng đương hảo hảo tạ ngươi mới đúng. Viên Tẩu Tử thở dài, hai đứa nhỏ đều là hảo hài tử, Nhược Mai ngày thường cũng không thiếu giúp ta làm việc, chúng ta cũng là làm hết sức, có thể giúp chút liền giúp chút thôi. Xe ngựa ngừng lại, Viên Tẩu Tử hành lễ lui xuống. Nàng vừa đi, Nhậm Giao Hoa liền trừng mắt nàng nói. Ngươi thật muốn quản này đó? Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, không phải nói tốt người đều có hảo báo sao? Ta muốn vì chính mình hòa thân người tích phúc, tùy tiện ngươi, chỉ là đường đến lúc đó làm người không vui mừng một hồi. Nhậm Giao Hoa trầm mặc trong chốc lát, quay đầu đi nói. Nhậm Giao Kỳ chỉ cười không nói. Bạch Hạc Trấn hội chùa khai ở Trấn Tây Quan Công Miếu phụ cận, xe ngựa chạy tới đó thời điểm một toàn bộ phố đều là đèn đuốc sáng trưng, đường phố hai bên treo đầy đủ loại kiểu dáng đèn. Rất nhiều tuổi trẻ nam nữ thành đàn kết bạn ở dạo hội chùa, nơi nơi đều là hoàn thanh tiếu ngữ. Tiết nguyên tiêu hội đèn lồng, là khó được có thể đi ra cổng lớn không cần cẩn thủ quy củ đại phòng thời khắc. Nhậm ra mấy cái tiểu thư hơn nữa Hàn Du cũng xuống xe ngựa, nhậm giao đình với Hàn Du đã sớm tiến đến một khối, chỉ vào trên đường các màu tiểu quầy hàng nói cái không ngừng. Hàn Du làm như chưa từng có dạo quá hội chùa, thấy cái gì đều mới lạ, vớt đi ngày thường câu nệ cùng văn tĩnh, đầy mặt hưng phấn. Giao đình thật sự muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi chạy tới nhà ta đi cầu ta tổ mẫu, ta khẳng định không thể ra tới. nha, cái kia là cái gì? thật ra đèn a, phúc, đó là ở chơi siếc ảo thuật, phun hỏa xà, mới không phải đèn đâu. ngươi liền cái này cũng không có gặp qua a. nhậm giao ngọc cười nói, han du có chút ngượng ngùng, nhậm giao đình cầm tay nàng, đối nhậm giao ngọc nói, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau, một chút đại gia tiểu thư quy củ đều không có, ngày thường liền thích chạy loạn loạn điên. Chưa thấy qua xiếc gạo thuật nhiều. Nhầm Giao Ngọc nghe vậy có chút không mau vẫn là Hàn Du nói, kỳ thật là ta kiến thức hạn hẹp, ta thật sự rất ít ra cửa. Mấy người ở bà tử vây quanh hạ đi đến một cái bán đèn kéo quân đèn cung đình địa phương, thấy Hàn Du thực thích một cái họa thường nga buôn nguyệt chuyện xưa đèn kéo quân, nhầm Giao Đình liền mua đưa cho nàng. Hàn Du cảm tạ nhầm Giao Đình, cẩn thận đánh giá trong tay đèn, cười đối mọi người nói, ta chính là cảm thấy này chuyện xưa họa thú vị nhi, kỳ thật họa công thật sự không được tốt lắm. Kaka ta họa khá hơn nhiều. Nói tới đây, nàng có chút ngượng ngùng đối nhậm giao đình nói, ta không phải nói này đèn không tốt, ta chỉ là. Nhậm giao đình cười nói, ta biết, họa này đèn bất quá là họa tượng, như thế nào có thể cùng. Cùng bọn họ so. Bất quá là xem cái náo như tôi. Hàn Du gật gật đầu, quay đầu đối nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa nói, nhậm tam bá phụ vẽ tranh so với ta Kaka còn muốn hảo rất nhiều đâu, ta đã từng ở Kaka trong thư phòng nhìn thấy quá một bước. Nhậm Giao Kỳ nhớ tới nhậm thời Mẫn đã từng tặng một bức chính mình họa tác cấp Hàn Vân Khiêm đương tạ lễ, không khỏi cười nói, gia phụ ngày thường chính là thích vẽ tranh. Hàn Du gật đầu, nghe Kaka nói bá phụ nơi đó có không ít chính hắn họa tác phẩm xuất sắc, hắn tặng cho ta Kaka chính là một bức thu cúc đồ. Nhậm Giao Kỳ trên mặt tươi cười lại là bỗng nhiên dừng lại, nhìn Hàn Du nói, phụ thân tặng cho ngươi Kaka chính là một bộ thu cúc đồ. Hàn Du thấy Nhậm Giao Kỳ biểu tình có chút kỳ quái, khó hiểu nói, đúng vậy, chính là thu cúc đồ. Nghe nói họa chính là lúc chạm vạng kinh đô nghi giang phụ cận Cúc Hoa hội hoa. Tam ba phụ dùng sắc thập phần lớn mật, toàn bộ tầm giang đô dùng màu đỏ nhuốm đẫm, rồi lại là như vậy tự nhiên, một chút cũng không hiện đột ngột. Nhậm Giao Kỳ nghe Hàn Du nói, tâm lại là dần dần trầm xuống, trên mặt ý cười cũng toàn bộ biến mất. Không cười Nhậm Giao Kỳ, làm người nhìn có một loại không thể giải thích thanh lãnh. Tiểu tu. Chương 50 Thu cúc Đồ. Triều đại khai quốc sơ, đã từng phát sinh quá một lần đại phản loạn. Từng cùng Thái Tổ hoàng đế cùng nhau đánh hạ đại Chu Giang Sơn đại tướng quân Hạ Vi Minh, ở Thái Tổ hoàng đế sau khi chết xuất lĩnh 10 vạn đại quân tới gần kinh đô, ý đồ lật đổ kế vị hiếu đế tự lập vị đế. Phản quân cùng đóng giữ kinh đô năm vạn cấm quân đại chiến nửa tháng, Hạ Vi Minh cuối cùng sát nhập hoàng cung, Chu sát mới đăng cơ không đến 3 tháng Minh hiếu đế, ngày thứ 2 liền triều cáo thiên hạ thành lập tân triều. Đáng tiếc Hạ Vi Minh trung quy chỉ là một giới vũ phu, tranh đấu giành thiên hạ là nghề, chính trị quên mưu lại là rốt đặc cắn mai. Hạ thị Tân Triều bất quá duy trì không đến 100 ngày, Hạ Vi Minh đã bị không thể hiểu được độc sát ở Long Sàng Thượng. Hạ Vi Minh sau khi chết, Lý Thị Tông Thất Tử Đệ Lý Mân liên hợp vài vị tuổi trẻ võ tướng thừa cơ phát động cung biến, giết Hạ Vi Minh hai cái nhi tử khống chế hoàng cung. Nhân thái tổ hoàng đế một mạch đã bị Hạ Thị tàn sát hầu như không còn, đủ loại quan lại đề cử Tông Thất Tử Lý Mân kế nhiệm hoàng đế vị, khôi phục đại Chu quốc hiệu, Lý Mân chính là sau lại cao tổ hoàng đế. Cứ việc Lý Thị Hoàng Tộc vẫn luôn cự tuyệt thừa nhận Hạ Thị thành lập cái kia không đến 100 ngày tân triều tồn tại, nhưng là Lý Thị từng bị người sao hang ổ hủy hoại tông miếu đây là chắc chắn sự thật. Cho nên chuyện này đối Lý Thị Hoàng Tộc tới nói là một đoạn nghĩ lại mà kinh sỉ nhục. Đại Chu triều người đối Hạ Thị đoạt vị này đoạn lịch sử đều hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, nhưng là bởi vì Lý Thị không muốn nghe người ta nhắc tới chuyện này, rất nhiều chi tiết đều bị cố tình phai nhạt. Bởi vậy rất nhiều người không biết, Hạ Vi Minh phát động phản loạn kia một ngày đúng là 9 tháng Sơ Kinh đô Cúc Hoa Hoa sẽ thời điểm. Năm đó Kinh qua Kỵ binh về nát đầy đất Hoàng Kim Giáp, chỉ còn lại Hạ Kinh đô tưởng thành ngoại nghi hà trước mắt đỏ tươi. Truyền thuyết năm đó nghi hà nửa tháng chi gian mực nước trướng 6 7 thước, đó là năm vạn cấm quân huyết cùng sát chết nhập hà gây ra. Nhậm thời mẫn hỏa này Phúc Cúc Hoa đồ khả năng chỉ là hắn ở trạng vạng ánh nắng chiều đầy trời thời điểm sơ hỏa, bởi vậy trong sông mới có thể là màu đỏ tươi, cũng không bắn lén năm đó hạ thị phản loạn chi ý. Chính là đời trước, ở nhậm thời mẫn qua đời sau này, bức họa lại trở thành tầng phô huy hiếp nhậm ra nhược điểm. Nói nhậm ra phản họa là duy trì hiến Bắc Vương noi theo hạ thị, khởi binh nưu phản chi ý. Nhậm Dao Kỳ vẫn luôn cho rằng này phúc thu cúc đổ là tầng phô bịa đặt, bởi vì nàng chưa từng có ở nhậm thời mẫn họa tác trung gặp qua này phúc. Hiện giờ xem ra, nhậm thời mẫn xác thật là họa quá như vậy một bức họa, chỉ là là ở đi kinh thành thời điểm họa, lại trùng hợp ở hồi hiến bắc trên đường đưa cho Hàn Vân Khiêm, cho nên nàng mới không có gặp qua chỉ là này bức họa cuối cùng lại như thế nào sẽ tới tàng phô trên tay thậm chí trở thành hắn uy hiếp nhậm ra nhược điểm này giữa hàn ra rốt cuộc nổi lên cái gì tác dụng nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ trừng mắt hàn du ánh mắt không khỏi có chút mơ hồ hàn du bị xem có chút chân tay luôn cuống không khỏi lùi về phía sau một bước nhậm giao đình nhíu mày đứng ở hàn du phía trước ngũ tỷ tỷ ngươi làm gì vậy nhậm giao hoa cũng là có chút kỳ quái không khỏi dùng tay đẩy nàng một chút nhậm giao kỳ phục hồi tinh thần lại nhìn mọi người kinh ngạc sắc mặt. Miên cưỡng cười cười, không có việc gì, ta đột nhiên nghĩ tới một giấc mọc cảnh. Nói nàng lại lần nữa đem tầm mắt đầu hướng về phía đứng ở nhậm giao đình phía sau đến Hàn Du trên người, chỉ dừng lại một cái trước mắt, liền lại lộ ra một cái ôn hòa tươi cười thực xin lỗi, ta vừa rồi nghĩ tới chuyện khác, không có dọa đến ngươi đi. Hàn Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một cái thoải mái tươi cười, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng chính mình nói sai rồi nói cái gì mạo phạm ngươi, không phải liền hảo. Ngươi vừa mới nghĩ tới cái gì cảnh trong mơ. Muốn hay không nói ra. Mẹ ta nói làm ác mộng nói ra liền không dò người. Đối thượng Hàn Du kia mang chút lo lắng thuần tịnh đôi mắt, nhậm giao kỳ trong lòng phức tạp, cái kia mộng à. Ta đứng ở cao cao đỉnh núi thượng, chung quanh một người cũng không có, duy nhất lộ là một cái đi thông không thấy đế đáy vực đầu tiêu sân dài, hơi không lưu ý chính là tan xương nát thịt. Cái này mộng cũng không phải nàng hư cấu ra tới, đời trước rời đi nhậm ra lúc sau nàng thường xuyên làm cái kêu mộng. Vô luận nàng như thế nào theo sơn dai đi xuống bò, đều không có cuối, cũng nhìn không thấy đường ra, kết cục luôn là lấy mười phần ngã xuống vách núi bừng tỉnh mà chấm dứt. Nhầm giao ngọc lại là cười nhạo một tiếng nói, nay tính cái gì đáng sợ cảnh trong mơ, ta còn tưởng rằng lại cái gì lệ quỷ manh thú đâu. Nhầm giao kỳ hơi hơi mỉm cười, cũng không biện giải. Tiểu hài tử luôn là cảm thấy lệ quỷ manh thú này đó mới là đáng sợ nhất, các nàng còn không rõ trên đời này nhất lệnh người sợ hai chính là tuyệt vọng cùng vô vọng. Ta tuy rằng không có đã làm loại này ngộng, nhưng là cũng cảm thấy rất đáng sợ. Hàn Du hảo tâm mà an ủi nói. Thiếu miên man suy nghĩ liền sẽ không làm này đó lung tung dối loạn ngộng. Nhậm giao hoa không cho là đúng nói. Nhậm giao kỳ thở phào một hơi, trên mặt mang theo chút nhẹ nhàng ý cười. Hảo, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Nhậm giao ngọc lập tức giành nói, chúng ta đi quan công miếu mặt sau cái kia phố đi, nghe nói có vũ trưởng lòng cùng chín khúc long môn đèn trận đâu. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa đều không sao cả. Nhậm giao đình nhìn về phía hàng Hàn Du, Hàn Du cười gật đầu, Hảo A, ta đã sớm nghe nói năm nay trấn trên sẽ bãi chín khúc long môn đèn trận, nghe nói loại này đèn trận tiêu pha công phu, lại yêu cầu hiểu bắt quái cùng trận pháp cao thủ tới vẽ bản đồ, cho nên 5 năm mới bại như vậy một lần. Đang muốn tới kiến thức một phen đâu? Vậy đi xem đi. Nhậm giao đình gật đầu tán đồng. Chúng ta đem xe ngựa lưu lại nơi này, đi qua đi thôi. Dù sao nơi này cách cũng không xa, thả trên đường nhiều như vậy người đi đường nhiều não nhiệt ta nhậm dao ngọc đề nghị nói lời này một chỗ hàn du cũng là ánh mắt sáng ngời nàng cực nhỏ có cơ hội có thể ra cửa càng đừng nói là như vậy hảo phong với bằng hữu đi ở trên đường cái nhìn trên đường những cái đó tốt năm tốt 3 dạo đợi lát nữa thiếu niên thiếu nữ nàng không khỏi thập phần cực kỳ hâm mộ chỉ là nàng tính tình thẹn thùng loại này đề nghị nàng là sẽ không nói xuất khẩu nhậm dao đình lại là xem mặt đoán ý lập tức đồng ý sau đó hỏi nhậm dao kỳ cùng nhậm dao hoa hai người Tam tỷ tỷ cùng ngũ tỷ tỷ đâu? Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Nàng lời này hỏi khách khí, ý, ý tứ lại là mặc kệ Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa hai người có đồng ý hay không? Các nàng đã quyết định phải đi đi. Nhậm Giao Hoa nhìn một chút trên đường cái người đi đường, cũng có chút ý động, liền nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái. Nhậm Giao Kỳ đối loại chuyện này từ trước đến nay là không thèm để ý, liền gật đầu nói: kia liền đi tới đi thôi, chỉ là mỗi người thân liền bà tử nha hoàn đều không cần cùng ném. Đối nói trắng ra hạc chấn trị an không tính hư, nhưng là cũng dù sao cũng là người đến người đi. Nhậm giao ngọc vui mừng lại không kiên nhẫn mà đánh gãy, này còn muốn người nói. Những người này cũng không dám cùng ném chúng ta. Vì thế mấy người liền mang theo một đống bà tử nha hoàn hướng quan công miếu mặt sau cái kia phố đi. Nhậm giao đỉnh cùng hàn Du cầm tay đi ở phía trước, nhậm giao ngọc mang theo chính mình nha hoàn các bà tử vừa đi còn một bên dạo ven đường tiểu quán, hương phấn dưới mua mười mấy chản đèn làm mặt sau người dẫn theo muốn mang về. Nhậm Dao Kỳ cùng Nhậm Dao Hoa đi cùng một chỗ. Tam tỷ không cần mua đèn sao? Nhậm Dao Kỳ hỏi. Ngươi nếu muốn muốn liền chính mình mua, ta cũng không nên. Để trở về muốn quải nơi nào? Nhậm Dao Hoa bất quá là nhìn xem náo nhiệt, đối đèn không có hứng thú. Nhậm Dao Kỳ bất quá là thuận miệng vừa hỏi, nàng trong lòng còn đang suy nghĩ kêu bức họa sự tình, vô luận không bao lâu kia bức họa nhất định phải tưởng cái biện pháp lấy về tới mới được. Hai người liền như vậy một đường không nói gì đi tới. Mau đến sau phố thời điểm gặp gỡ Vũ trưởng Long đội ngũ, đám người tất cả đều chiều bên này dũng lại đây, Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa liền nghỉ chân ở đám người bên ngoài nhìn trong chốc lát. "Gì? Thất muội muội các nàng đâu?" Nhậm Giao Hoa thăm dò nhìn nhìn, đột nhiên hỏi. Nhậm Giao Kỳ cũng khắp nơi nhìn nhìn, trước mắt đều là người, lại là không có kia ba người thân ảnh. "Chắc là tế đến phía trước đi." Nhậm Giao Kỳ không xác định nói. Nhậm Giao Hoa lại thăm dò tìm tìm, chỉ là các nàng người trước mặt quá nhiều. Nơi nào còn có thể thấy ai là ai? Tính, các nàng khẳng định muốn đi xem cái kia chín khúc long môn đèn trận, chúng ta đi nơi đó chờ các nàng đi. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, không có ý kiến. Hai người liền vòng qua náo nhiệt đám người, hướng bãi trận địa phương đi. 9 khúc long môn đèn trận bãi ở quan công miếu mặt sau một cái trên đất bằng. Đại khái có hai mẫu rộng lớn, dùng thủy đổ bê tông thành 7 thước tả hữu tường băng, nội có 360 chẳng đèn. Toàn bộ đèn trận chỉ có một nhập khẩu cùng một cái xuất khẩu. Không hiểu trận pháp người đi vào mặc kệ như thế nào vòng cuối cùng đều là từ nhập khẩu lại vòng ra tới, đây là chín khúc long môn đèn trận kỳ lạ chỗ. Bãi loại này đèn trận tốn thời gian cố sức lại phí bạc. Nhậm dao kỳ cùng nhậm giao hoa đi đến lối vào thời điểm thấy đã có chút xem náo nhiệt người, bất quá thật dám vào đi thử người lại là không có mấy cái, mọi người đều sợ vòng không ra. Cái này đèn trận thật là đẹp mắt. Bọn nha hoàn vui mừng địa đạo. Băng đăng trận bị ngọn đèn dầu chiếu giỏi đến giống như thủy tinh xa hoa l Nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ hai người cũng không khỏi xem đến ngây ngẩn cả người. Kia không phải hàn gia công tử sao? Hương cần chỉ vào cách đó không xa nói. Gì? Tam công tử cũng ở. Hương cần hậu chi hậu giác mà bổ sung nói. Nhậm giao kỳ ngẩng đầu, quả nhiên thấy Hàn Vân Khiêm cùng nhậm ích quân đứng ở đèn ngoài trận nói chuyện. Cũng khó trách Hương cần lấy mắt thấy đi trước chỉ nhìn đến Hàn Vân Khiêm, hán tuổi Tác tuy không lớn lại là khí chất chấm tĩnh, phong tư xuất chúng. Nhậm Ích Quân thanh tú tướng mạo cùng âm trầm khí chất tự nhiên bị hắn so đi xuống. Nhậm Giao Kỳ không khỏi nhíu mày, Nhậm Ích Quân không phải với Hàn Vân Khiêm không đối bàn sao? Hai người như thế nào sẽ cùng xuất hiện ở chỗ này? Nghĩ nghĩ, Nhậm Giao Kỳ đối Nhậm Giao Hoa nói, nếu gặp, đừng đi lên tiếng, kêu gọi mới là. Nhậm Giao Hoa không có phản đối, hai người liền đi được tới Nhậm Ích Quân cùng Hàn Vân Khiêm trước mặt. Vừa lúc nghe được Nhậm Ích Quân nói, ngươi nếu là có thể ở 15 phút nội đi ra, ta liền tin ngươi, như thế nào? Hàn Vân Kiêm đang muốn nói chuyện, dương mắt liền thấy được tỷ muội hai người. "Giao Kỳ, ngươi cũng tới?" Nhậm Ích Quân đối nhậm Giao Hoa làm như không thấy, chỉ cùng nhậm Giao Kỳ chào hỏi, thái độ còn thập phần hữu hảo. Nhậm Giao Kỳ cùng nhậm Giao Hoa khuất thân hành lễ, Hàn Vân Kiêm chắp tay đáp lễ. Nhậm Giao Kỳ cười cùng nhậm Ích Quân nói, phía trước còn tưởng mời tam ca cùng nhau tới xem đèn, lại là nghe nói ngươi đã ra cửa, nguyên lai là cùng Hàn công tử cùng nhau. Nhậm Ích Quân mắt trợn trắng, ai cùng hắn cùng nhau tới? Bất quá là ở bạn bè tụ hội thượng trùng hợp gặp gỡ. Ta nói muốn tới xem 9 khúc long môn đèn trận, hắn cũng nghĩ đến xem, liền cùng đường tới. Vạn chút thời điểm lại bắt trùng. Tiếp theo càng muốn 12 điểm nhiều, chưa xong còn tiếp. chương 51 đèn trận. Nhậm giao kỳ nhìn về phía Hàn Vân Kiêm. Trâm ổn thiếu niên đen nhánh con ngươi ở băng đăng chiếu dọi hạ có chút hắc không thấy đế. Nhậm giao kỳ xem người thích xem đôi mắt, bởi vì một người ánh mắt là không dễ dàng nguy trang, có thể thuyết minh rất nhiều đồ vật. Nang liên có chút tò mò, vì sao Hàn Vân Khiêm cái này mười mấy tuổi thiếu niên lại có người trưởng thành mới có ánh mắt. Tiên lặng trung tổng cảm thấy lưng đeo quá nhiều đồ vật. Hàn Vân Khiêm cũng đang xem Nhậm Giao Kỳ, là một loại nhìn thẳng vào đánh giá. Đột nhiên hắn mở miệng nói, nghe nói Nhậm Ngũ tiểu thư cờ nghệ lợi hại. Hắn chỉ nói như vậy một câu, lại là không có bên dưới. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy lại là liếc xéo một bên đứng Nhậm Bích Quân liếc mắt một cái, nghĩ có phải hay không chính mình sau lưng nói Nhậm nói bậy sự tình làm nhân gia đã biết. Bất quá bởi vì kiếp trước nhậm giao hoa cùng thu cúc đồ sự tình, nàng đối hàn vân khiêm không có gì hảo cảm, cho nên mặc dù hắn biết chính mình nói hắn nói bậy nàng cũng không có chút nào ấy nấy. Nhậm ích quân ở ngay lúc này đánh cái hát xì. Nhậm giao kỳ nhữ mày nói, nơi này thực lãnh, tam ca vẫn là đi trên xe đi. Nhậm ích quân khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi làm như không có nghe được, chỉ lo chính mình nói, rốt cuộc có hay không người muốn vào trận A. Không đi ra đi. Nhậm giao kỳ biết do hắn tính tình Cũng không hảo lại khuyên, chỉ quay đầu phân phó hắn phía sau gạ sai vật đi lấy một kiện hậu một ít áo choàng lại đây. nhậm ích quân ra cửa khi, trên xe ngựa trang phục từ trước đến nay đều là trang bị thật sự đầy đủ hết. Thế nào? Ngươi có thể hay không 15 phút trong vòng ra tới? nhậm ích quân nhìn về phía Hàn Vân Khiêm, ngữ mang khiêu khích địa đạo. Hàn Vân Khiêm đánh giá một chút đèn trận, nghĩ nghĩ, có chút hàm xúc mà trả lời, còn muốn liền đi vừa đi mới biết được, nghe nói năm nay đèn trận là Yến Bắc Vương nhị công tử chế ch cùng năm rồi so sánh với có chút bất đồng tiêu nhị công tử nhậm giao kỷ có chút kinh ngạc này nàng nhưng thật ra không có nghe nói qua hàn vân khiêm gật đầu có lê nói ta là phía trước nghe tử thư nói bên ngoài biết đến người không nhiều lắm tử thư là vân vân phong tử nhậm giao kỷ cũng không khỏi rất có hứng thú mà đánh giá khởi đèn chợt tới tiêu gia nhị công tử tiêu tính tây vẫn luôn là cái truyền thuyết tồn tại từ hắn vào kinh cho thái hậu mừng thọ lúc sau hắn ở kinh thành danh khí so ở hắn ở Yên bắc còn muốn đại Gặp qua người của hắn đều nói hắn là cái cực kỳ lịch sự tao nhã lại tuyệt đỉnh thông minh nhân vật. Nhầm ít quân đột nhiên vuốt cầm đối nhậm giao kỳ nói, ngũ muội muội muốn hay không đi thử thử. Ta nhưng thật ra tưởng đi vào, cố tình ra cửa thời điểm đáp ứng rồi ta mẫu thân không tiến trận. Chính là đều đến nơi đây, không vào xem nói thật sự không cam lòng. Nếu ngươi đi vào nói, ra tới sau còn có thể nói với ta nói nói bên trong là cái gì phương pháp. Vạn nhất đi vào ra không được làm sao bây giờ. Nhầm giao hoa nhữ mảy phản bắt nói. Nhậm ích quân liếc nàng liếc mắt một cái, cười nhạo nói, chỉ có đi vào đi đường cũ ra tới, không có đi đi vào ra không được. Người yên tâm hảo, nếu là ngũ muội muội đi vào nửa canh giờ còn không ra ta khiến cho người đem này đèn trận gõi như thế nào. Nói nhậm ích quân lại đánh giá một phen nhậm giao kỳ cùng Hàn Vân Khiêm, như vậy đi, các ngươi đều đi vào một lần, xem ai đi ra trận tới dùng thời gian đoạn. Nhậm giao kỳ từ trước đến nay không thích tranh cường hào thắng. Cho nên nguyên bản là sẽ không để ý tới Nhậm Ích quân loại này đột phát kỳ tưởng nhàm chán đề nghị, bất quá nàng cự tuyệt nói mới đến bên miệng đột nhiên linh cơ vừa động. ta nguyên bản liền tưởng đi vào đi một lần, tam ca đề nghị cũng không phải không thể. Chỉ là, nếu muốn tỉ thí, tháng thua tổng phải có cái cách nói mới hảo. Nhậm Giao Kỳ nhìn Hàn Vân Kiêm, mỉm cười nói. Hàn Vân Kiêm không khỏi sửng sốt. Nhậm Ích quân lại là vỗ tay nói, ngũ muội muội lời này cứ dây, sắc thật phải có cái cách nói. Hàn công tử cảm thấy đâu? Tam ca. Ngươi như thế nào cũng đi theo nàng hồ nháo. Nhậm giao hoa thấp giọng ngăn cản. Nhậm ích quân lại là một cái xem thường, ta từ trước đến nay chính là cái hồ nháo. Không quen nhìn liền lăn xa chút. Ngươi. Nhậm giao kỳ cười đối nhậm giao hoa nói, Tam tỷ, bất quá là ngoạn nhạc thôi, đừng lo lắng. Nhậm giao hoa muốn phát tác, chính là Hàn Vân khiêm cái này người ngoài đang ở trước mắt, làm nàng phát tác không được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngũ tiểu thư tưởng so cái gì? vẫn luôn không tỏ thái độ Hàn Vân Khiêm đột nhiên mở miệng, lại là không phản đối Nhậm Ích Quân nói. Nhậm Giao Kỳ không nghĩ tới hắn thật đúng là ứng, đương thời nam tử với nữ tử địa vị không đợi, nam tử từ trước đến nay là xử với cùng nữ tử tỉ thí. Bọn họ cảm thấy thăng thắng chi không võ, thua mặt trong mặt ngoài mất hết. Cũng chỉ có Nhậm Ích Quân loại này tính tình cổ quái có không kềm chế được nhân tài sẽ tam phiên vài lần lấy nàng cùng Hàn Vân Khiêm làm so. Nhậm Giao Kỳ ra vẻ trầm ngâm nói, thắng người có thể hướng thua người để một cái yêu cầu. Đương nhiên vì sợ thời điểm nói ra đối phương lại làm không được, yêu cầu này có thể hiện tại liền nói ra. Hàn công tử ý hạ như thế nào? Hàn Vân Khiêm bất quá tự hỏi một lát liền gật đầu nói, nhậm tam tiểu thư có thể trước đề. Nhậm giao kỳ cũng không khách khí, lập tức cười nói, ta nhớ rõ ta phụ thân từng tặng cho ngươi một bức họa. Nếu là ta thắng, ngươi liền đem họa cho ta như thế nào? Hàn Vân Khiêm đen nhánh trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, bị nhậm giao kỳ bắt giữ tới rồi. Nhậm giao kỳ trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ Hàn Vân Khiêm ở bắt được phụ thân họa thời điểm cũng đã có muốn nương kêu bức họa sinh sự tính toán? Kể từ đó, hắn định là hồi cự tuyệt nàng đề nghị. Kia bức họa là Nhậm Tam Bá phụ tặng cho Vân Khiêm, Vân Khiêm cũng cực kỳ yêu quý Hàn Vân Khiêm châm trước nói ta nếu là lại đem lời nói cho ngươi, sợ là đối Nhậm Tam Bá phụ không quá tôn kính. Nhậm giao Kỳ nghe vậy, thở dài nói, "Này bức họa nguyên bản chính là ta yêu cầu phụ thân vẽ, tặng cho ta làm sinh nhật lễ. Ta chưa bao giờ đến quá kinh đô." Rất giống biết mỗi năm một lần cúc hoa sẽ là bộ dáng gì. Không nghĩ phụ thân lại là đem họa cho ngươi. Ta, ta lúc sau hỏi cha muốn thời điểm hắn cũng rất là khó xử đâu. Chỉ nói họa đã đưa cho ngươi, lại thảo muốn họa sợ là không thỏa đáng, ngươi cũng không nhất định sẽ đồng ý. Nói còn ngẩng đầu nhìn Hàn Vân Khiêm liếc mắt một cái, hàng chứa một tia không cam nguyện. Hàn Vân Khiêm không khỏi có chút đau đầu, quân tử không đoạt người sở hảo. Nhậm Giao Kỳ đã đem nói như vậy minh bạch, hắn lại cự tuyệt nói chung quy là có thất phong độ. Hơn nữa nhân ra nói chính là tỷ thí thua sau lại tìm hắn muốn, đều không phải là cưỡng bức trở về. Vì thế, Hàn Vân Khiêm chỉ có thể nói, nếu ngươi thắng, ta liền đi hỏi một câu nhậm tam bá phụ ý tứ. Nếu là hắn không ngại nói, ta lại đem họa cho ngươi. Bằng không ngươi có thể để bất luận cái gì một cái khác yêu cầu. Lời tuy nhiên là nói như vậy, cũng bất quá là vì làm nhậm giao kỳ mặt mũi tốt nhất xem thôi. Hàn Vân Khiêm không cho rằng chính mình sẽ bại bởi nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ nhuẩn miệng cười. Vậy nói như vậy định rồi Hàn công tử thắng lại có cái gì yêu cầu Hàn Vân Khiêm lắc đầu nói Không cần Nhậm giao kỳ cười nói Này sao được Nếu là tỉ thí Vậy phải công bằng một ít mới hảo Miễn cho đến lúc đó ngươi chơi xấu Hàn Vân Khiêm nghĩ nghĩ Nghe nói ngũ tiểu thư cờ nghệ lợi hại Nếu là Vân Khiêm thắng Còn thỉnh ngũ tiểu thư có thể hánh diện cùng Vân Khiêm đấu cờ một lần Này đến làm nhậm giao kỳ có chút ngoài ý muốn So một lần còn tưởng so lần thứ hai Rốt cuộc nàng cơ nghệ bị Nhậm Ích Quân lan truyền tới rồi, như thế nào vô cùng thần kỳ nông nỗi. Nhậm Giao Kỳ trường hướng xem náo nhiệt Nhậm Ích Quân. Nhậm Ích Quân chớp trước mắt, quay đầu đi xem đèn. Nhậm Giao Kỳ chỉ có thể gật đầu, hảo. Hàn công tử trước hết mời. Nhậm Ích Quân thong thả ung dung từ chính mình cổ tay áo trung lấy ra tới một cái mạ vàng đồng hồ quả quýt, hướng tới hai người giơ giơ lên, vừa lúc ta mang theo cái này, liền vì các ngươi nhớ nhất thời đi. Hàn Vân Khiêm gật gật đầu. Nhậm Ích Quân vì công bằng khởi kiến đem đồng hồ quả quyết cấp Hàn Vân Khiêm nhìn nhìn trước mắt thần. Lại làm Hàn Vân Khiêm tùy tùng cùng hắn đứng ở một chỗ, đèn Hàn Vân Khiêm ra tới. Hàn Vân Khiêm nện bước trầm ổn lại thanh thản mà đi vào đèn trận. Nhậm Ích Quân lúc này mới quay đầu đối Nhậm Giao Kỳ nói, "Ngũ muội muội, ngươi có vài phần nắm chắc có thể thắng." Nhậm Giao Kỳ thành thành thật thật lắc đầu, "Này phải chờ ta ra tới mới biết được." Mấy người ở bên ngoài đợi 15 phút, Hàn Vân Khiêm quả nhiên không phụ sở vọng từ một cái khác nhập khẩu ra tới nhìn đã muốn chạy tới trước mặt tới Hàn Vân Kiêm lại cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ quả quyết Nhậm ích quân không khỏi có chút lo lắng đối Nhậm Giao Kỳ nói một khác hai chữ Hàn Vân Kiêm chiều bọn họ gật gật đầu do dự trong chốc lát mới đối Nhậm Giao Kỳ nói Tiêu nhị công tử trận pháp quả nhiên cùng giống nhau đèn trận có chút bất đồng nhân là băng đúc bên trong có chút lánh, Ngũ tiểu thư vẫn là đường đi vào Nhậm Giao Kỳ lắc đầu nghiêm túc nói nói không giữ lời không phải quân tử việc làm ta tuy không phải quân tử lại cũng không nghĩ thất tín với người Nói nhậm giao kỳ điểm nhậm giao hoa phía sau hương cần cùng một cái ma ma cùng nàng cùng nhau đi vào. Nàng là nữ tử, bên người không thể ly người, dẫn người đi vào cũng không tính vi phạm quy định. Ngũ tiểu thư, nơi này đẹp là đẹp, bất quá thật sự thực lạnh a Hương cần đi vào liền run lập cập. Nhậm giao kỳ ngừng ở ly nhập khẩu không xa địa phương đánh giá một chút mấy cái lối rẽ, một mặt cười nói, khắp nơi đều là tường băng, sao có thể sẽ không lạnh. Không có việc gì, chúng ta thực mong là có thể đi ra ngoài. nói Nhậm giao kỳ liền nâng bộ hướng chính mình tuyển định lối rẽ đi. Hương cần vội vàng đuổi kịp, ngũ tiểu thư, chúng ta thật sự có thể thắng vị kia hàn công tử. Tam thiếu ra không phải nói hắn rất lợi hại sao. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, không nói gì, bởi vì nàng đang ở trong lòng nhanh trong tính kế trận điểm. Tiêu Tinh tây trận pháp quả nhiên là tinh diệu, hắn định là một vị kham dư cao thủ. Chỉ là loại này đèn trận bày ra tới là cùng dân cùng nhạc, cho nên cũng không phải khó đến không người có thể đi trình độ chỉ là người thường không hiểu bí quyết nói, muốn tốn nhiều chút canh giờ. Nhậm Giao Kỳ đi theo buổi tiên sinh sở học tự tạm, Kha ngu cùng Cửu cung trận thậm chí số học đều học quá, không tính là tinh, đi loại này trận lại cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Bình tĩnh mà xem xét, Hàn Vân Khiêm một khắc tới chung liền đi ra ngoài, thật sự xem như thực hảo. Nhậm Giao Kỳ tĩnh tâm tính toán trận điểm, dưới chân bước chân không ngừng. Chờ rốt cuộc nhìn đến xuất khẩu thời điểm, nàng không khỏi nhõn miệng cười. Chúng ta ra tới. Chương 52 tương ngộ. Hương cần hoan hô một tiếng, hương phấn mà nói, ngũ tiểu thương, dùng bao lâu? Chúng ta dùng bao lâu? Nhầm giao kỳ một bên bước chân không ngừng hướng ra ngoài đi, một bên cũng không quay đầu lại mà trả lời, này muốn đi ra ngoài nhìn canh giờ mới biết được. Nhầm Ích quân cùng Hàn Vân Khiêm đã chờ ở đèn trận xuất khẩu cách đó không xa, cùng bọn họ đứng chung một chỗ còn có phía trước đi rời ra Hàn Du cùng Nhậm giao đình hai người. Nhầm giao kỳ đi qua đi thời điểm, vừa lúc nghe thấy nhầm giao đình nói, Tam ca, Hàn công tử. Chúng ta muốn hay không đi lối vào trở? Ngũ tỷ tỷ hẳn là đi không ra. Nhậm Ích Quân lại là đã thấy được Nhậm Giao Kỳ, không khỏi mở to hai mắt nhìn, sau đó cúi đầu đi xem trong tay đồng hồ quả quýt, tiếp theo không thể tin tưởng mà hướng Nhậm Giao Kỳ hô: "15 phút một chữ." Mọi người quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Nhậm Giao Kỳ đã đi tới. Nhậm Giao Kỳ ngừng ở Nhậm Ích Quân trước mặt, từ trong tay hắn tiếp nhận đồng hồ quả quýt nhìn thoáng qua, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau quay đầu đối nhìn nàng hơi hơi lăng xung Hàn Vân Khiêm mỉm cười có lệ nói: "Hàn công tử, đa tạ." Nhậm Ích Quân cười ha ha: "Ngũ Muội Muội ngươi xuất trận dùng 15 phút một chữ, Hàn công tử dùng 15 phút hai chữ. Ngươi nhanh hắn một chữ. Hàn công tử, ngươi thua." Hàn Vân Khiêm nhìn Nhậm giao Kỳ không nói gì, Nhậm giao đình lại là đầy mặt hồ nghi nói: "Không có khả năng. Ngũ tỷ tỷ sao có thể có thể thắng Hàn công tử?" Nhậm Ích Quân chừng mắt không mau mà phản bác: "Ngũ Muội Muội như thế nào liền không thể thắng?" Nhậm giao đình há mồm, phát hiện mọi người đều đang xem nàng, không khỏi sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc nói không nên lời cãi lại nói. Hàn Vân Khiêm thu hồi định ở Nhậm giao kỳ trên mặt ánh mắt, hơi hơi du mắt, đạm thanh nói, là ta thua. Nhầm giao kỳ khiêm tốn nói, ta cũng là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ ra tới. Nhậm giao đình đối với Hàn Du lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình, không biết vì cái gì trong lòng cảm giác thoải mái chút. Hàn Vân Khiêm lại là biết, đi vào vừa mới cái kia chín khúc long môn đèn cung đình trận. Gần bằng vào vận khí tốt là có thể nhanh như vậy chuyển ra tới khả năng có bao nhiêu tiểu. Nhậm Giao Kỳ nhìn nhìn chung quanh, nghi hoặc nói, Tam tỷ tỷ nàng người đâu? Giao Hoa tỷ tỷ nói nàng có chút lánh, muốn đi trên xe ngựa chờ các ngươi, mới đi rồi không lâu. Trả lời Nhậm Giao Kỳ chính là Hàn Du. Nhậm Giao Kỳ nghĩ Nhậm Giao Hoa định là còn ở Sinh Khí, cảm thấy nàng sẽ mất mặt xấu hổ đơn giản tới cái nhắm mắt làm ngơ. Nghĩ chính mình tiến trận mục đích, Nhậm Giao Kỳ quay đầu nhìn về phía Hàn Vân Kiêm, Hàn công tử gia phụ kia bức hoạn. Hàn Vân Kiêm trầm mặc một lát, gật đầu nói, "Ngày mai ta liền đi trong phủ, hỏi trước quá nhậm tam bá phụ ý tứ. Nếu là hắn không có ý kiến nói, ta liền đem họa chuyển tặng cho ngươi." Nhậm Ích Quân lại là e sợ cho thiên hạ không luận nói, nếu không các ngươi lại so một lần cờ vây. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy cười như không cười mà nhìn hắn một cái, "Tam ca, muốn hay không ta đi khảo một cái trạng nguyên trở về cho ngươi tranh sĩ diện mặt?" Hàn Du ở một bên mỉm cười, cười xong lại cảm thấy có chút thất lễ vội túi đầu dùng ống tay áo che chính mình ngôi nếu là người khác như vậy cùng Nhậm Bích Quân nói chuyện hắn nhất định nhi trở mặt nghe Nhậm Giao Kỳ nói như vậy hắn lại là ho nhẹ một tiếng túi đầu sờ sờ cái mũi Bát Muội Muội không có cùng các ngươi cùng nhau sao Nhậm Giao Kỳ không hề phản ứng Nhậm Bích Quân xoay người đi cùng Nhậm Giao Đình nói chuyện Nhậm Giao Đình có chút không chút để ý ta vẫn luôn cùng Du Tỷ Nhi ở bên nhau không có nhìn đến Bát Muội Muội nếu không chúng ta trở về tìm một tìm nàng Hàn Du có chút lo lắng hỏi Nhậm Giao Đình đang muốn nói cái gì, Hàn Du lại nói một câu: ca ca ngươi buổi chúng ta cùng đi tìm Giao Ngọc Muội Muội đi." Nhậm Giao Đình liền không nói chuyện nữa, cũng đem tầm mắt đầu đến Hàn Vân Khiêm trên người. Hàn Vân Khiêm gật gật đầu: hảo. Nhậm Giao Đình lại là đối Nhậm Giao kỳ cùng Nhậm Ích Quân nói: "Chúng ta đi tìm bắt Muội Muội." Tam ca cùng Ngũ tỷ tỷ vẫn là lưu lại nơi này chờ xem, miễn cho đợi chút bắt Muội Muội tới tìm không thấy chúng ta. Một canh giờ lúc sau chúng ta ở chỗ này thấy như thế nào? Nhậm Ích Quân tự nhiên là không nghĩ đi theo các nàng đi, hắn chỉ nghĩ hỏi Nhậm Giao Kỳ đèn trận sự tình, nghe vậy bất quá là ân một tiếng. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, lại phân phó Hương Cần nói, "Ngươi đi cùng Tam tỷ nói một tiếng ta đã ra tới, nếu là nàng không muốn ra tới liền ở trong xe ngựa chờ chúng ta, sau nửa canh giờ ta lại đi tìm nàng." Hương Cần theo tiếng lui xuống, Hàn Vân Khiêm hướng tới Nhậm Ích Quân cùng Nhậm Giao Kỳ hai người hành lễ. Nhậm Giao Kỳ ánh mắt cùng hắn ở giữa không chung đối thượng, hơi hơi mỉm cười, liền tự nhiên bỏ qua một bên chờ bọn họ ba người rời đi lúc sau, Nhậm Ích Quân liền gấp không chờ nổi nói, ngũ muội muội, cùng ta nói ngươi là như thế nào ra cựu cung bắt quái đèn trở đi. Nhậm Ích Quân trên người ăn mặc dày nặng da lông áo choàng, chỉ là lộ ra mũi vẫn là bị đông lạnh đến đỏ bừng. Nhậm Giao Kỳ nghĩ đi lại một chút sẽ làm thân thể càng ấm áp một ít, liền cố ý lấy kiểu nói, nói cho ngươi nghe cũng có thể, bất quá Tam Ca muốn đưa ta một tràn con thỏ đèn. Nhậm Ích Quân mắt trợn trắng, chỉ cần một tràn, đưa ngươi 10 tràn 8 tràn cũng có thể. Nhậm Giao Kỳ rối tay giúp hắn canh chừng mũ mang lên, rước lấy Nhậm Ích Quân bất mãn chừng mắt, thấy hắn tưởng đem mũ bông, Nhậm Giao Kỳ đem chính mình áo choàng thượng mũ cũng mang lên, một bên nói: chúng ta qua bên kia mua đèn, ngươi đừng đem mũ buông xuống, ngươi lớn như vậy người còn mua con thỏ đèn không sợ bị người chê cười. Nhậm Ích Quân bĩu môi khinh thường nói: ai dám chê cười ra? lời tuy nói như vậy, lại cũng không có lại động hắn mũ trùng đầu. Nhậm Giao Kỳ nén cười, tiếp đón hắn hướng quan công miêu bên cạnh sườn hẻm đi, bên kia có cái bán hoa đèn sạp. Để lại hai cái bà tử tại chỗ chờ. Trợ đèn hoa thượng có hoa sen đèn, mẫu đơn đèn, sư tử đèn, cúc hoa trở, con thỏ đèn. Từ từ, làm người xem đến không kịp nhìn. Nhậm giao kỷ vốn dĩ chỉ là muốn làm nhậm ích quân đi lại đi lại, lung lay một chút gần cốt, bởi vậy một bên cao nhồng chậm tuyển một bên cùng hắn nói đèn trận sự tình. Hai người một đường dạo xuống dưới, nhậm ích quân không có chú ý tới chính mình trong tay bị tắc một chản tràn ngập đồng thú con thỏ đèn, còn cầm đi rồi một đường. Cuối cùng thấy chung quanh người đều chiều hắn đầu tới thiện ý treo gẹo ánh mắt. Nhậm Ích Quân mở to hai mắt nhìn đúng lý hợp tình lại hung hãn mà nhìn trở về. Hắn tối tâm biểu tình thành công đem vây xem người qua đường đều cấp dọa chạy. Nhậm Giao Kỳ ở một bên cười đến đánh ngã. Nàng chưa bao giờ biết cái này kiếp trước ở nàng trong mắt luôn là âm trầm Tam Ca còn có như vậy đáng yêu hấu chí một mặt. Nhậm Ích Quân đem chính mình trong tay con thỏ đèn hướng Nhậm Giao Kỳ trong tay một tắc thở phì phì quay đầu liền đi. Tam Ca. Từ từ nhậm giao kỳ một bên cười một bên đuổi theo đi, bất quá nhậm ích quân bước chân mại thật sự mau, thực mau liền biến mất ở sườn hẻm. Nhậm giao kỳ đem con thỏ đèn dao cho phía sau bà tử cầm, cười nói thầm nói, thật nhỏ mọn. Một bên bước chậm theo đi lên. Đi đến phía trước cái kia đèn trận xuất khẩu khi, nhậm giao kỳ bước chân đột nhiên một đốn. Nàng chú ý tới bên cạnh cách đó không xa trong một góc ngừng một chiếc xe ngựa, kia chiếc xe ngựa là ngừng ở bóng ma chỗ, trung quanh cũng không có người Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra tới một cái thùng xe hình dáng Liền người kéo xe ngựa cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó không có động tĩnh Thực an tĩnh chút nào sẽ không dẫn người chú ý Phía trước nhậm giao kỳ từ nó trước mặt trải qua hai lần cư nhiên đều không có chú ý tới nó tồn tại Chẳng lẽ là ở nàng rời đi thời điểm đình lại đây Chính là nàng dọc theo đường đi đều không có nhìn đến có xe ngựa xử quá Ngũ tiểu thư, Bà tử thấy nàng không đi rồi Liền nhẹ giọng gọi một câu Nhậm giao Kỳ phục hồi tinh thần lại sau không khỏi bật cười, nàng như thế nào đối một chiếc xe ngựa như vậy để ý đi lên. Muốn nói tiếp tục đi trước thời điểm, lại là nghe được một trận tiếng bước chân. Nhậm Dao Kỳ ma xui quỷ khiến đứng ở tại chỗ không có rời bước. Loại cảm giác này thực thần kỳ, phảng phất toàn bộ thế giới ồn ào náo động ồn ào chúng sinh muôn nghìn hy tiếu nộ mạ đều ở ngươi trước mắt, ngươi bên thay hiện ra, cố tình ngươi lại chỉ có thể chú ý tới về điểm này rất nhỏ tiếng bước chân. Nó bắt được ngươi toàn bộ tâm thần. Làm người vô pháp xem nhẹ. Một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện ở đối diện, nếu không phải nhậm giao kỳ cảm thấy chính mình nghe được tiếng bước chân, nàng thậm chí cảm thấy người này là trống rỗng liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mắt. Bang đăng ở hắn thân thể một bên đầu hạ huyễn màu lưu ly quang ảnh, rồi lại trói mắt đến làm người thấy không rõ tích. Hắn toàn thân đều khóa lại một kiện màu đen áo khoác, cổ áo chô áo lông trồn đem hắn hàm dưới hoàn toàn che khuất, nhậm giao kỳ liếc mắt một cái nhìn lại. Chỉ cảm thấy đến người này quanh thân tản mát ra một loại thực vi diệu thập phần hấp dẫn người khí trước, nàng nói không nên lời là một loại cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy tựa hồ vô pháp tập trung tầm mắt đi thấy rõ hắn diện mạo Đột nhiên nàng đối thượng một đôi cực thanh cực ám, hát như mực ngọc con người. Nhầm giao kỳ cảm giác được chính mình tâm một trận cấp hiêu, muốn lại thấy rõ một ít thời điểm hắn thân ảnh đã từ quang ảnh chung đi qua, tiến vào xe ngựa bên ám ảnh. Hắn ở xe ngựa bên dừng lại bước chân, cũng không có lập tức lên xe hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại đây, nhậm giao kỳ làm như có thể cảm giác được hắn ánh mắt là dừng lại ở chính mình trên người, lại có chút khẩn trương. lúc này có nhân vi hắn xốc lên màn xe, hắn lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi sử động, từ nhậm giao kỳ bên người đi ngang qua nhau. chờ bánh xe thanh cũng đã biến mất lúc sau, nhậm giao kỳ cảm giác chính mình rốt cuộc năng động, mà nàng vừa mới tựa hồ là tiến vào một giấc mộng hiểm. ngũ tiểu thư, người làm sao vậy? bà tử nhỏ giọng hỏi, nhậm giao kỳ lắc lắc đầu âm giọng nói, giống như quỷ áp dường. Ngũ tiểu thư ngươi nói cái gì? Nhậm Giao Kỳ thanh âm quá thấp, nàng không nghe thấy. "Nga, vừa rồi người kia các ngươi thấy rõ ràng hắn diện mạo không có." Nhậm Giao Kỳ hỏi. Mấy cái bà tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng sôi nổi lắc đầu. Nô tỳ không thấy rõ, xe ngựa đỉnh địa phương quá mở. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, đem chuyện này buông xuống tiếp tục đi trước đi tìm Nhậm Ích Quân. Tìm được Nhậm Ích Quân sau, Nhậm Giao Kỳ lấy bồi hắn chơi cờ vì mùi hống hắn chuyển giận vì hỉ. Nhậm Giao Kỳ ở trong lòng yên lặng lại bỏ thêm một cái về nhậm ích quân đánh dấu, sinh khí cũng hào hứng. Cảm ơn En Trồ Gian GS, đường fan 79, Na Kiệt ngày đạt, nước đá 77 vài vị thân phấn hương phiếu. Cảm ơn Phác Ngọc tiểu lâu đánh thưởng. Hôm nay canh ba, đệ nhị càng ở 12 điểm nhiều, đệ tam càng muốn vẫn chút. Chương 53 đánh cờ. Lúc sau, Nhậm Giao đình cùng Hàn thị huynh muội quả nhiên đem Nhậm Giao Ngọc tìm trở về, canh giờ cũng đã không còn sớm, mọi người liền tính toán dẹp đường hồi phủ. Chỉ có Nhậm Giao Ngọc còn ô nào phải đi một lần chín khúc bắt quái đèn trận không chịu trở về, bị Nhậm Ích Quân không lưu tình châm chọc vài câu, Nhậm Giao Ngọc xấu hổ và giận dữ không thôi. Thật vất vả khuyên lại Nhậm Giao Ngọc, mấy người liền trở lại dừng ngựa xe địa phương tìm Nhậm Giao Hoa. Bởi vì Hương Cần đã đem Nhậm Giao Kỳ thắng Hàn Vân Khiêm sự tình nói cho Nhậm Giao Hoa, cho nên Nhậm Giao Kỳ lên xe ngựa sau Nhậm Giao Hoa tuy rằng như cũ lạnh một khuôn mặt không cùng nàng nói chuyện, lại cũng không có đối nàng châm chọc niệm ai. Hàn gia cách gần một ít Nhậm Giao đình lại một hai phải đưa Hàn Du, nhậm ra xe ngựa dễ bề Hàn gia cùng đi rồi một đường. Đại xe ngựa lại Hàn gia cửa dừng lại sau, Hàn Vân Khiêm cố ý đi tới nhậm giao kỳ xe ngựa ngoại thấp giọng nói, ngày mai Vân Khiêm sẽ đi nhậm ra bái phỏng. Tuy rằng chỉ có này một câu, nhậm giao kỳ lại là biết hắn là nói kia bức họa sự tình, không khỏi cách mảnh cùng hắn nói một tiếng tạ. Nghe Hàn Vân Khiêm tiếng bước chân đi xa thanh âm, nhậm giao kỳ đột nhiên nhớ tới phía trước gặp được cái kia nam tử. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Nhậm Giao Kỳ không khỏi có chút ngạc nhiên. Nàng thậm chí liền hắn diện mạo cũng không có thấy rõ ràng, hắn lại cho nàng để lại không thể hiểu được khắc sâu ấn tượng. Chẳng lẽ thật là thấy quỷ? Này một đêm lại vô hắn lời nói. Ngày thứ hai, Nhậm Giao Kỳ sáng sớm liền tìm thượng Nhậm Thời Mẫn. Lúc đó Nhậm Thời Mẫn đang ở Tây khóa viện dùng chính hắn tựa trúc kiếm mua kiếm, chờ hắn Vũ sau khi xong Nhậm Giao Kỳ thân thủ gặp phải nước trà cùng khăn tay, sau đó cùng hắn nói chính mình muốn hắn cấp Hàn Vân Khiêm kia bức họa sự tình. Nhậm Thời Mẫn nghe xong nhíu mày, đưa ra đi đồ vật như thế nào có phải về tới đạo lý. Giao giao nếu là thích, tra lại cho ngươi hỏa một bức là được. Nhậm Giao Kỳ không chút nào phân rõ phải trái, lại họa một bộ cũng không phải kia một bức. Ta liền thích kia một bức. Nhậm Thời Mẫn có chút đau đầu ý đồ cùng nàng giảng đạo lý, chính là kia một bức đã đưa cho Hàn Vân Khiêm, lại phải về tới có thất quân tử phong độ. Đó là hắn bại bởi ta. Không cho ta hắn mới có thất quân tử phong độ. Nhậm Thời Mẫn sửng sốt, hắn bại bởi ngươi? Nhậm giao kỳ liền đem đem qua nàng cùng Hàn Vân khiêm đi đèn trận Hàn Vân khiêm bại bởi chuyện của nàng nói. Nhậm thời mẫn nghe xong đầu tiên là cười ha ha, cười xong phục hồi tinh thần lại, đột nhiên trừng mắt nhậm giao kỳ nói, các ngươi thế nhưng lấy ta họa làm tiền đặt cược. Nhậm giao kỳ chạy nhanh nói, là tam ca một hai phải chúng ta so. Ta lại phi thường muốn ngài kia một bức họa, cho nên liền ứng. Nếu không phải muốn đem ngài họa lấy về tới, ta mới không cùng hắn so đâu. Hơn nữa hắn nếu chịu lấy ngài họa cùng ta làm đánh cuộc đã nói lên hắn đều không phải là thật sự quý trọng ngươi họa lương mã tư trang sĩ bảo kiếm tặng anh hùng kia bức họa hẳn là về ta mới không có nhục không nó nhầm dao kỳ chơi khởi vô lại tới mặt không đỏ tâm không nảy tiết tháo toàn bộ uy cầu nhầm thời mẫn trên mặt đẹp một ít do dự nói ngươi thật như vậy muốn kia bức họa chính là ngươi đều không có gặp qua kia bức họa không phải có một cái tử gọi là chi kỷ đã lâu sao Ta chính là muốn kia phúc thu cúc đồ muốn đến biết nó dừng ở ở trong tay người khác liền giấc cũng ngủ không được. Nhậm giao kỳ cuối cùng một câu đến là nói thật, nàng này một đời nếu là còn làm nhậm thời mẫn nhược điểm rơi xuống hàn ra trong tay, nàng liền thật sự muốn mỗi ngày ngủ không yên. Nhậm thời mẫn xem như sợ nàng càng quái, chỉ có thể nói, chờ hắn tới rồi nói sau. Nhậm giao kỳ rốt cuộc vừa lòng, đi theo nhậm thời mẫn vào thư phòng. Nhậm thời mẫn nhìn theo sau lưng mình cái đuôi, bất đắc dĩ nói, hắn tới còn họa ta tiếp là được. Ngươi không cần đi theo ta, ta còn có việc muốn cùng cha thương lượng. Nhậm Giao Kỳ cười tủm tỉm mà đi theo Nhậm Thời Mẫn ngồi xuống án thứ bên. Nhậm Thời Mẫn cười khẽ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thương lượng cái gì, lại coi trọng cha đưa ra đi thứ gì, ngươi lại bướng bỉnh ta liền phạt ngươi, phạt ngươi sao nữ giới? Nói xong lúc sau Nhậm Thời Mẫn còn tự nhận là cái này biện pháp không tồi, có chút đắc ý. Nhậm Giao Kỳ vẻ mặt hắt tuyến, nghĩ nghĩ nói, ta lần trước sinh bệnh bệnh thật sự trọng mỗi ngày đều rất khó chịu. Lành bệnh lúc sau ta ở Bồ Tát trước mặt hứa quá nguyện, làm nàng phù hộ từng ta cùng người nhà đều thân thể khỏe mạnh, ta mỗi một năm ít nhất làm một kiện việc thiện trợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Nhậm Thời mẫn nhưng thật ra nghiêm túc nghe. Nhậm Giao Kỳ liền đem chính mình gặp được chúc nhược Mai cùng với hắn mẫu thân sinh bệnh sự tình nói ra. Cứu người một mạng tạo ra thất cấp phù đồ. Hùng chi ta hy vọng chính mình thân nhân bình an khỏe mạnh, bởi vậy cũng thực đồng tình chúc nhược Mai. Nhậm Giao Kỳ nói tới đây thời điểm hốc mắt có chút đỏ lên. Nàng nguyện ý trợ giúp Trúc Nhược Mai cũng không gần là bởi vì người này có giá trị lợi dụng, còn bởi vì Trúc Nhược Mai làm nàng nghĩ đến chính mình đời trước đối trí thân vận mệnh bất lực thời điểm tuyệt vọng. Nàng nguyện ý ở nàng khả năng cho phép trong phạm vi đi trợ giúp hắn, chỉ câu này một đời có thể cho nàng một cái thay đổi trí thân vận mệnh cơ hội. Nhậm thời mẫn thở dài, móc ra chính mình khăn đưa cho Nhậm Giao Kỳ, sờ sờ nàng đầu nói, đừng khóc, còn không phải là phong cá nhân sao? Ta đi tìm ngươi đại bá phụ thương lượng chính là. Nhậm giao kỳ ngẩng đầu nhìn nhậm thời mẫn nín khóc mỉm cười, cảm ơn cha. Nhậm thời mẫn bật cười, tiểu hai tử chính là ai khóc. Nói hắn nghĩ nghĩ, hắn lại nói chỉ là loại chuyện này cha từ trước đến nay là bất quá hỏi, một lần hai lần còn nhỏ nhưng, số lần nhiều sợ là sẽ kinh động ngươi tổ phụ, vậy không dễ làm. Cũng may ngươi cũng một năm chỉ làm một lần việc thiện, nói vậy còn không đến mức sẽ hại vì phụ ai ngươi tổ phụ bản tử. Nhìn nhậm thời mẫn rồi dám mày, nhậm giao kỳ vèo cười lên tiếng. Cha khi nào ai quá lao thái ra bản tử. Nhậm thời mẫn trên mặt biểu tình cứng đờ, đang muốn qua loa lấy lệ qua đi, bên ngoài có người bẩm báo nói Hàn ra thiếu ra tới. Nhậm thời mẫn công đạo bên ngoài lãnh người tiến vào, nhậm giao kỳ cũng đứng dậy quy quy củ củ lập đến nhậm thời mẫn phía sau. Hàn Vân khiêm tiến vào sau ánh mắt ở nhậm giao kỳ trên người sẽ qua, liền tiến lên đi cấp nhậm thời mẫn hành lễ. Nhậm thời mẫn gật gật đầu, làm hắn ngồi. Hàn Vân khiêm lại là không có ngồi xuống. Hắn đem chính mình hôm nay tới tìm Nhậm Thời Mẫn ý đồ đến nói, đối với chính mình bại bởi Nhậm Giao Kỳ sự tình hắn nhưng thật ra thừa nhận đến thoải mái hào phóng, không có ngượng ngùng. Chỉ là đối chính mình đem Nhậm Thời Mẫn nói thua đi ra ngoài tỏ vẻ xin lỗi. Nhậm Thời Mẫn nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, cũng không có lại khó xử Hàn Vân Khiêm, chỉ nói Giao Kỳ bị ta chiều hư, còn thỉnh ngươi nhiều đảm đương một ít. Trước mặt ngoại nhân Nhậm Thời Mẫn từ trước đến nay là cái cực có phong độ quân tử. Hàn Vân Kiêm vội nói. Là ta kỹ không bằng người, còn cuồng vọng kinh địch. Nhầm thời mẫn nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta tặng cho ngươi họa là tạ lễ. Nếu ngươi còn trở về, ta đương mặt khác đưa ngươi giống nhau mới hảo. Vẫn luôn túi đầu làm thuận theo trạng nhậm giao kỳ vội vàng ngẩng đầu. Cha, ngươi không phải tân cất chứa một khối hảo nghiên mực sao? Liên đem kia khối nghiên mực đưa cho hàn công tử đi. Nhưng đừng lại nói lại họa một bộ cho hắn. Nhầm thời mẫn có chút thì đau, chính là nhậm giao kỳ đều nói hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Người đi phòng trong đem vi phụ kia khối nghiên mực lấy ra tới cấp Vân Khiêm. Hàn Vân Khiêm tự nhiên là đã nhìn ra nhậm thời Mẫn không tha, bá phụ, Vân Khiêm có không dùng nghiên mực đổi một lần cùng Ngũ tiểu thư đấu cờ. Nhậm Giao Kỳ sử sốt, nhìn về phía Hàn Vân Khiêm. Chẳng lẽ người này thật đúng là cờ si? Nhậm thời Mẫn quay đầu lại nhìn Nhậm Dao Kỳ liếc mắt một cái. Nhậm Dao Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu. Vì thế ở nhậm thời Mẫn trong thư phòng, Nhậm Giao Kỳ cùng Hàn Vân Khiêm tương đối mà ngồi, bãi nổi lên ván cờ. Nhậm thời mẫn ngồi ở bên cạnh quan khán, Nhậm Giao Kỳ ngẩng đầu cười, Hàn Công Tử trước hết mời, ý bảo làm Hàn Vân Khiêm cầm cờ đen. Hàn Vân Khiêm tuy rằng lần này sẽ không lại khinh địch, lại cũng không muốn chiếm tiện nghi, tùy tay từ cờ sọt chảo ra một phen quân cờ, đoán tử quyết định đi. Cuối cùng vẫn là Nhậm Giao Kỳ đã đoán sai, Hàn Vân Khiêm chấp hắc tử. Đấu cờ hai người đều là khí định thần nhàn, lạc tử không tiếng động. Nay một ván một chút chính là một canh giờ, cuối cùng ván cờ chưa xong Hàn Vân Khiêm liền ném cờ nhận thua. Nhậm Giao Kỳ nói, Hàn Công Tử, thắng bại còn chưa phân. Hàn Vân Khiêm lại là cười, Nhậm Giao Kỳ còn chưa bao giờ nhìn đến hắn cười quá, không nghĩ hắn này cười nhưng thật ra như xuân ấm hoa khai mang theo một cổ bừa bãi cùng thản nhiên làm người mục không thể di. Không, đã phân, Vân Khiêm kỹ không bằng người. Cao thủ chơi cờ, đi một bước xem ba bước. Nhậm thời mẫn ở một bên ha ha cười, chơi cờ luôn là có thua có thắng, một ván như thế nào có thể định thắng bại. Hàn Vân Khiêm nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái. Đứng dậy chiều nhậm thời mẫn hành lễ, Vân Khiêm cáo tử. Ngũ tiểu thư có không khiển cá nhân đi theo ta lấy họa. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, cũng đứng lên. Nhậm thời mẫn đang ở túi đầu nghiên cứu phía trước vắng cửa, xua tay nói, các người đi thôi. Hai người từ thư phòng ra tới, Hàn Vân Khiêm đột nhiên mở miệng nói, ta hôm nay vẫn chưa đem họa mang đến. Nhậm giao kỳ bước chân một đốn, nữ mày nhìn về phía Hàn Vân Khiêm thanh âm hơi bực, Hàn Công Tử đây là ý gì? Hàn Vân Khiêm quay đầu nhìn nàng trong chốc lát lại là cười Cho nên ta làm Ngũ tiểu thư phái người cùng ta trở về lấy. Vân Khiêm có một chuyện không rõ. Hàn Vân Khiêm thanh âm trầm thấp địa đạo: "Hàn công tử cứ nói đừng ngại." Vân Khiêm chính là ở khi nào đắc tội quá Ngũ tiểu thư, đến nỗi Ngũ tiểu thư đối Vân Khiêm như vậy không mừng. Hàn Vân Khiêm dừng lại bước chân, đen nhánh không thấy đế con người đối nhậm giao kỳ đôi mắt. Nhậm giao kỳ nhìn thẳng hắn một cái trước mắt, khó hiểu nói: "Hàn công tử gì ra lời này?" Hàn Vân Khiêm như cũng là nhìn nàng không nói lời nào. Nhầm giao kỳ thản nhiên cười nói, Hàn công tử sợ là suy nghĩ nhiều đi. Ta cùng với ngươi tổng cộng không có gặp qua vài lần, cùng ngươi căn bản không thể nói quen thuộc. Đâu ra không mừng nói đến. Hàn vân khiêm chậm rãi rời đi ánh mắt, nửa ngày mới nói, như thế rất tốt. Thực xin lỗi, đã tới chậm tờ tờ. Báo trước từ trước đến nay không chuẩn. Ta sẽ kiên trì càng song trương sau ngủ tiếp. Bất quá các muội tử vẫn là biểu đợi, ngày mai lại xem đi. chương 54 cô nói mãi, phấn hồng thêm càng. Phấn hồng phiếu 30 càng. Hai người từ tây khóa viện đi ra đang muốn phân nói dương liềm, lại thấy nhậm giao hoa vừa lúc từ chính phòng đi ra. Nàng ánh mắt ở nhậm giao kỳ cùng Hàn Vân Khiêm hai người trên người ngừng một cái trước mắt, mày hơi liễm. Hàn Vân Khiêm hướng tới nhậm giao hoa xa xa làm vái chào, xoay người đi rồi. Nhậm giao kỳ tùy tay chiêu cái tây khóa viện nha hoàn lại đây, làm nàng đi theo Hàn Vân Khiêm đi lấy họa. Chờ nhậm giao kỳ lại xoay người thời điểm nhậm giao hoa đã xuyên qua đỉnh viện hướng chính mình trong phòng đi qua một canh giờ phải đi hàn gia nha hoàn cấp nhậm giao kỳ đưa họa tới tiểu thư nô tỷ trở về thời điểm gặp đông phủ thất tiểu thư bên người đỗ quyền nàng quấn lấy nô tỷ hỏi rất nhiều không thể hiểu được nói còn hỏi nô tỳ đi hàn phủ là đi làm cái gì nhậm giao kỳ tiếp nhận họa nhướng mày nhìn nha hoàn liếc mắt một cái vậy ngươi là như thế nào trả lời nha hoàn nói nô tỷ ăn ngay nói thật nói tam lão gia phân phó nô tỳ đi hàn phủ lấy một bức họa trở về thấy nàng hỏi đến không dứt Nô tỷ lại vội vã trở về phục mệnh, liền tuy tiện ứng phó rồi vài câu liền đi rồi. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, vất vả ngươi, đi tuyết lên nơi đó linh thưởng tiền đi. Nha hoàn vui mừng mà ứng, nghĩ nghĩ, lại cười nói, ngũ tiểu thương, nô tỷ ở Hàn gia thời điểm còn gặp một kiện việc lại đâu. Nhầm giao kỳ nghe vậy trong lòng vừa động, Nga, cái gì việc lạ? Nha hoàn nói, Hàn công tử đi thư phòng lấy họa nô tỷ ở nhị môn chờ. Chỉ là Hàn công tử đi hồi lâu còn chưa tới, nô tỷ đã kêu trụ một cái hàn gia nha hoàn làm nàng lãnh nô tỷ đi tịnh phòng nhân nơi đó cách nội viện một cái tịnh phòng rất gần, kia nha hoàn liền mang nô tỷ đi nội viện. Nô tỷ từ tịnh phòng ra tới thời điểm, vừa lúc thấy hàn công tử cùng một vị 50 tới tuổi lão giả từ nô tỷ phía trước ngã rẽ đi qua đi, vị kia lão giả làm như đang ở gian dạy hàn công tử, bất quá hắn nói chuyện mang theo chúng ta ưu châu khẩu âm đâu. Ta đang muốn hỏi kia nha hoàn lão giả là ai, kia nha hoàn lại là hoảng sợ vội vàng lôi kéo ta từ mặt khác một cái tiểu đạo chạy. Nói là Hàn gia quy củ đại làm người thấy ta không tốt. Lúc sau kia nha hoàn đi rồi, qua không lâu Hàn công tử cùng vị kia lão giả lại đi ra chính là lần này nô tỳ nghe kia lão giả nói chuyện lại là kế châu bên kia khẩu âm. Lúc này nô tỳ mới hiểu được vị kia lão giả là Hàn công tử tổ phụ, tiểu thương, ngài nói chuyện này nhi có trách hay không? Không phải đều nói Hàn gia người là sinh trưởng ở địa phương kế châu người sao? Hàn công tử ra ra như thế nào sẽ nói chúng ta bạch hạc chấn phương nôn? Nhậm giao kỳ cười nói. Có lẽ là Hàn lão gia tử tuổi trẻ thời điểm từng đã tới Bạch Hạc chấn đi. Chính là nô tỳ nghe nói Hàn lão gia tử là từ phía Nam chạy nạn đi kế châu a, nhận được Hàn gia tiền nhiệm gia chủ thích mới kén rể tiến Hàn gia. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, đối Nha Hoàn nói, chuyện này ngươi trước không cần đối người khác nhắc tới, rốt cuộc ngươi tư nhập nhân gia nội viện không cẩn thận nghe được người khác đối thoại thập phần không thỏa đáng. Nha Hoàn vội gật đầu nói, nô tỳ đã biết, nô tỳ chỉ cùng ngũ tiểu thư nói chuyện này. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu. Tống cổ Nha Hoàng đi xuống. Ở trên giường đất ngồi xuống, đem trong tay kia cuốn bức họa cuộn tròn người mở ra ở giường đất trên bàn, quả nhiên là như Hàn Du sở miêu tả kia một bộ thu cúc đồ. Mặt trên còn có nhậm thời mẫn tư trương nhậm giao kỳ cẩn thận phân biệt một phen, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nàng lại nghĩ tới vừa mới Nha Hoàng đối nàng nói kia chuyện. Nha Hoàng nghe được Hàn lão gia tử nói mang theo Bạch Hạc trấn địa phương đặc sắc phương luôn là Nha Hoàng nghe lầm, vẫn là Hàn lão gia tử thích hứng năng lực quá nhanh. Giả hoặc là mặt khác cái gì không đau không ngứa lý do. Nha hoàng nghe được hàn lao ra tử ở gian dạy hàn vân Kiêm là bởi vì sự tình gì gian dạy hắn. Cùng nàng trong tay này bức họa có hay không cái gì quan hệ. Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, có chút đau đầu. Cái này hàn ra quá làm người sở không được manh mối. Đảo mắt tới rồi xuân ấm hoa khai thời điểm, vân vân phóng lại tới nửa nhầm phủ. Nghe nói bị hắn đánh đến nửa chết nửa sống người nọ mùa đông thời điểm được một hồi bệnh nặng đã chết. Người nọ phụ thân là cái lục phẩm quan viên chạy tới Yến Bắc Vương phủ đi kêu hoan, yêu cầu Yến Bắc Vương nghiêm trị Vân Văn Phóng. Vân Văn Phóng bị hắn tổ mẫu lệnh cưỡng chế ở sự tình chấm dứt trước thành thành thật thật đại ở nhậm gia, nơi nào cũng không cho đi. Vân Văn Phóng liền bắt đầu đi theo nhậm gia con cháu tại ngoại viện đọc sách. Một ngày này, nhậm giao kỳ trong nhà chính đọc sách, tân tiến mũi nha hoàn bình quả tiến vào đạo cô mãi mãi đã trở lại, người đã hướng vinh hoa viện đi. Nhậm giao kỳ sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây nha hoàng trong miệng cô mãi mãi là nàng cô mẫu, đã gả đến vân dương thành lâm gia nhị phòng nhậm thời gian Chính là nàng nhớ rõ nhậm thời gian còn có mang, hiện tại cách sản kỳ còn có 3 cái tháng sau nàng như thế nào sẽ ở ngay lúc này trở về. Cô mãi mãi là chính mình một người trở về sao? Nhậm giao kỳ hỏi. Bình quả gật đầu, cô ra không có tới, chỉ có cô mãi mãi đã trở lại. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, đứng dậy đi lý thị chính phòng. Tuần ma ma vừa lúc ở cùng Lý Thị bẩm báo nhậm thời gian sự tình. Nghe nói là cùng lâm nhị ra sinh chút khoe miệng, về nhà mẹ để đại sản tới. Ở trên đường thời điểm đại phòng bên kia láo thái thái liền phái hai đám người tới khuyên cô nãi nãi trở về, cô nãi nãi vẫn là khăng khăng phải về tới. Lý Thị không khỏi kinh ngạc, cô nãi nãi với cô gia không phải từ trước đến nay hòa thuận sao. Như thế nào lần này cô nãi nãi hoài thân mình còn náo loạn lên. Xảy ra chuyện gì? Tuần ma ma nhỏ giọng nói. Nghe nói là Lâm Nhị Gia ở cô nãi nãi hoài thân mình, thân thể không tiện thời điểm thu dùng bên người nàng một cái nha hoàn, còn không có với cô nãi nãi nói. Cô nãi nãi biết sau nổi trận lôi đình thu thập đồ vật liền đi rồi. Lý Thị sửng sốt, Lâm Nhị Gia mấy năm nay đều bên người liền cái thông phòng nha hoàn đều không có, chỉ có cô nãi nãi cái này chính thê. Như thế nào lúc này? Tuần Ma Ma lắc lắc đầu, này liền không hiểu được, chỉ là thiên hạ nào có không yêu trộm tanh Miêu Nhi? Lâm nhị ra tuần ma ma nói tới đây mới nhìn đến nhậm giao kỳ không biết khi nào đã vào được, đứng ở một bên nghe các nàng nói chuyện nghe được mùi ngon. Tuần ma ma kịp thời đình chỉ câu chuyện, cười đứng dậy hướng nhậm giao kỳ hành lễ. Nhậm giao kỳ không có một tia nghe lén bị bắt lấy xấu hổ, cười nói, nghe nói cô mâu đã trở lại ta nghĩ mâu thân muốn hay không qua đi đâu. Lúc này nhậm giao hoa cũng vén dèm vào được, nàng cũng là nghe nói nhậm thời gian đã trở lại mà đến. Lý thị gật đầu nói, các ngươi đều tới vừa lúc ta đang muốn đi vinh hoa viện đâu. Các người cùng ta cùng đi trông thấy các người cô mau đi. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa hai người đi theo Lý Thị đi vinh hoa viện. Mấy người ở bên ngoài liền nghe được bên trong truyền đến ngũ thái thái lâm thị tiếng cười. Nha hoàn đi vào thông bẩm sau, Lý Thị mẹ con ba người vào chính phòng. Nhậm giao kỳ liền thấy rửa gần nhậm lao thái thái bên tay phải ngồi chính là một vị người mang lục giáp nữ tử, đó chính là nàng cô cô nhậm thời gian. Nhậm thời gian là nhậm lao thái thái nữ nhi duy nhất cũng ở mấy cái con cái chung đứng hàng già trẻ. Nàng diện mạo cùng ngũ lao ra nhậm thời mẫu nhất tương tự, chỉ là muốn so nhậm thời mẫu tú khí vài phần, nghe nói ở nàng chưa xuất các trước, huynh muội hai người quan hệ cũng là tốt nhất. Nhậm giao kỳ đối vị này cô cô đã không có gì ấn tượng, trước một đời giống như không có nhậm thời dai về nhà mẹ để đại sản sự tình. Tam Tẩu Nhậm thời dai muốn đứng dậy hành lễ, bị ngồi ở nàng bên cạnh lâm thị lại cấp đè lại. Người trong nhà, người lộng này một bộ nghi thức xã giao làm cái gì? Tam Tẩu nàng sẽ không để ý, đúng không Tam Tẩu? Lâm Thị tươi cười ngọt ngào địa đạo, Lý Thị vội nói: Mau đừng đứng dậy, ngươi là người có mang tử, phải chú ý một ít. Nhậm Lão Thái Thái làm Lý Thị ngồi xuống, Nhậm Thời Giai lại nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa, kinh ngạc nói: Nam dư không thấy, các ngươi trưởng cao không ít. Lâm Thị cười nói: Ngươi sợ là không ngừng một năm không thấy Giao Hoa đi, nàng đi thôn trang thượng một năm, dưỡng bệnh, năm trước mới trở về. Nhậm Thời Giai cẩn thận nghĩ nghĩ, cười gật đầu, nhìn ta này trí nhớ. Nói chiều nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa vẫy vẫy tay. Tỷ muội hai người liền đi tới nhậm thời giai trước mặt, nhậm thời giai đem chính mình trên tay một đôi mã náo vòng tay cởi xuống dưới, cho nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa một người một cái. Hoa ái nói: "Hảo hai tử, cho các ngươi mang ngoan." Lâm thị liếc kia đối vòng tay liếc mắt một cái, "Nha, cô nãi nãi người này ra tay cũng thật hào phóng. Hôm nay trang phục bị tể không có a? Ngươi nhưng không ngừng này hai cái chất nữ." Nhậm thời giai cười trường hướng Lâm thị, "Này còn dùng nói" Ta khi nào nặng bên này nhẹ bên kia." Lâm thị nghe vậy lại là mang theo chút ghen tuông nói, "Nương đau nhất người, cấp của hồi môn tất cả đều là thứ tốt." Nhậm lão thái thái nhíu mày nói, "Nhà ai cô mãi mãi dùng của hồi môn đánh thưởng chất nữ?" Cũng liền ngươi này khờ hóa nói ra tới. "Mau đừng cho ta mất mặt xấu hổ." Lâm thị lại là bị nàng mắng cười, vội nói, "Tức phụ này không phải cùng thời gian vui đùa sao? Nay không phải nhà mẹ đẻ tự nhiên chính là nhà chồng." Đều là ở Lâm gia. Ta làm cô nương thời điểm ta tổ mẫu cùng nương liền không đối ta hảo phóng như vậy. Có thể thấy được ta tổ mẫu cùng nương là thiệt tình đau chúng ta cô nãi nãi. Nhậm Lão thái thái dừng một chút, đạm thanh nói, ngươi xuất giá trước là đại phòng cô nương, thời gian là nhị phòng tức phụ. Cách phòng, ngươi cùng nàng đua đòi cái gì? Muốn so cũng là cùng lâm ra đại phòng cô nương tức phụ so. Chờ về sau phân phụ, liền càng không thể nào so với. Lâm thị sửng sốt, phân phụ. Vì sao phải phân phụ? Lâm thị khó hiểu mà nhìn về phía nhậm thời giai tổ mẫu không phải đã nói độc mục khó thành lâm, lâm gia sẽ không phân phủ sao. Nhậm thời giai trầm mặc một cái trước mắt, ngẩng đầu đối lâm thị cười nói, nương bất quá như vậy vừa nói thôi, nơi nào nói phân liền phân. Lâm thị nhìn nhậm lao thái thái liếc mắt một cái, nhậm lao thái thái hơi hơi híp mắt rửa vào giường là hán thượng làm như không có chú ý tới các nàng nói chuyện. Nhậm giao kỳ ở một bên chú ý ba người biểu tình, không khỏi như suy tư gì cảm tạ hồ ly bồi bối 77-6 chương phấn hồng phiếu phiếu mở. Cảm ơn người so trốn n n túi thơm. Mệnh nhọc, ban ngày lại đến bắt trùng mở. Chương 55 Lâm ra. Lâm ra là yến bắc lớn nhất lương thương. Lâm ra hiện giờ đương ra là Lâm gia đại phòng đại lao ra, cũng chính là ngũ thái thái Lâm thị phụ thân. Vài thập niên trước ở Lâm thị phụ thân gia ra, ra qua đời thời điểm, Lâm gia đã từng phân quá một lần ra. Lâm ra tiệm lương bị chia đều cho Lâm thị hai huynh đệ, cũng chính là Lâm thị tổ phụ cùng thuốc tổ phụ Lâm gia tiệm lương tại đây huynh đệ hai người nỗ lực kinh doanh hạ khuyết chương gấp hai. Chỉ tiếc Lâm thị thúc tổ phụ Cập Đường Thúc ở có một lần ra xa nhà thời điểm gặp gỡ kẻ cắp, bị kiếp giết, Lâm gia nhị phòng này một mạch chỉ để lại Đường Thúc người mang lục giáp thế tử. Lâm thị Đường Thẩm lúc ấy mang thai đã 8 tháng, ở đột nghe phu quân cùng công công tin dữ lúc sau chịu không nổi đả kích sinh non, cuối cùng nàng nỗ lực sinh hạ trưởng phu con mồ côi từ trong bụng mẹ sau chết ở sản trên giường. Lúc sau Lâm gia đại phòng tiếp nhận nhị phòng sinh ý. Đem nhị phòng tên này sinh non chất tôn nhận được trong phủ chăm sóc, cũng cho hắn đặt tên vì lâm Côn. Lâm khôn nhân là 8 tháng sinh non, mọi người đều cho rằng dưỡng không lớn. Cố tình đứa nhỏ này sinh mệnh lực thập phần ngoan cường, lại là bình bình an an trưởng thành.